Trường 342, luyện thể đột nhiên tăng mạnh trường 342, luyện thể đột nhiên tăng mạnh lại đột phá. Bạch Thương thành một tòa tĩnh lặng trong động phủ, vang lên một hồi thanh âm sâu kín. Trần Trường Mạnh mở mắt ra, thần sắc không có chút rung động nào. Gần nhất thời gian hắn đều tại tu luyện tiên lô giàn thể thuật, sử dụng thân bí hắc diễm tới thiêu đốt cổ phần xá lợi khiến cho phóng xuất ra số lớn sinh mệnh tinh hoa trợ hắn tu hành. Tại loại này kỳ lạ tu luyện hình thức phía dưới, Trần Trường Mạnh lấy một loại tốc khủng khiếp tăng trưởng, vẻn vẹn trong 2 tháng, hắn thể tu liền từ kim 5, đường nhảy lên tới kim đan cảnh Như thế thật tốc Bắt đầu con Dương Trần Trường mệ mừng thẳng không thôi, nhưng đằng sau hắn liền đã chết lặng. "Tiên bối, cái này cổ Phật xá lợi còn thừa lại bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa?" Trần Trường mệ hỏi. Hắn rất quan tâm vấn đề này, dù sao cổ Phật còn để lại thần thông còn cần cổ Phật xá lợi tới thì chuyện, nếu như sinh mệnh tinh hoa bị hắn hấp thu không còn một ngụm thần thông này cũng không tồn tại nữa. "Còn có không yếu, tiếp tục hấp thu đi." Bích Thương tiếu Đạo. Nhìn thấy Trần Trường mệnh luyện thể tu vi nhanh chóng đề thăng, trong nội tâm nàng vui mừng đầm đậy, đối với Trần Trường mệ lòng bạn chân thần bí vô thượng tồn tại càng kính ngưỡng rồi. Đối phương có thể để cho thiên lô rèn thể thuật phát sinh thần kỳ như thế biến hóa, tại lần thứ tư cường hóa sau đó, vậy mà thiên lô cùng hỏa diễm toàn bộ đã biến thành màu đen, cái này vô cùng cứng rắn cổ Phật xá lợi, vậy mà cũng gánh không được cái này thần bí hắc diễm tiêu đốt. Phải biết, tôn này cổ Phật khi còn sống ít nhất cũng là một tôn nguyên anh cảnh cao cấp cường giả, một thân sinh mệnh tinh hoa ngưng kết thành một cái cổ Phật xá lợi, tính chất cứng rắn mười phần đáng sợ. Dù là nguyên anh cảnh tu sĩ vận dụng linh bảo kéo dài công kích, cũng không khả năng đối nó tạo thành một chút tổn thương. Nghe được Bích Thương Tiền bối trả lời khẳng định, trấn chương mệnh trong lòng đắc định không thiếu, hơi điếu Được, nếu có thể ở Kim ngao Thịnh sẽ phía trước đột phá đến nguyên ánh cảnh, cái kia thực sự không thể tốt hơn nữa. Nói xong, hắn nhắm đôi mắt lại tiếp tục tu luyện. Hô hô, ngọn lửa đen kịt kéo dài thiêu đốt lấy cổ phật xá lợi, số lớn sinh mệnh tinh hoa phun ra, vị ngọn lửa cuốn lấy liên tục không ngừng chạy vào mỗi cái lỗ trên lông. Ở trong quá trình này, phệ linh trùng đã ở chịu được lấy rèn luyện, hôm nay nó, một thân màu đen nhỏ chút, 10 phần đông đúc, có nhiều chỗ cái gì thậm chí đã hợp thành vết rồi. Ma chân trường mệnh thể nội, biến hóa lớn hơn. Huyết nục của hắn đã sớm biến thành màu đen. Sương cốt cũng tuyệt đại bộ phận chuyển đã biến thành màu đen. Có thể tưởng tượng, hắn hôm nay đột thần, đem khủng bố cỡ nào. Bạch Thương Thành, Thiên Minh Vân Bộ trong phủ đệ, một tòa đại trận đã sớm dựng thành lập xong rồi. Long Thiên Hành sắc mặt âm trầm ngưng thị phía chân trời, tâm tình có chút hắc bén. Huyết linh vẫn còn không có luyện chế được. Dựa theo Thiên Minh tổng bộ chuyển tới tin tức, còn cần 2 chừng 10 ngày. Hy vọng cái này 20 ngày là một cái đúng số, không muốn kéo tới Kim Ngao Thịnh sẽ kết thúc. Long Hành tỏ giải, Kim Ngao Thịnh sẽ tập hợp đại tần tất cả luyện thể tu sĩ, chỉ muốn hung thủ đó giáng đến, liền nhất định có đi không trở lại. Liên minh tứ đại ám bệ tinh linh cường tướng đã sớm chú đóng ở Bạch Thương thành bên trong rồi. Một khi phát giác người này, liền bày ra lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết, không lưu người sống. Kim Đan cảnh 10 tầng đến núi, khoảng cách Nguyên Anh bèn vẹn, vẹn cách xa một bước rồi. Một ngày này, trong động phủ khổ tu Trần Trường mệ đứng dậy, vô vỗ trên thân cho bụi, khuôn mặt hiện lên như nghĩ tới cái gì. Tại không đến một cái nguyện thời gian bên trong, hắn hấp thu số lượng cao sinh mệnh tinh hoa, thành công tu luyện đến Kim Đan cảnh 10 tầng phong, khoảng cách Anh chỉ có cách xa một bước. Hắn cảm nhận được một tầng cường đại vô hình chướng. Điểm này, hắn là cùng Bích Thương luận chứng qua hắn sẽ không đem cổ Phật xá lợi hấp thu không còn, dù sao giữ lại cổ Phật xá lợi còn có tác dụng lớn. Bây giờ Trần Trường Mệnh kết thúc tu luyện là bởi vì Kim Ngạo Thịnh sẽ lập tức phải bắt đầu, hắn không thể không khởi hành đi tham gia Kim Ngạo Thịnh biết, xem xa cách đã lâu Đỗ Tiểu Lương, phải chăng như ước nguyện của hắn đi tới Bạch Tương Thành. Rời đi Đạo phủ, một đường đi tới trên đường. Trần Trường Mệnh đi rất chậm, ánh mắt sáng tỏ, ý niệm trong lòng mười phần thông suốt. Bây giờ hắn luyện thể tu đã đạt đến kim đan cảnh 10 tầng đỉnh núi, lại đối mặt tiên minh trước đây đội hắn nhóm người kia, hắn có thể một người xuất thủ, đem đối thủ cưỡng ép diệt sát. Có thể nói, Chân Trường Mệnh hôm nay chiến lược đã mọi mặt vượt qua yêu tố của hắn. Thứ nay về sau, ma linh đẳng có thể cất giấu đi rồi. Không phải bạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt không thể bận rộn, miễn cho bị thế gian này cường giả phát giác, từ đó vì hắn dẫn tới họa sát hơn. Đoạn này thời gian hắn chuyên cần khổ luyện tiên lô rèn thể thuật, cuối cùng đem một thân xương cốt cũng toàn bộ luyện thành màu đen. Xương cốt màu đen, cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Trần Trường Mệnh tin tưởng, thực lực của mình bây giờ có thể đủ miểu sát một cái nguyên anh một tầng tu sĩ. Mấy tháng gần đây bên trong, ta cơ duyên rất nhiều dẫn đến luyện thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ tới rồi kim đan cảnh 10 tầng định phong về sau, cũng không cần khẩn cấp như vậy, về sau có thể hoa một chút thời gian đến để thăng tu đạo phương diện cảnh giới. Chân Trương Mệnh vừa đi vừa nghĩ, luyện thể tại ngắn thời gian đột phá, vì hắn tiết kiệm số lớn thời gian. Bộ phận này thời gian, vừa bọn nhường hắn có thể dùng đến để thăng tu đạo cảnh giới. Một lát sau, đi theo đám người hắn đi tới Bạch Tương thành quảng trường trung tâm, ở đây bây giờ người người ồn ào, tụ tập số lớn luyện thể tu sĩ. thành thành quân, phụ trách duy trì trật tự. Chân Trường Mạnh tới muộn, hắn đứng tại đám người hậu phường, nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía, trên mặt hiện ra 10 phân thần sắc mong đợi. Hừ, Ti Đồ Vân cũng tới. Ánh mắt khẽ động, Chân Trường mệnh ý bên ngoài trong đám người phát hiện một người quen, đúng là hắn cái kia tiện nghi hai sư mình. Thời khắc này Ti Đồ Vân đứng ở trong đám người, hiện lộ ra chút cơ cảnh tầng 6 luyện thể tu vi. A, lão già này xem ra cũng ghi nhớ Kim Nao chiến thần Quế ta. Chân Trường mệnh như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Đợi một hồi, chợt như nêm tới quảng trường người cuối cùng không còn người đến. Quảng trường một bên trên cổng thành Đột nhiên đi ra một cái thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên. Người này tướng mạo uy nghiêm, toàn thân lộ ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Thành chủ đi ra rồi, xem ra đây là muốn tung gạch những mà ca. Trong sân rộng, có người hưng phấn nói thầm. Trần Trương mệnh liếc mắt nhìn, cái này Bạch Tương Thành Thành chủ tu vi tại Kim đang cảnh tăng tầng. Bây giờ bực này tu vi, trong mắt hắn đã cùng sâu kiến không có gì khác biệt rồi. Các vị luyện thể đạo hữu, hoan nên đại gia đi tới Bạch Tương Thành tham gia Kim Ngao thì biết, vị nhân chân đạo viễn chính là Bạch Tương Thành thành chủ. Trần đạo Viễn vừa chắp tay, mặt mỉm cười, hướng về phía phía dưới đông tu sĩ thẳng thắn nói: lại nói tiếp một phen đường hoàng lời khách sáo sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vẻ cùng tình nói, cho mời đến từ Đại Tấn Kim Ngao Đảo đổ tiền bồi tới chủ trì năm nay Kim Ngao thị sẽ. Đại Tấn Kim Ngao đảo quả thật người đến, đông đảo tu sĩ mong ngóng cùng trông mong. Quảng không khí trong sân lập tức liền bị dẫn nổ, mười phần nhiệt liệt. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng đại tần những thứ này luyện thể tu sĩ lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua từ Đại Tấn luyện thể thánh địa tới đại tần người. Đổ tiền Bối. chân chương mệnh trong lòng hơi động, lòng tràn đầy mong đợi ngẩng đầu nhìn phía thành lâu chỗ sâu. Giải thích một chút, gần nhất người đang bên ngoài suốt mấy ngày, cho nên không có đổi mới, ngượng ung à, chương 343, thời gian qua đi trăm năm cuối cùng tương tiến chương 343, thời gian qua đi trăm năm cuối cùng tương tiến thành lâu chỗ sâu, một cái kim bảo nữ tử, được kim sắt mạn che mặt, chắp hai tay sau lưng, ở dưới con mắt mọi người, đi lại vững vàng đi ra. Trên người nàng, tản ra nguyên anh cảnh luyện thể tu sĩ mới có đặc biệt khí tức. Loại khí tức này, lập tức đưa tới quảng trường vô số thể tu chư kinh. Đại tuần thể tu, có thể tu luyện tới kim đang cảnh người đều có khí, đến nỗi nguyên anh cảnh bây giờ liền một cái cũng không có. Mạnh thật à, vị này đỗ tiền bối bận, quá mạnh mẽ. Đại Tần luyện thể thánh địa đi ra ngoài nguyên anh tiền bối, tại chúng ta đại Tần cùng giai nguyên anh tu sĩ bên trong tuyệt đối tìm không thấy đối thủ. Rất muốn thừa dịp Kim Nao thị biết, gia nhập vào Kim Nao đạo a. Đông đảo đại Tần luyện thể tu sĩ, không kiêu kiệt chút nào biểu đạt cảm xúc trong đáy lòng. Nguyên anh cảnh một tầng. Trần Chương mỉm trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười, liếc mắt một cái liền nhận ra thành lâu chốt Đỗ Tiểu Lương. Hơn 100 năm đi qua, Đỗ Tiểu Lương cuối cùng đột phá đến nguyên anh cảnh rồi. Nhớ năm đó hai người ban đầu quen biết lúc, Đỗ Tiểu Lương cũng bất quá cơ cảnh bảy tầng mà thôi, mà khi đó Trần Trường Mạnh luyện thể cảnh giới cũng bất quá là chút cơ cảnh một tầng. Đã nhiều năm như vậy, ta luyện thể cảnh giới cùng nàng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Đây hết thể đều quy công cho huyết thái tuế cùng cổ Phật xá lợi." Trần Trường Mạnh trong lòng thở dài. Hắn tại trên con đường tu hành gặp hai quả cơ duyên to lớn, tăng thêm tự thân thiên lô rèn thể thuật thần diệu, hắn có thể tại luyện thể một đường bên trên phấn khởi tiến lên, dẫn đến bây giờ hắn và Đỗ Tiểu Lương trên lệnh 10 phần tiểu. Nếu như hai người giao thủ luận bàn, Trần Trường Mạnh tin tưởng mình không bị thua cho Tiểu Lương, vô cùng có khả năng. Đỗ tiểu Lương còn không đánh lại hắn Dù sao hắn cường hóa đến lần thứ tư Thiên Lô Giản Thể Thuật, theo Trần Trường Mệnh, tuyệt đối phải mạnh hơn Kim Nau Chiến Thần Quyết. Kim Nau Chiến Thần Quyết trước mắt ưu thế, ở chỗ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, mà hắn Thiên Lô rèn Thể Thuật, cũng chỉ có thể tu luyện tới Nguyên anh cảnh. Con mắt của nàng vẫn là giống như bảo thạch xinh đẹp như vậy. Nhìn qua Đỗ Tiểu Lương lấy một loại cao nhân tuyệt thế tư thái đi đến tường thành ra, Trần Trường Mệnh đôi mắt ôn hòa, khỏe miệng bĩn lên, hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Trong tích tác, hai người tại trong Man Hoang Đồng Sinh cộng tự rất nhiều hình ảnh, nhất mạc mạc hiện lên ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, Trần Trường Mệnh cũng thất thần. Hắn nhất định tới rồi. Nhìn qua quảng trường đông nghịt đại tần tu sĩ, Đỗ Tiểu Lương bây giờ tầm tình cũng cực kỳ không bình tĩnh. Trận này Kim Ngưu thị biết, là nàng tại Kim Đan cảnh một tầng lúc, liền âm thầm thiết kế xong, tiếp đó nàng liều mạng tu luyện, cuối cùng một ngày kia đột phá đến Nguyên Anh cảnh, lúc này nàng mới có tư cách rời đi Kim Ngưu Đảo, làm trong lòng sự tình muốn làm. Các vị đại tần đồng tu, phía dưới ta tới tuyên bố một chút gia nhập vào Kim Ngưu đạo tiêu chuẩn, đệ nhất, phải qua ta Kim Ngưu Đảo chiến khâu một quan, Để nhị, ta tự mình dùng bí pháp tới kiểm tra thể chất, nếu như thích hợp tu luyện Kim Ngao chiến thần huyết mới có thể chính thức trở thành ta Kim Ngưu Đảo đệ tử chính thức. Đỗ Tiểu Lương âm thanh thanh thanh lộ ra áp đạo hết thảy bá khí, chấn động đến mức hiện trường rất nhiều người trái tim đều tim đập bị bịch. Đỗ Tiên Úy, xin hỏi lần này Kim Ngưu Đảo chiêu thu đệ tử có danh ngạch hạn chế sao? Trong đám người, Lý đổ Vân lớn tiếng hỏi. Thự nhiên có. Đỗ Tiểu Lương gật đầu nở nụ cười, chỉ tuyển nhận 3 tên. 3 tên? Quảng Trường lập tức lặng ngắt như tờ đứng lên, tất cả mọi người mười phần thắc trương. Cái này mấy ngàn người bên trong, cuối cùng cũng chỉ có 3 người có tư cách tiến vào Kim Ngưu đạo à, cái này tỉ lệ thực sự quá thấp. Bất quá càng thấp, đám người càng muốn thành công. Đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu hết vào mắt, Đỗ Tiểu Lương cười nhạt một tiếng, vung tay lên thì có ba đạo kim quang từ trong tay bắn ra, rơi vào dưới cổng thành phương đã sớm dựng xây xong một tòa lôi đài bên trên. Kim quang hóa thành ba cái kim quang lóng lánh kim sắt con rối hình người. Đỗ Tiểu Lương lại dương một tay lên, một tòa cao đến một người cổ kính rơi vào ngoài lôi đài. Muốn thông qua cửa thứ nhất người khảo nghiệm, trước tiên qua khám linh kỹ nghiệm mình tu vi, đã như thế, chiến khôi liền sẽ điều chỉnh mình cảnh giới cùng các ngươi nhau phối hợp, nếu có thể ở mười hơi thời gian đánh bại tam đại chiến khôi, cửa thứ nhất coi như thông qua. Đỗ Tiểu Lương giải thích nói. Lời vừa nói ra, hiện trường vô số người hít vào một ngụm ký lạnh. Đây là muốn đánh ba A. Hơn nữa thời gian quy định tại 10 hơi bên trong, đây cũng quá ngắn A. Rất nhiều người đều có chút trột dạng, trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào dám người thứ nhất lên lôi đài. Ha ha, ta đi thử một chút. Ti đổ vân cười to, trong đám người nhảy lên một cái, như một con chim lớn giống như rơi vào khám linh kính trước mặt. Mặt kính một hồi lấp lẻ, sau đó hiện ra hai hàng chữ biết Luyên thể, trúc cơ 6 tầng. Tu đạo, Nguyên Anh cảnh một tầng. Nhìn qua Khám Linh Tĩnh đem mình nhận nút tu vi cho Jun lộ ra, Ti Đồ Vân cũng có chút lúng túng. Xem ra, hắn Liêm Tức công phu còn chưa đạt tới à, lại bị Đại Tấn Kim Ngao đảo món bảo vật này cho lập tức nhìn đấu. Cứ việc nhìn đấu, hắn cũng không hoảng. Ngược lại Kim Ngao Thịnh sẽ người tham dự, lại không có tu vi hạn mức cao nhất. Khá lắm, lại là pháp thể sông tu, hơn nữa tu đạo cảnh giới cũng là nguyên anh cảnh lao tiền bối. Quảng trường, đông đảo tu sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm Ti Đồ Vân, biểu lộ 10 phần đặc sắc. Tu đạo đều đạt đến nguyên anh cảnh rồi, lại còn nghĩ tại luyện thể một đường bên trên có đột phá, không thể không nói Vị này lao tiền bối tâm thái là thực sự tốt. Ti đổ Vân tung người nhảy lên, liền nhảy tới trên lôi đài. "Đi xuống đi, Đạo Hữu." Giọng Đỗ Tiểu Lương vang lên. "Tiếc hung." Ti đổ Vân sức sở, nhìn về phía Đỗ Tiểu Lương, nghi ngờ nói, "Đỗ Đạo Hữu, chẳng lẽ pháp thể song tu người không thể tham dự sao?" "Cũng không phải." Đỗ Tiểu Lương lắc đầu, "Pháp thể song tu người có thể gia nhập vào, nhưng mà người cái này tu đạo cảnh giới quá cao, cũng không thích hợp tu luyện ta Kim Ngao đảo Cấm Pháp." Ti Đỗ Vân sầm mặt lại, "Đỗ Đạo Hữu, ngươi pháp này, xin tứ cho tại hạ không thể nào tiếp tu được." Hắn như thế ưa thích luyện thể một người, lại bị Kim Ngạo đảo như thế vô tình cự tuyệt, tại trước mặt mọi người, thực sự nhường hắn vị Nguyên Anh cảnh tu sĩ tại trên mặt mũi gây khó dễ. Không chấp nhận, cũng phải tiếp nhận. Đỗ tiểu lương ánh mắt lạnh nhạt đứng lên, một tầng nhạc nhạc kim quang loáng thoáng dâng lên tại bên ngoài thần, nhường nàng xem ra giống như kim sắt chiến thần giống như phi phong lấm lẫm. "Ta đi, đây là muốn đánh nhau a?" Quần trường, đám người tao động. Tất cả mọi người có chút sợ, hai đại Nguyên Anh tu sĩ một khi xảy ra chiến đấu, quy mô này thế nhưng là thật là đáng sợ, bọn hắn đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát ra cái này ti đồ vân. Đối với Kim Ngao Đảo chấp niệm rất sâu à." Trần Trường mệnh ngưng thị Ti Đỗ Vân bóng lưng, trong lòng nợ đủ với khổ. Hắn tin tưởng Ti Đỗ Vân không dám chân chính động thủ, bởi vì này ra hỏa ưa thích tính toán, mới ngôn ngữ bức bách cũng bất quá là thăm dò một chút đỗ tiểu Lương thái độ mà thôi. Nếu như chân chính đánh nhau, Ti Đỗ Vân thật đúng là không nhất định là đỗ tiểu Lương đối thủ. Cảnh giới ngang hàng tu sĩ cùng thể tu chiến đấu, số nhiều thời điểm cũng là thắng tỷ lệ rất thấp. Ti Đổ Vân nhìn chăm chú đỗ tiểu Lương một lúc lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi, thở dài một tiếng nói, "Tốt à, ta ra khỏi, xem ra ta vô duyên Kim Ngạo đạo rồi." Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, trong chấp mắt liền biến mất rồi. Người này rốt cuộc là ai? Rất nhiều người trong lòng đều dâng lên một mực này nghi vấn. Quảng trường ra một tòa tiểu quán ở bên trong, tiên minh tứ đại ám vệ tất cả nhân mã đều tụ tập ở tầng cao nhất trong đại sảnh, đám người từ chỗ cửa sổ vừa vặn có thể rõ ràng trông thấy quảng trường phát sinh hết này. "Các vị, theo ta ra đi tóm lấy người này, điều tra một chút lai lịch của hắn." Long Tiên Hành mắt sáng lên, đột nhiên đứng lên. "Chương 344, vị này đã hữu, đi lên gặp ta chương 344, vị này lão hữu, đi lên gặp ta." Một tên em đột nhiên vang lên, tràn ngập uy nghiêm. Long Thiên hành động tác chỉ trệ, nếu mày nhìn về phía Chu Tức Ám vệ đội trưởng Chu chiếu Hồn, "Chu đội trưởng, người đây là ý gì? Người này đã rời đi Bạch Thương Thành." Dáng người cao gầy, ánh mắt như điện Chu chiếu Hồn nóng nhìn phía chân trời, nhẩm nhẩm một tiếu đạo, dù là người này chính là trêu đùa các ngươi Hắc Long Ám vệ cái tia cái nguyên anh tu sĩ lại như thế nào. Bây giờ huyết linh dẫn đã đến Bạch Thương Thành, Huyền Thiên Cửu Khúc đại trận cũng vận hành lên, chúng ta sắp có thể tìm được cái sát hại ta tiên minh nhiều người hung rồi. Long hành nghe vậy lập tức trầm mặc, "Không sai, bắt lấy hung phạm mới là tiên minh nhiệm vụ." Dù sao người này sát hại tiên minh nhiều tên nhân vật cao tầng, đưa tới tiên minh cao tầng lửa giận Nếu như bọn hắn lúc này đi lần theo cái kia thần bí nguyên anh tu sĩ, như vậy viết linh dẫn xuất hiện trên quảng trường khóa chặt hung phạm thời điểm, bọn hắn ngược lại không tại, dạng này sẽ nhường hung phạm lại một lần nữa bỏ trốn mất dạng. Nếu như lần này không thể bắt ở người này, tạo thành đà thảo kinh xả về sau lại muốn bắt được liền khó khăn như đăng thiên rồi. Vừa nghĩ đến đây, Long Thiên Hành cái chán cũng hiện lên một lớp mồ hôi lạnh. Mới hắn là bị lửa giận làm váng đầu cho Cuối cùng muốn tóm lấy tiêu đồ hắn chính là cái kia Nguyên Anh tu sĩ, nhưng mà một mình hắn sức mạnh có hạ, liền nghĩ để những người khác tam đại ám vệ đội trưởng giúp hắn một tay. Tứ lại Nguyên Anh cảnh tu sĩ, trong đó Chu Chiếu Hồn cùng Ô Ẩn Thần cũng là Nguyên Anh cảnh tương hai, bốn người hợp lực đối phó một cái Nguyên Anh cảnh một tầng có thể nói cũng không khó khăn. Chuyện này, là ta cân nhắc không chu toán. Long Thiên hành nhẹ nhàng thở dài, xem như ngay trước mặt tam đại đội trưởng thừa nhận mình lỗ mãng. Khác tam đại đội trưởng cũng chỉ là nhìn nhau nở nụ cười, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm bọn hồ đang đợi vết linh dẫn đột nhiên xuất hiện. Ti đồ vân bay ra bạch tương thành, trong lòng cũng là có chút nén giận, nhưng đối mặt cái kia đến từ Kim Ngao đảo họ Đỗ nữ tử, hắn cũng có chút rụt rẻ. Cùng đồng dạng là nguyên anh cảnh một tầng thể tu chiến đấu, thế nhưng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, thôi không cẩn thận thì có rơi xuống phong hiểm. Thôi, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu. Ti đổ vẫn đứng tại trong hư không, nhìn Bạch Tương thành mấy chục giây về sau, thở dài một tiếng liền xoay người rời đi. Quảng trường không ngừng có người thông qua khám linh kính khảo thí, tiếp đó vọt lên lôi đài cùng tam đại chiến khôi chiến đấu, nhưng theo thời gian trôi qua, vậy mà không có người nào thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Quá khó khăn, ta cũng hoài nghi có người có thể thông qua sao? Một cái bị đào thải thể tu vũ vũ túi đầu từ trên lôi đài bay xuống, sắc mặt đau khổ vẻ bại. Trong đám người một cái trúc cơ 10 tầng thể tu mặt lộ vẻ khinh thường, lại điếu đạo, khó khăn mới tốt, nếu không thì vì sao nhân gia Kim ngao đảo là trong thiên hạ đệ nhất luyện thể thánh địa? Người cho rằng là chỉ là hư danh. Tên gia thể tu xem xét người này cảnh giới cao hơn chính mình, lập tức chợt dạng, san san một tiếu đạo, tiền bối, ngươi muốn không bên trên đi thử xem. Thử xem liền tự xem. Trúc cơ 10 tầng thể tu cười ngậm nễ, đang chuẩn bị bay về phía Khám Linh Cảnh. Đột nhiên chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên nhảy ra đám người, rơi vào Khám Linh Kính bên cạnh. Trúc Cơ 10 tầng đỉnh phong. Hắn liếc mắt nhìn, lập tức trên mặt hiện ra cảm giác hứng thú thân sắc. Trần Chương mệnh sắc mặt bình tĩnh, đứng tại Khám Linh Kính bên cạnh. Khi tiến vào quảng trường lúc, hắn đã vận dụng liếm Tức thuật đem tu vi ổn định ở trúc Cơ cảnh 10 tầng đỉnh núi. Cái này tu vi, tính toán là trung đẳng bên trên. Nhưng đối mặt Khám Linh Kính, hắn cũng có chút không chắc, không biết được món bảo vật này có thể hay không đem hắn nội tình cho soi sáng ra tới. Nhưng vì gặp Đỗ Tiểu Lương, Khám Linh Kính một cửa ải này là nhất định phải qua. Luyện thể, Chúc Cơ cảnh mười tầng đỉnh phong. Tu đạo trúc cơ cảnh tá tầng nhìn thấy cái này hai hàng chữ viết, Trần trường mệnh trong lòng tợ phạm một cái hán liêm Đức thuật đã đại viên mãn cực kỳ thần diệu, cho nên vẫn là có thể tránh thoát cái này khám linh kính kiểm nghiệm lại một cái pháp thể song tu a hai đại tu vi vậy mà cơ hội là đồng thời tiến bộ người này không đơn giản A Quảng Trương một hồi nhỏ nhẹ bạo động rất nhiều người đối với Trần trường mệnh đều lưu lộ ra vẻ tínhể Pháp thể song tu trả thời gian và tinh lực là người bình thường gấp đôi trở lên người bình thường rất ít làm như thế dù sao chỉ tu luyện một loại đều cực kỳ không dễ dàng lại là con mẹ nó Trên cổ thành, Đỗ Tiểu Lương nhìn qua khám linh kính bên cạnh lạ lẫm tướng mạo thanh niên, trong lòng dâng lên một tia cảm giác mong đợi. Đối với một cái tu vi không sai biệt lắm pháp thể song tu người, nàng đều cảm thấy có thể là trấn trưởng Mệnh Ngụy trang. Đương nhiên, Đỗ Tiểu Lương cũng không rõ ràng trấn trưởng Mệnh thế thật, trong lòng nàng đã từng cùng nàng động sinh cộng tử người thanh niên kia gọi là Trần Sơn. Trấn Trưởng Mệnh vững vàng rơi trên lôi đài. Ba đại kim sắt chiến khôi cảnh giới, lập tức đã biến thành chốc cơ cảnh 10 tầng đỉnh thân động, nhanh như lôi, một trường bổ về phía một cái kim sắt khôi hai đã khác kim sắt chiến khôi từ tại hữu giáp công trải qua, phối hợp thiên y vô phùng. Ầm, kim sắt chiến khôi xuất thủ, một quyền đánh vào trên lòng bàn tay. Một cổ lực lượng cường đại giống như thủy triều vào tới, đem kim sắt chiến khôi chấn bay ra ngoài. Chân chương mệnh tại hữu khai cùng, cùng giáp công tới hai đại chiến khôi giao thủ, cũng đưa chúng nó chấn bay ra ngoài. Tam đại chiến khôi ngã xuống trên lôi đài, bò lên sau đó, liền không lúc đích. Tuyệt hổ, chấp nhận chân chương mệnh lệnh quan thành công. Ta đi, người này sức mạnh thật lớn, vậy mà lấy một địch ba thành công a. Thật không tưởng tượng nổi, người này tu luyện là cái gì luyện thể công pháp? Vì cái gì khí lực hùng hậu như vậy, sẽ không phải có yếu tộc huyết mạch ra. Quảng trường, đông đảo thể tu xô trào, nghị luận ầm ý có người sợ hai thánh phục, có người đấu kỵ. Người này sẽ không phải là cái kia hung phạm. Cách đó không xa tiểu quán tầng cao nhất, Long Thiên Hành nhìn chằm chằm Trần Trưởng Mệnh bóng Lưng, nhíu mày lẩm bẩm. Hẳn là sẽ không, hắn bất quá là chút cơ mượi tầng đỉnh phong, liền kim đan đều không phải là. Chu Chiếu hồn lắc đầu. Long Thiên Hành nhíu mày, nghi hoặc nói ra, khám linh có thể hay không phạm sai lầm. Tô Hận Thần cười ha ha một tiếng, không biết Bề bề mà anh tu sĩ không phải cũng bị Khám Linh Kính khám phá chân thực tu vì sao? Ha ha, Huyền Võ Ám vệ đội trường Bạch làm cho nay chế nhạo tiểu đạo, Long đội trưởng, ngươi bây giờ nhìn bất luận kẻ nào đều có thể nghi à? Ha ha, cẩn thận chạy được bạn năm thừa nha. Long Thiên Hành cười khan một tiếng. Bốn đại đội trưởng sau lưng, đứng mấy chục tên kim đang cảnh 10 tầng ám vệ thành viên, mọi người vẻ mặt trang nghiêm, làm xong hết sức căng thẳng chuẩn bị chiến đấu. Vị này đạo hữu, đi lên gặp ta. Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng, từ chỗ cao trôi xuống. Trần Chương đầu, liếc mắt liền thấy được Tiểu Lương. Hắn từ Đỗ tiểu lương trong mắt tựa hồ nhìn ra đối phương vội vàng thân hình khẽ động Trần trường mệnh bay đến thành lâu đỉnh rơi vào đỗ tiểu lương bên cạnh từng gặp Đỗ tiền bố hắn đúng mực vừa chắp tay thần thái cung kính trong một chiếc mắt bao người Trần trường mệnh duy trì trúc cơ tu sĩ nhìn thấy nguyên anh tiền bối vốn có lẽ thiết đi theo ta ta dùng bí pháp kiểm tra một chút thể chất của người. Đỗ tiểu lương xoay người rời đi Trần trường mệnh vội vàng đi theo mấy hơi thở sau đó thân ảnh của hai người liền biến mất ở thành cửa đầu nhưng vào lúc này Bạch Tương thành một chỗ đột nhiên một đạo hồng Quan phóng lên trời Ở giữa không chung, chất ngưng kết trở thành một đầu màu đỏ đại xa hư ảnh. Trước 345, vì sao muốn quấy nhếu ta kim nào thì biết. Trước 345, vì sao muốn quấy nhếu ta kim nào thì biết. Màu đỏ đại xa hư ảnh, khoảng trường dài mười mấy trường, dọng tam giác lớn hình đầu rắn lạnh lùng nhìn chăm chú cả tòa bạch tương thành, lạnh như băng thụ đồng ở bên trong, thời khắc đều bắn ra ánh sáng kinh người mang. a đó là cái gì? Trong sân động, một tên thanh niên lơ đắng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy xa xa màu đỏ đại x lập tức sợ hết hồn, đại gia này hư ảnh vậy mà cũng phong thích ra một cố nhàn nhạt kham bị nguyên anh cảnh tu sĩ khí tức cường đại. Cử quan tầng cao nhất, tiên minh tứ đại ám vệ mấy chục người mã, cũng đang khẩn trương nhìn chằm chằm mầu đỏ đại gia hư ảnh. Mầu đỏ đại gia nhìn xung quanh, tựa hồ tại Bạch Tương Thành tìm kiếm lấy cái gì? Thật là lớn một con rắn. Đây là cấp 8 yêu thú a. Bạn thể ở đó, vì cái gì chỉ hiện lộ một cái hư ảnh? Chẳng lẽ nói, có nguyên anh cảnh tu sĩ bận dụng bảo vật gì? Trong sân động, càng ngày càng nhiều đại thể tu nhóm đều phát hiện nơi xa không trung mầu đỏ đại gia hư ảnh, mọi người vẻ mặt khác nhau. Nhao nao lở tới đầu này màu đỏ đại xá lai lịch. Chân Trương Mạnh bây giờ còn cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn đi theo Đỗ Tiểu Lương tiến nhập thành lâu nội điện bên trong. Một sau khi vào cửa, cửa liền tự động đóng lại rồi. Đỗ Tiểu Lương bỗng nhiên quay người, một đôi thanh tịnh như, như bảo thạch con mắt tiêm vào lấy đối diện thanh niên, ngữ khí 10 phần bình tĩnh nói ra, "Ngươi qua đây, để cho ta nhìn kỹ một chút." Chân Trương mệnh nhìn chăm chú Đỗ Tiểu Lương. Đây là hắn sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên, nữ nhân chân chính. Hai người tại trong man hoang đã trải qua từng chặng khảo nghiệm sinh tử, thành lập 10 phần cảm tình sâu đậm. Trước kia, Đỗ Tiểu Lương phụ thân đem nàng mang đi lúc, hắn còn đáp ứng Đỗ Tiểu Lương, nếu như tu luyện tới nguyên anh cảnh, liền đi Kim ngao đảo tìm nàng. Nhưng thế gian tạo hóa che ngươi, Đỗ Tiểu Lương tu luyện thành nguyên anh sau đó, ngược lại chủ động qua đến tìm kiếm hắn. Đệ xuống trong lòng phật phòng cảm xúc, Trần Trường Mệnh hít tở sâu một hơi, trên mặt chậm rãi hiện ra một cái mười phần nụ cười ấm áp. Hắn nhìn chăm chú Đỗ Tiểu Lương, mỉm cười, "Không cần nhìn, là ta." Một câu nói kia, hắn dùng Trần Sơn năm đó âm thanh. "Trần Sơn, ngươi quả nhiên tới rồi. Ta đây hết thảy sắp đặt, cũng là vì tại Mên Ngung tu tiên giới ở bên trong." đem ngươi đi ra." Đỗ Tiểu Lương nghe vậy lập tức kích động, hốc mắt hồng nhuận, ẩn ẩn có vầng ánh lệ quang lấp loé. "Ta hiểu rồi, cho nên ta cho dù là núi Đao Hỏa Hải, ta cũng tới thấy ngươi." Chân chương mạnh chậm rãi đi tới. Hắn nô gia đại thủ, đem Đỗ Tiểu Lương ngọc thủ bắt lấy. Đỗ Tiểu Lương tiểu khu một hồi run dậy, phản phất có hai đạo dòng điện từ bàn tay chuyển khắp toàn thân, cái này khiến nàng toàn thân nóng lên, nguyên bản có thể so với pháp bảo giống như cứng rắn thể cốt, giờ khắp này cũng có chút sốt giòn nư ra. "Núi Đao đây là ý gì? Ngươi đáp tội cái gì ngươi?" Đỗ Tiểu Lương run giọng nói, Cứ việc tâm tình chập chờn rất lớn, nhưng còn sót lại lý trí vẫn là để Đỗ Tiểu Lương từ Trần Trường Mệnh trong lời nói phát hiện một tia nguy cơ. Trần Trường Mệnh thở dài một tiếng, "Ta đắc tội đại tần tiên minh." "Đại tần tiên minh?" Đỗ Tiểu Lương thần sắc biến đổi, một cố lạnh băng chi ý từ đỉnh đầu quản trú mà xuống, lập tức để cho nàng triệt để thanh tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, chiếc cứ trên bầu trời bạch tương thành màu đỏ đã sạ, đột nhiên con mắt bỗng nhiên sáng lên, thân thể cao lớn hóa thành một đạo hư quang, thẳng đến quảng trường thành lâu mà đi. "Phát hiện rồi, đi." Tiên minh tứ đại ám vệ người đồng thời xuất động, hóa thành một đạo đạo quang mang. Từ tiểu quán tầng cao nhất lập tức liền bay đến quảng trường trên không. Tứ đại nguyên anh cảnh cường giả vẫn đứng ở trên công thành. Nó là hư ảnh, cho nên có thể không phá hư lại môn, trực tiếp chui vào nội điện. Màu đỏ đại xà hư ảnh vừa tiến vào đại điện, liền bị Đỗ Tiểu Lương phát hiện rồi. Đây là cái gì? Nàng mãnh liệt giơ tay, một trường theo trong không khí, cường đại chấn động giống như thủy triều bao phủ mà đi. Màu đỏ đại xà hư ảnh bị đánh trúng, trực tiếp bay ra ngoài. Trần trường mệnh qué người, khi thấy mầu đỏ đại xà hư ảnh sau đó, thần sắc hắn lập tức biến đổi. Tiên minh đây là vận dụng thủ đoạn gì? Trong cơ thể hắn xà linh đều bị bích thương phong ấn, nhưng Tiên Minh lại vận dụng những phương pháp khác tìm tìm tới chính mình. Tiên Minh người đến, Trần Trường Mệnh trầm giọng nói, hắn thần tức đã qua, đã nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh như tiềm điện bắn nhanh mà tới. Đỗ Tiểu Lương hướng về phía trước bước ra một bước, cùng Trần Trường Mệnh sóng vai mà chiến, thấp giọng nói ra, có ta ở đây, đừng sợ. Trần Trường Mệnh nghe vậy nở nụ cười. Nếu là lúc trước hắn thật đúng là sẽ biết sợ, nhưng bây giờ hắn luyện thể tu vi đã đến gần vô hạn nguyên anh cảnh rồi, cái này khiến hắn đối với Tiên Minh người cũng đã mất đi tâm mang sợ hãi. Nhất là hắn ở đây tin tưởng người đến bốn người cảnh giới dưới tình huống. Nại môn bị bạo lực đụng nát, bốn bóng người lấy lôi đỉnh bạn quân chi thế xuất hiện trong nội điện, sắp xuất hiện miệng hoàn toàn ngăn chặn. Người đến chính là Tiên Minh tứ đại ám vệ đội trưởng, Chu Tước ám vệ đội trưởng Chu Chiêu Hồn, Huyền Võ ám vệ đội trưởng Ốp Ẩn Hận, Hắc Long ám vệ đội trưởng Long Thiên Hành cùng Bạch Hồ ám vệ đội trưởng Bạch Lãm cho nay. Cương Đại Nguyên Anh cảnh uy áp, giống như là biển gầm ục lên, hiện đầy toàn bộ nội điện. Tứ đại Nguyên Anh cảnh cường giả, ánh mắt như điện, thống nhất rơi vào trên người Trần Vào thời khắc này, mâu đại xà hư ảnh lại một lần nữa bay lên, siêu biệt đại Nguyên Anh cường giả rơi vào trận trường mệnh đình đâu. "Hào tiểu tử, ngươi thật để chúng ta tìm được thật là khổ á." Long thiên Hành đỗng nhiên giậm chân một cái, vừa tức vừa cười. "Chúc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong." Chu Chiếu Hồn Tắc thì nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, lẩm bẩm nói, "Tiểu tử này liền khám linh kính đều lựa gạn, quả thật có chút môn đạo a." Đỗ Tiểu Lương mặt như băng sương, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm bốn người, lạnh lùng chất vấn, "Đại tần tiên minh, vì sao muốn ta nào thì biết?" Long Tiên Hành liền ôn quyền, nghiêm nói, "Đỗ hưu, không biết, người này sát hại ta tiên minh nhiều vị nhân vật cao tầng." Quả thật là cùng hung cực cát chi Đồ. Ta tiên minh vì bắt hắn đã lập rất nhiều năm. Đối phương là đại tấn kim ngao Đảo người, bọn hắn cứ việc không sợ, nhưng cũng không muốn sinh ra can qua, cho nên vẫn là kiên nhận cho Đỗ Tiểu Lương giảm giải. Ha ha, những chuyện này ta cũng không biết. Đỗ Tiểu Lương lắc đầu, lạnh nhạt một tiếng đạo, người này thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm, bây giờ coi như là ta kim ngao Đảo đệ tử. Cái gì? Hắn qua cửa thứ hai? Long Tiên Hành cả kinh. Nếu như biến thành kim ngao Đảo đệ tử, vậy chuyện này kiện liền tăng lên đến hai đại thế lực ở giữa mâu thuẫn. Một mư không nói lời nào ố ẩn thần, đột nhiên cười lạnh, "Đỗ Lãng Hữu, người này phạm phải tội ác tày trời, không thể vào ngươi Kim Nao Đạo." "Không sai, ta Tiên Minh Tự có Tiên Minh quy củ." Chu Chiếu Hồn cũng phụ hòa nói. Đỗ Tiểu Lương đối chọi gay gắt, "Ta Kim Nao đảo, cũng có Kim Nao Đạo quy củ." Nội điện ở bên trong, bầu không khí lập tức ngưng trọng vô cùng. Vũ Đại Nguyên anh cảnh tu sĩ, giằng coi lẫn nhau, khi thế hết sức kinh người. Đỗ Tiểu Lương tuy rằng chỉ có một người, nhưng nàng thế nhưng là thể tu, chiến lực kinh khủng, một khi đồng thủ, thiên Minh Tự Đại Nguyên anh đồng thời chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Trần Chương mặt mà không biểu tình, một mực giữ yên lặng, không có tham dự trận này nguyên anh cảnh cường giả đánh võ mồm trong chiến đấu. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chăm chú Tiên Minh bốn đại cường giả, sâu kín trong đôi mắt, lạnh lùng sát cơ thỉnh thoảng thoáng qua. Chương 346, thay lấy Mẫn Anh. Chương 346, thay lấy Mẫn Anh. Nội điện bên trong, mùi thuốc súng nhi dày đặc, đại chiến hết sức căng thẳng. Chu Chiêu hồn sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú Đỗ Tiểu Lương, lạnh giọng nói ra, "Đỗ đối với người này chắc thắng, là đại biểu Kim đạo cưỡng ép can thiệp, đừng trách ta Minh cũng trở mặt vô tình." Ha ha, Đỗ Tiểu Lương giọng dịu dàng cười to, chế giễu lại nói, ta Kim Ngao Đảo. há lại sẽ sợ ngươi tiên minh?" Tứ đại nguyên anh cảnh tu sĩ nghe vậy, sắc mặt thiết thanh, trong lòng bước lên một cỗ lửa giận vô danh. Kim Ngao Đảo chính xác cường đại không giả, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là so với bọn hắn đại tần tiên minh yếu một Dù sao Kim Ngao Đảo cũng chỉ là đại tấn một thế lực mà thôi, mà tiên minh là đại tần tất cả thế lực tụ tập, tương đương với đại tần tụ tập cử quốc chi lực, đối kháng một cái đại tấn tông Môn. Chu Chiếu hồn bị Tiểu Lương tỏ thái độ tức giận toàn thân phát run, sắc mặt hắn càng thất thanh. Vung mạnh lên tay nói, đã như vậy, ta tiên minh sẽ không khách khí." Nói xong tứ đại nguyên anh cảnh tu sĩ cực can ý đánh về phía Đỗ Tiểu Lương, mà cái sau đột nhiên khẽ buông tay, liền đem thành trường mệnh ném về một cái bên cạnh. "Đi mau." Đỗ Tiểu Lương thấp giọng quát nói. Trần Trường mệnh rơi trong nội điện một góc, cũng không có đầu động. Lúc này, tứ đại nguyên anh cảnh tu sĩ đã phân loại bốn phương tám hướng, đem Đỗ Tiểu Lương cho bao tay lại. Bốn đạo quang mang đồng thời dâng lên, lập tức liền đem Đỗ Tiểu Lương cố trụ. Trong ánh sáng, lập tức xuất hiện long hổ chu tước vũ ảnh. Đây là tứ tượng sát trận. Tứ đại nguyên anh cảnh tu sĩ, lẫn nhau phối hợp ăn ý, tại trong nháy mắt ngắn ngủi liền trực tiếp chạy tứ tượng sát trận. Tất cả mọi người là người già thành tinh hạ người, biết rõ thể tu cường đại, cho nên vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng tứ tượng sát trận. Đỗ Tiểu Lương ở xa đại trấn, cũng không rõ ràng tiên minh tứ đại ám vệ còn nắm giữ một bộ mạnh mẽ như vậy hợp kích chi thuật. Đợi nàng bắt đầu thời điểm công kích, hết thể đều đã chậm nửa nhịp. Ầm ầm. Đỗ Tiểu Lương toàn thân nhiễm lên một tầng kim sắc, tại tứ tượng trong sắt trận trái sông vài hướng, cứ việc thanh thế kinh người, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào đột phá. Rầm rầm rầm. Lực lượng vinh khủng chấn động tại tứ tượng sát trận phía trên, tứ đại nguyên anh cảnh tu sĩ cũng cảm nhận được trước nay chưa có chấn động. Trong lòng mọi người âm thầm giật mình, nếu như không sử dụng tứ tượng sát trận, vẻn vẹn mẹn 4 người vây công lời nói, tuyệt đối không cách nào vây khuôn cái này đến từ đại tấn kim ngao đảo nguyên anh cảnh tu sĩ. Có thể chiến đấu một đoạn thời gian, trong bọn họ liền sẽ có người thương vong. Long Thiên Hành khỏe mắt quét nhìn Liệp qua Nội Điện một góc trần trương mình, gặp cái sau cũng không có đào đậu, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thành lâu bị vây chặt như nêm cối rồi, bên ngoài hiện đầy tứ đại ám vệ người, toàn bộ đều là kim đang cảnh 10 tầng xung quanh tu sĩ. Cái này thể tu, hôm nay là mọc cánh khó thoát rồi." Chân Trương mệnh mạc không biểu tình, khỏe mắt liếc qua quét mắt nhìn đầu, âm thầm dò hỏi, "Tiền bối, trên đầu ta cái này màu đỏ đại xà hư ảnh rốt cuộc là cái gì? Đây cũng là huyết linh dẫn." Bạch Thương một mực đang quan sát lấy cái này màu đỏ đại xà xuất hình ảnh, bây giờ trong lòng cuối cùng có một chút khuôn mặt, nàng suy đoán nói ra, "Tiên minh hẳn còn có một cây huyết dẫn, bị người đã luyện thành pháp bảo huyết linh dẫn, mà Bạch Thương thành bên trong chắc có tăng phúc linh dẫn trấn pháp, huyết linh dẫn bị trấn pháp tăng sau đó, liền sẽ hình thành đặc biệt chỉ dẫn." Thì ra là thế. Chân Trương mạnh nhíu mày, Đột nhiên khẽ bu tay, nhất chương phủ giấy liền ném ra ngoài. Lá đùa bay tới giữa không trùng, lập tức nổ thành một đại ánh lửa, đem màu đỏ đại xà cho gặp lại. Màu đỏ đại xà bị thiêu đến cực kỳ thế thảm, tại hoàn diễm bên trong sôi trào mấy lần sau đó, vậy mà trốn bán sống bán chết. Vĩnh Thương ngữ khí nhanh chóng nói, "Được, Trần trương mệnh gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Bây giờ cái này huyết linh dẫn vừa lúc ở Bạch tương thành bên trong, cái này với hắn mà nói là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Hắn sẽ không bỏ qua." Đáng chết. Long Thiên Hành gặp Trần Trường Mệnh động thủ công kích màu đỏ đại xà hứa Nhị công được tức giận mắng một tiếng, hướng về phía bên ngoài hồ lớn, nhanh chóng tiếng điện, đem tiểu tặc này cầm xuống. Vâng. bên ngoài vô số người đáp ứng, sau đó từng người từng người kim đan mời tầng tu sĩ, hóa thành đạo đạo quang mang bắn vào. Chân chương mệnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng về Long Thiên hành phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt này cơ hồ cùng Tuấn Di không có gì khác biệt. Đi chết. Long Thiên hành thấy người này vậy mà dám công kích mình, lửa giận trong lòng dâng lên, hắn khẽ dương tay một cái, một thanh phi kiếm liền kích bắn tới. Trần Chương mạnh hai tay đột nhiên đã biến thành màu sắc đen nhánh, đối với Vu Phi kiếm công kích, hắn không tránh không né, một cái liền đem phi kiếm cho nắm trong tay. Mà cả người hắn sau đó một khắc đột nhiên lần nữa ra tốc, trong nháy mắt liền đi tới Long Thiên hành trước mặt. Long Thiên hành chần ngoẵng. Hắn cái này một thanh phi kiếm, cứ việc còn không phải linh bảo, nhưng đã là cực phẩm pháp bảo, hắn lấy nguyên anh cảnh tu vi di chuyển, uy lực tự nhiên mười phần đáng sợ. Nhưng cho dù là như thế này, cái này thể tu vậy mà có thể một phát bắt được thanh phi kiếm này, cơ thể vậy mà không có chút nào tổn thương. Đáng sợ hơn là, người này vậy mà trong nháy mắt đi tới trước mặt mình. Thời khắc này Long Thiên Hành cũng bị tứ tượng sát trận quang mang bao phủ, cũng coi như là nhiều hơn một tầng cường đại phòng ngự. Phốc phốc, Trần Trường Mệnh đột nhiên vứt bỏ phi kiếm, hai tay quan sát, khó có thể tưởng tượng kinh khủng cự lực thả ra, đen nhánh thiết thủ lập tức liền cắm vào tầng kia sát trận trong ánh sáng. Tại Long Thiên Hành còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới, hắn này đôi thiết thủ lập tức liền tóm lấy Long Thiên Hành thân thể. Trong mắt ung quang thoáng qua, Trần Trường Mệnh trái phải mỗi tay bắt lấy hai cái đầu bay, hắn đột nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, Long Thiên Hành thân thể lớn như vậy lại bị một phân thành hai. Đương đương một cái nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ, lại bị Trần Trường Mệnh cho cứng rắn xe rách. Tứ tượng sát trận lập tức bị phá. Toàn bộ quá trình đều đang trong chấp mắt hoàn thành, cho nên Long Thiên hành hộ thể pháp bảo đều không có cơ hội phóng xuất ra. Dù là có cơ hội phóng xuất ra, cũng vô pháp thay đổi Trần Trường Mệnh cái kia một đôi tràn ngập lực lượng kinh khủng màu đen thiết thủ. Đỗ Tiểu Lương nắm lấy cơ hội, thân thể kim quang liên tục trong ánh lấp lánh, lập tức đánh chúng vào tu vi yếu nhất Bạch Hồ ám đội đội trưởng làm cho này. lệnh này bị một quyền đánh bay ra ngoài, trên người hộ thể pháp bảo liên tiếp nát ba kiện, cả người đụng nát vết tượng, trực tiếp phóng ra ngoài. Chu Chiếu Hồn cùng Ô Hận Thần, hai người dọa đến lập tức trốn ra phía ngoài đi, sau một khắc, hai người ngừng giữa trong cung trùng, nhìn qua Long Thiên Hành cái kia hai nửa máu rầm rề thi thể, hai mắt trừng lớn, trong lòng tràn đầy kinh hãi chi tình. Cái này sao có thể? Cái này thể tu vậy mà giết Long đội trưởng? Chu Chiếu Hồn tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy toàn thân rếp run, như rất vào hầm băng. Cái này thể tu không phải kim đàn cảnh sao? Sao có thể nắm giữ đánh giết Nguyên Anh cảnh tu si thực lực? Chẳng lẽ bởi vì bị cận thân rồi sao? Không thích hợp. Ô Hận Thần như lâm đại địch, sắc mặt âm trầm nói ra: Lăng đội trưởng phía trước đã từng vận dụng cái kia đem cực phẩm phi kiếm công kích người này, lại bị người này một tay cho vồ xuống, bởi vậy có thể thấy được, người này có lẽ đã là nguyên anh cảnh thể tu rồi. Nguyên anh cảnh thể tu. Chu Chiếu hồn nhíu mày, tuyệt đối gạt bỏ nói, không thể nào, nếu như hắn là nguyên anh cảnh thể tu, trước kia Long Thiên hành bọn người đuổi giết hắn lúc, hắn tại sao mà trốn? Chương 347, chia binh hai đường chương 347, chia binh hai đường Ô ẩn thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên hư không ông một tiếng, ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái phiên bản tu nhỏ lòng điên hành. Cái này cỡ nhỏ Long Thiên hành Toàn thân bọc lấy một tầng quang hoa, bóng ánh trong suốt, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, hắn dung mạo gần như Hải Nhi. Đây chính là Long Thiên Hành Nguyên Anh. Khi thị thân ở trong chớp mắt bị xé ra một khắp, Hoàng sợ Long Thiên Hành liền đem Nguyên Anh tuấn di. Tuấn di hoại trừ Bạch Tương thành bên ngoài, hết thảy bình tĩnh trở lại sau đó, hắn lại một lần nữa tuấn di trở về. Thứ nhất vừa đi, tất cả đều là tuấn di, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Nguyên Anh ly thể sau đó, liền nắm giữ tuấn di thần thông. Trong nội điện, Trần Trường Mệnh nhìn bầu trời xa xa bên trong Long Thiên Anh, lông mày hơi nhíu, mới vừa trong trận chiến ấy Hắn lấy tốc độ nhanh như vậy đánh lén Long Thiên Hành, nhìn tới vẫn là không có hoàn toàn tiêu diệt người này. Cái này cũng nói do nguyên anh ly thể sau đó, có thuấn di thật thông, thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi. Muốn triệt để diệt sát nguyên anh, độ khó cực cao. Không tốt, chạy mau. Tiên minh tứ đại ám bệ cái kia chuốt kim đang cảnh các tu sĩ bây giờ vừa mới xuống tới, liền trợn mắt nhìn thấy Long Thiên Hành bị tay mở, lập tức dọa đến chạy từ phía. Đối phương tất nhiên có thể dễ dàng như vậy đồ sát đi một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, như vậy bọn hắn những thứ này kim đang cảnh tu sĩ há không dường như pháo hơi nhất dạng. Giữa không trung Tiên Minh tứ đại ám mẹ đội trưởng bây giờ tụ tập trung một chỗ, các kim đan cảnh tu sĩ phân loại tại hai bên. A a a. Long Thiên Hành trong mắt bắn ra cừu hận lửa giận, trong miệng gầm thét lên, thật là đáng chết a, gia hỏa này đột thân như thế nào sẽ mạnh như vậy? Tứ tượng sát trận phòng ngự quan mang, lại bị hắn như vậy dễ dàng đã đột phá, hắn rốt cuộc là cái gì Tu Vi? Nhìn không ra, liền khám linh kính đều không thể kiểm trách ra sự chân thật của hắn Tu Vi. Chu Chiếu hồn lắc đầu, sát mặt hết sức nghiêm túc. Tình huống trước mắt biến 10 phần lên, cái kia đại tấn ngao đạo tử, là thực sự nguyên anh cảnh một tầm thể tu. Mà cái sát hại Tiên Minh mấy người hung thủ, tựa hồ cũng nắm giữ sánh vai Nguyên Anh cảnh một tầng tu sĩ kinh khủng chiến lực. Bốn người bọn họ nếu là đối trận hai tên thể tu, cơ hội không có bất kỳ phần thắng nào. Huống chi, Long Thiên Hành đã phế đi, chiến lược chân chính cũng chỉ còn lại bọn hắn ba người mà thôi. Trong sân đấu, tất cả thể tu nhìn thấy mới vừa một màn, đa số người đều chấn sợ nói không ra lời. Nội điện xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Tiên Minh một cái Nguyên Anh cảnh tiền bối lục thân cũng không có? Chẳng lẽ nói, Tiên Minh cùng Đại Tấn Kim ngao đạo cái vị kia đỗ tiền bối xảy ra một trận đại chiến sao? Khương Hộ là luyện thể thánh địa đi ra ngoài đại nhân vật, ta đại tần tiên minh vậy mà không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, Đông đạo thể tu trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Trần Sơn, ngươi đột phá nguyên anh." Đỗ Tiểu Lương quay đầu nhìn về phía Trần Trường Mệnh, trong mắt hiện ra vẻ mặt vui mừng. Mới Trần Trường Mệnh như thiểm điện xuất thủ, cứ việc có đánh lén thành phần, nhưng là có thể đem một cái nguyên anh cảnh tu sĩ cùng bạo lấy tay xé mở, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng thể tu có thể làm được. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có nguyên anh cảnh thể tu mới có thể làm đến bước này. Nàng và Trần Trường Mệnh tách ra có hơn 100 năm. Nhớ ngày đó đối phương cũng bất quá là chốc cơ cảnh một tầng, mà chính mình cũng đã là chốc cơ cảnh tầng bảy. Thất ở kim ngao đạo dạng này, luyện thể thánh điệu tốc độ tu luyện tự nhiên cũng nhanh, nhưng Đỗ Tiểu Lương cũng bất quá vừa bắt đột phá nguyên anh cảnh. Mà Trần Trường Mệnh cũng bất quá là một cái tán tu, hắn tu luyện thế nào tốc độ cũng nhanh như vậy. Đỗ Tiểu Lương trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản nàng lấy 1 đối 4, muốn chiến thắng tiên minh bốn đại cường giả độ khó rất lớn, không ngờ Trần Trường Mệnh đột nhiên thủ, lấy có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng mạnh, tiếp liễn đi Long Hành. Thoáng một gãe nhường chiến đấu cây xảy ra nguyên Trần Trường Mạnh lắc đầu, trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Hắn luyện thể tu vi nếu muốn đột phá nguyên anh cảnh, e rằng còn cần rất dài một đoạn thời gian, dù sao hắn bây giờ không thể lại từ trong cổ Phật xá lợi hấp thu sinh mệnh tinh hoa rồi, lại còn không có đột phá nguyên anh. Đỗ Tiểu Lương lại một lần nữa chấn kinh, còn không có đột phá nguyên anh vậy mà thực lực liền mạnh mẽ như vậy, xem ra, Trần Trường mệnh tu luyện tiên lô giàn thể thuật, tự hồ so với các nàng kim ngao đạo kiếm ngao chiến thần quyết mạnh hơn. Đỗ Tiểu Lương, ta và Tiên Minh bây giờ đã là không chết không của diện. Trần Trường mệnh ánh mắt lại, vô cùng thâm thúy nói ra, Đỗ Lệ tới ngươi cũng không cần lại thăm dự, miễn cho Đại tần tiên minh cùng các ngươi Kim Ngao đảo mọi mặt khai chiến. Từ ở sâu trong nội tâm, đối với Đỗ Tiểu Lương hôm nay xuất thủ, Trần Trường Mệnh đã mười phần cảm kích. Hắn không muốn Đỗ Tiểu Lương cũng quấn vào chuyến này vũng nước đục bên trong. Kim Ngao đảo cũng là đại tấn một phương rất nổi danh thế lực, một khi quấn vào cùng Đại tần tiên minh chiến tranh, e rằng Đỗ Tiểu Lương cá nhân cũng khó có thể kết thúc yên lành. Dù sao cái này hai đại thế lực nếu như khai chiến, Kim Ngao đảo cũng không khả năng bởi vì Đỗ Tiểu Lương một người quan hệ mà để cho mình chỉnh thể lợi ích chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Lúc kia, Kim Nao Đạo vô cùng có khả năng đem Đỗ Tiểu Lương giao ra, tới lắng lại đại tần tiên minh lựa giận. Gặp Trần Trường Mệnh cân nhắc cho mình, Đỗ Tiểu Lương trong lòng ấm áp. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, như bảo thạch con mắt tỏa ra thần thái, không sao, trợ giúp ngươi là chuyện của cá nhân ta, không có quan hệ gì với Kim Nao Đảo. Gặp Đỗ Tiểu Lương muốn cùng mình sóng vai chiến đấu, Trần Trường Mệnh trong lòng phức tạp. Từ xưa tới nay, hắn đều quen thuộc một người yên lặng chiến đấu, lần trốn cùng lẫn tạm. Nếu như thêm ra một người, cứ việc trên thực lực sẽ có đề thăng, nhưng là thêm ra rất nhiều phong hiểm. Trần Trương Mệnh hít thở sâu một hơi, Vũ khí nhanh chóng nói ra, cái kia đã như vậy, chúng ta chia binh hai đường, người giúp ta tại Bạch Tương Thành tìm được huyết linh dẫn tăng phúc trận pháp, ta tới đối phó tiên minh những người này. Được. Đỗ Tiểu Lương quả quyết gật đầu. Nàng bây giờ tiểu khu hơi hơi rung động, có thể thấy được nội tâm cũng không bình tĩnh. Thời gian qua đi hơn 100 năm, hai người bọn họ cuối cùng có thể lại một lần nữa sóng vai chiến đấu, đây là Đỗ Tiểu Lương chờ đợi đã lâu sự tình. Hai người lẫn nhau, đồng thời bay ra nội điện đại môn. Trân chương mệnh tỷ lệ trước hướng phía giữa không trung bọn người phóng đi. Đỗ tiểu Lương thân thể lóe lên, nhìn về phía Bạch Tương Thành chỗ sâu. Nhìn qua hai người chĩa binh hai đường, Chu Chiếu hồn giật mình trong lòng, giận dữ hét, "Không tốt, cái này tiện tỳ muốn đem huyết linh dẫn phá hư." Tô ẩn Thần cười lạnh, "Không sao, chúng ta chỉ cần đem tên hung thủ này bắt được, huyết linh dẫn tự nhiên cũng vô ích." Nói xong hắn bung tay lên, hạ một cái đặc biệt thủ thế mệnh lệnh. Tất cả kim đan cảnh tu sĩ, đột nhiên phân tán bốn phía, hợp thành tứ tượng sát trận, mà bọn hắn tam đại nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng dung hợp tiến tứ tượng trong sát trận. Đến nỗi Long Tiên hành nguyên anh, cũng không có tham dự chiến đấu. Hắn chỉ là phiêu phù ở Chu Chiếu bên cạnh, nghiến nghiến nhìn chầm chầm bay tới chính là cái người kia hình ảnh lại là tứ tượng sát trận. Trần Trương Mạnh cười lạnh, cả người ra thị tại thời khắc này đột nhiên đã biến thành màu đen, hắn tựa như một tôn chiến nhân, gào thét ở giữa liền sông vào tứ tượng trong sát trận. Ông, tứ tượng sát trận bất chuyển, tứ lại thần thú cực lớn hư ảnh liên tiếp hiện lên, trong lúc nhất thời hắc long thổ tức, chu tước dung hỏa, tuyền voi đả đất, Mạch hổ gào thét. Đủ loại đủ tiểu công kích giống như là thủy triều cùng nhau công về phía Trần Trương Mạnh. Trần Trương Mạnh gặp nguy không loạn, trong thiết liên tục ẩm, kèm theo từng tiếng tiếng vang, thứ kịch liệt động, đem tất cả thần thú hư ảnh công kích toàn bộ cả lại. Linh khí làm sao biến được nồng đậm. Tứ thượng sát trận ngoại vi, một cái tu sĩ Kim Đan bỗng nhiên trợn to con mắt, nhìn qua trước người giống trắng sữa vậy linh khí. Linh khí này quá nồng đậm, vậy mà giống như linh mạch, thực tại không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Ngay một khắc này, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, ngoại vi phần lớn tiên minh tu sĩ Kim Đan, cơ hồ đều bị cái này nổ tung sức mạnh cho hất bay ra ngoài. Chương 348, Đánh giết Nguyên Anh cảnh tu sĩ chương 348, Đánh Nguyên Anh tu sĩ tại đi trước, hắn liền thu gấp mấy lần phệ trùng lặng lẽ lưu tại lòng bàn chân ngẫ đất bên trong. Cái này tiểu trùng bây giờ toàn thân đen như mực, cũng đen nhánh gạch không có gì khác biệt, đang cố ý ẩn tàng khí tức dưới tình huống, cái nào sợ sẽ là gần trong gang tấc đỗ tiểu lương cũng không có phát giác. Khi tiến vào tứ tượng sát trận sau đó, phệ linh trùng liền bay ra, tại tứ tượng sát trận bên ngoài bố trí linh khí lĩnh vực, tại đồng độ linh khí đột nhiên lên cao một khác, nó liền phát động linh khí phong bạo. Linh khí này phong bạo uy lực nổ tung cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền đem tứ tượng sắt trận chấn động phải chia năm Những cái kia kim đan cảnh mười tầng tu sĩ, ở nơi này chẳng trong nội khí liệt cú giao nhau bị thường, bị chấn bay ra ngoài, tứ tượng sắp trận, trong nháy mắt bị phá. Tại thời khắc này, Trần Trường Mệnh trong ánh mắt lóe lên một tia hung mang, hắn màu đen kia thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu đen, cả người hướng Chu Chiếu Hồn đánh tới. Chu Chiếu Hồn cũng bị linh khí phong bạo làm cho sợ hết hồn, nhìn thấy một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, hắn không chút do dự kích hoạt lên trên người hộ thể phát bảo. Một tầng bảo quang hiện lên, đem cả người hắn bao phủ. Ẩm. Tia chớp màu đen đâm vào tầng này bảo quang bên trên phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, bảo trong nháy mắt vỡ vụn. Lực lượng cường đại bỗng nhiên dốc vào Đem Chu Chiếu hồn thân thể gắng gượng độ nát, ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, Trần Trường Mạnh hay dùng hắn kinh khủng kia nhục thân, đem một cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ giết sát. Đương nhiên, hắn giết chết cũng chỉ là Chu Chiếu hồn nụ thân, đến nơi đối phương Nguyên Anh, tắc thì tuấn di đi rồi. Tại trong chốc lát giết Chu Chiếu hồn sau đó, Trần Trường Mệnh lại công về phía Nguyên Anh cảnh tầng 2 Ô ẩn thân. Cái sau lấy được thở dốc thời giờ muốn vượt xa Chu Chiếu hồn, cho nên khi nhìn thấy Trần Trường Mệnh đột nhiên công khí đi tới, sắc mặt đại biến Ô ẩn thân liên tục kích hoạt lên hai cái hộ thể pháp bảo, đồng thời tay lên, trong tay Ô kính phát ra một đạo quang mang đen kịt, hướng Trần Trường Mạnh ngẫy qua a chân chương mệnh một cái tắt liền đập tới cái này quang mang đen kịp bên trên khiến cho cái sau hẩm bằng ở giữa nắp ấy. Tại màu tím thân thể trần trường mệnh nhập thân liền có thể so với pháp bảo, bây giờ chuyển đổi thành màu đen, hắn thân thể này lực lượng kinh khủng cùng trình độ phong ngự đã có thể so với linh bảo. Cho nên dù là nguyên anh tu sĩ công kích, ở trước mặt hắn cũng không thể tránh được. Đây chính là thể tu cường đại. Mà trần trường mệnh lại không là bình thường thể tu, hắn viện siêu cùng giai thể tu, cái nào sợ sẽ là đỗ tiểu lương tu luyện kim ngao chiến thân thể trình độ cứng cấp cùng sức mạnh, cũng tuyệt đối so với bất quá trấn chương mệnh. Dù sao Trần Trường Mệnh Thiên Lô Giản thể thuật bản thân phẩm cấp liền cao, lại thêm được cường hóa 4 lần, mỗi một lần cũng là tại trên cơ sở vốn có để thăng hơn gấp 10 lần, 4 lần cường hóa sau đó, Thiên Lô Giản thể thuật ý năng đã đạt đến một cái bất khả tư nghị trình độ kinh khủng rồi. Bây giờ, Trần Trường Mệnh coi như là nửa bước nguyên anh cảnh tu sĩ, hắn và Tiên Minh những thứ này nguyên anh cảnh tu sĩ, cảnh giới chênh lệch cực nhỏ. Tại cường hóa 4 lần Thiên Lô Giản thể thuật tăng thêm phía dưới, hắn liền có ưu thế đảo. Trừ phi đối phương so cảnh giới hắn cao rất nhiều, bằng không bình thường người không phải đối thủ của hắn. Ấm chân chương mạnh động tác nhanh như thiểm điện một quyền đánh bể ố quang sau đó, cả người đã tới ố ẩn thần trước mặt. Hắn đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Phòng ngự lồng ánh sáng lắc lư một cái, liền từng khúc dạn nứt mà ra. Tiện thứ nhất pháp bảo hình thành phòng ngự lồng ánh sáng nát. Ngay sau đó quyền thứ hai rơi xuống, tiện thứ hai phòng ngự pháp bảo cũng nát. Cái này sao có thể? Nhục thể của hắn như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, so với Kim Ngao chiến thần quyết mạnh hơn. Hắn đã bị cái này đáng sợ thể tu cả thân, hai cái phòng ngự pháp bảo thùng to, hắn lục thân sắc giữ không được, bây giờ cũng chỉ có thể nguyên anh thoát đi thật là đáng sợ. Tiên minh tứ đại nguyên anh tu sĩ còn sót lại bạch lệnh này, trợn mắt nhìn xem hai tên so với hắn tu vi còn cao chu chiếu hồn cùng ố ẩn thần bị Trần Trường Mệnh mạnh mạnh sinh đánh chết, dọa đến hắn toàn thân run rẩy, xoay người bỏ chạy. Nhưng Trần Trường Mệnh làm sao có thể cho hắn cơ hội đảo đầu? Đối với tiên minh người, nội tâm của hắn hết sức thấu hận. Phục, bạch lệnh nay thân thể, đột nhiên đụng vào một cái rơi trong suốt linh khí và con lên, bị gãy trở về. Cùng lúc đó, linh khí cương cháo cũng giải tán. Thời khắc chốt, phệ trùng vận dụng linh khí Liên khí cương cháo không chỉ có thể dùng đến phòng thủ, cũng có thể dùng đến tấn địch. Một đạo hắc quang mãnh liệt mà tới, Trân Trương mệnh một quyền liền đem Bạch Lệnh Nay cho đánh bay ra ngoài. Một quyền này trực tiếp đem trên người của hắn hộ thể pháp bảo hình thành phòng ngự đánh nát, Bạch Lệnh Nay sau lưng của bên trên, xuất hiện một cái lỗ máu. Máu me đồng địa xuống, toàn bộ bên trong hư không tràn ngập mùi máu tanh đậm đặc. Bạch Lệnh Nay tại sống còn thời điểm cũng nguyên anh ly thể, tuấn di đảo đầu, ngắn ngủi trong mắt, tứ đại anh tu sĩ, thân toàn bộ ngã xuống. Đến nỗi những cái kia bị thương kim đang cảnh các tu sĩ, Tất thị chạy trốn từ phía, ngắn ngủi như thế mới hơi thở, liền đã trốn ra Bạch Thương thành rồi. Trần Trường Mệnh cũng không có truy kích. Một đạo hát quang bay tới, Phệ Linh trùng rơi ở trong tay của hắn. Phệ Linh trùng ngoài miệng còn mang theo bốn cái chư vật giới chỉ. Đây là Trần Trường Mệnh phía trước âm thầm phân phó xong. Cái này tứ đại nguyên anh cảnh tu sĩ chứa vật giới chỉ bên trong, chắc hẳn có tài nguyên tu luyện rất nhiều. Người này thật là đáng sợ. Quảng Trường, tất cả đại tần thể tu nhìn thấy Trần Trường Mệnh đại chiến thần uy, liên tục diện sát tiên minh tứ đại nguyên anh cảnh tu sĩ, đều tâm thần dao trong lòng khâm phục không thôi. Đây mới là thể tu phong cách chiến đấu. Quên quên đến tịt, căn bản muốn không mượn nhờ bất luận cái gì phát bảo cùng thần thông, vẻn vẹn bằng bảo thân thể mạnh mẽ liền có thể chém giết nguyên anh cảnh tu sĩ. Nghĩ không ra, ta lại lần lại còn sẽ có như thế nguyên anh cảnh tu sĩ. Một người đàn ông tuổi trung niên bùi ngồi thở dài. Người này thực lực cường đại như thế, ta xem cũng không thua Kim Ngao đảo cái vị kia đô tiền bối, hắn vì sao còn phải gia nhập vào Kim Ngao Đạo đâu? Một tên thanh niên kinh ngạc nhỏ giọng nói. Một cái ông lão mặc áo trắng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Kim Ngao Đạo Kim Ngao Chiến Thần Quyết có thể một đường tu luyện tới hóa thân chỉ rọi vào điểm này liền có thể hấp dẫn thiên hạ vô số thể tu. Ẩm. nơi xa bỗng nhiên chuyển ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Bạch tương Thành đều rung rung hai cái, một cuống khói đặc từ từ bay lên. Trần Trường Mạnh đỉnh đầu màu đỏ đại xà hư ảnh tại thời khắc này biến mất rồi. Xong rồi, Trần Trường Mạnh trong lòng thở dài một hơi, thân hình phất một cái liền biến mất rồi. Sau một khắc, hắn và Đỗ Tiểu Lương tại khói đặc dâng lên chỗ gặp nhau. Huyết Linh dẫn tới tay, Đỗ Tiểu Lương một mặt mỉm cười, đem một cây màu máu đỏ huyết linh dẫn tự tay giao cho Trần Trường Mạnh. Giang giác. Chân Trường Mạnh hai tay chập lại, một cỗ lực lượng khổng lồ sinh ra, trong nháy mắt liền đem cái này huyết linh dẫn cho xoay thành hai khúc. Huyết linh dẫn bị phế. Từ đó về sau, Tiên Minh cũng không còn cách nào thông qua trong cơ thể hắn xà linh đến tìm kiếm đến hắn. Đem hai khúc phế bỏ huyết linh dẫn thu đến trừ giới chỉ bên trong, Chân Trường mệnh một mặt nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Tiểu Lương. "Đi mau." Hắn trầm giọng nói. Tiên Minh chết bốn tên nguyên anh cảnh tu sĩ, tất nhiên gây nên chấn động to lớn. Chờ đợi hắn và Đỗ Tiểu Lương đấy, chính là vô cùng bố tận truy sát. Chương 349, Thanh Liên kiếm tiên chương 349. Thanh Liên kiếm tiên đại tần tiên minh thực lực thâm bất khả trắc, hội tụ nhất quốc chí lực, không chỉ có riêng chỉ có Bạch Tương Thành cái này bốn tên nguyên anh cảnh cao thủ. Bây giờ, tiên minh bốn vị này nguyên anh cảnh cao thủ cũng đã bị Trần Trường Mệnh chém giết một thân, bốn cái nguyên anh trở lại sau khi trở về, nhất định sẽ dẫn tới càng cường đại hơn nguyên anh cảnh cường giả. Đỗ Tiểu Lương biến sắc, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng cau mày, trầm giọng nói ra, Trần Sơn, tất nhiên lại tuần giữ lại không được, như vậy tùy ta đi lại tuần đi. Trần Trường Mệnh đầu. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi đại tấn rồi, đại tấn tu tiên giới thực lực càng cường đại. Đại tần tiên minh xúc tu tới rồi đại tuấn, liền sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, cũng không biết có thể hay không sống sót đến đại tuấn. Nội tâm trầm trọng cảm giác, huyễn như là một ngọn núi lớn đè xuống, Trần trường mệnh nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một hơi. Đại tấn quá mức sắp đợi, trên đường đi, bọn hắn sắp đối mặt tiên minh nhất ba hữu nhất ba truy sát. Đỗ Tiểu Lương bung tay lên, trên quảng trường Khám Linh kính hóa ra một đạo quang mang bay tới, rơi vào trong tay. Món bảo vật này là nàng từ Kim Ngao đảo mang bể, dù là dù thế nào đội vàng rời đi Bạch Tương Thành, cũng không thể đem Khám Linh kính ném ở chỗ này. Phệ Linh trùng Chân Trương mạnh quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay một đạo hắc quang bay ra, hóa thành một cái thân thể tỏ lớn vệ linh trùng. "Đi." Chân Trương mệnh đối với đô Tiểu Lương đánh một cái động tác, cái sau tâm linh thần hội từng bước đi tại vệ linh trùng mà sau. Ông ngo!" Vẻ linh trùng lao nhanh chấn động cánh, đột nhiên bay vào không trùng, như một đạo hắc sắc lóe điện, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Ngay tại hai người sau khi biến mất, hư không quang mang một hồi lấp lóe, hiện ra bốn cái tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên anh đi ra. Chu Chiếu hồn hung tợn nhìn chầm chầm xa, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ta và Úy đội trưởng đi lần theo, hai người các ngươi trở về tiên minh hồi báo." Long Thiên Hành cùng Bạch Lệnh Nay đáp ứng trong nháy mắt liền biến mất rồi. Chu Chiếu Hồn cùng Vô Hẩn Thần hai người lên nhau, đồng thời phát động Nguyên Anh Tuấn Di thần thông, hướng về Phệ Linh trùng bay đi phương hướng đối nhau. Ban về tốc độ, tự nhiên là Nguyên Anh Tuấn Di càng nhanh. Vện vện qua mấy hơi thở cung phù, hai đại Nguyên Anh liền đã đuổi kịp Phệ Linh trùng. Bất quá hai người cũng không có áp sát quá gần, cũng sợ bị Phệ Linh trùng trên người hai đại thể tu lại một lần nữa cả thân. Âm Hồn quay đầu liếc mắt nhìn phương hướng phía sau, Trần lãnh, phát ra đạo thần niệm lại cho Phệ Linh trùng. Vệ Linh trùng lập tức bay vào không trung chỗ sâu tầng Cương Phong, nơi đây cuồn phong gào ghét, Cương Phong hung mạnh đang sợ, nhục thân điếu đối mượn ảnh, ở chỗ này không tiên trì được nhất thời nữa khắc, cũng sẽ bị Cương Phong suy phải hồn phi phế tán. Thật sự là đáng giận. Tại Cương Phong trung truy lùng bèn bèn mấy hơi thở sau đó, Chu Chiếu Hồn cùng Âu Ẩn Thần liền bị ép rời đi. Hai người lựa giận trong lòng tiêu đốt, chơ mắt nhìn qua Trần Trường Mệnh cùng Đỗ Tiểu Lương càng bay càng xa, cuối cùng biến mất ở mật mờ tầng Cương Phong bên trong. Nhìn hai người chạy trốn phương hướng, hẳn là muốn đi lại tấn. nói: Cái này vẻ linh trùng vẫn chưa tới cấp 8 yêu thú, tốc độ phi hành có hạ, từ Bạch Tương Thành đến Đại Tấn khoảng cách cực kỳ xa xôi, không, có nửa năm phi hành thời gian, tuyệt đối không cách nào đến. Chu Chiếu hồn hư lạnh một tiếng, thanh sắc câu lại nói, hắn không chạy thoát được. Tiên Minh tại Đại Tần chủ yếu trong thành trì đều bố trí có truyền tống trận pháp dưới tình huống bình thường không dễ dàng mở ra. Nhưng gặp phải tình huống đặc biệt, Tiên Minh cũng biết lái khai lại truyền tống trận. Toàn bộ Tiên Minh cao tầng chấn động, vô số người lựa giận trời. Số đến nay trong năm ngoại trừ Hắc Phật tông từng để cho Tiên Minh hao tổn qua không ít nguyên anh cảnh tu sĩ bên ngoài, không còn bất kỳ người nào khác hoặc thế lực, nhiều tiên minh tại ngắn thời gian bên trong tổn thất bốn tên nguyên anh cảnh cực, giả. Lẽ nào lại như vậy? Kim Dao Đảo nếu là muốn bao che người này, ta đại tần tiên minh nhất định đúng. Đối với, hắn tiến chiến. Đại điện bên trong, Minh chủ Diệp Phi Long chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trước mắt nổi bừng bệnh giữa không trùng hai cái nguyên anh, hai mắt phun ra lửa giận. Trong toàn bộ đại điện, không khí đều biến nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nhất đạo kiếm quang đột nhiên phóng tới, hóa thành một cái nam tử áo xanh. Nam tử này nhìn chỉ có chừng 20, trẻ tuổi tuấn lãng, phong thần như ngọc, trong lúc phất tay cho một loại người cảm giác không linh, từng gặp Thanh Liên Kiếm Tiên. Diệp Phi Long một nhìn người nọ, thần sắc lập tức phát sinh biến hóa, 10 phần cung kính vừa chắp tay. Từng gặp Thanh Liên Kiếm Tiên. Long Thiên Hành cùng Bạch Lệnh Nay cũng liền đội vàng hành lễ. Thanh Liên Kiếm Tiên chính là Tiên Minh Thái Thượng trưởng lão Nguyên Anh cảnh tầng năm tu vi, một thân kiếm đạo thực lực thâm bất khả trắc, cùng cùng giai tu sĩ một trận chiến, Thanh Liên Kiếm Tiên chưa từng bại qua. Hướng về phía Long tay, Thanh Kiếm Tiên cười Tương thành sự tỉnh ta đã biết được, Minh chủ Hôm nay ta chủ động xin đi, tiến đến truy nã cái kia thể tu. Tốt. Diệp Phi Long khuôn mặt hiện lên vui mừng, nhìn không được tiêu đạo, có Thanh Liên kiếm tiên xuất mã, nhất định có thể đem hung thủ kia đem ra công lý. Thanh Liên kiếm tiên trưởng quản Thanh Liên điện, tại toàn bộ tiên minh bên trong, chính là một cố siêu nhiên tại ngoại mạnh đại thế lực. Thanh Liên điện bên trong, ngoại trừ Thanh Liên kiếm tiên bên ngoài, còn có 10 tên nguyên anh cảnh kiếm tu, mặc dù bọn hắn tu vi không bằng Thanh Liên kiếm tiên, nhưng cũng là một cố cường đại thế lực. Mọi người đều biết, kiếm tu chiến lực luôn, luôn thập phần cường đại, đánh nhau cùng cấp, chưa có thua trận. Thanh Liên kiếm tiên thân là Thanh Liên điện điện chủ, Đồng thời cũng là Tiên Minh Thái Thượng trưởng lão xuất linh thanh liên điện mọi người kiếm tu lũ mắt, nhất định có thể đánh giết tên kia hung thủ. Thanh liên kiếm tiên bay người rời đi, cùng hắn rời đi tiên minh đấy, còn có 5 tên thanh liên điện kiếm tu. Cái này ngũ đại kiếm tu bên trong, tu vi thấp nhất người, cũng là nguyên anh cảnh một tầng tu vi, kẻ cao nhất đã đạt đến nguyên anh cảnh tầng 4. Bạch tương Thành bên trong, theo truyền thống tia sáng lấp loé, thanh liên kiếm tiên xuất linh lấy thanh liên điện mọi người kiếm tu đi ra. Tương đạo kiếm quang bay ra, trong nháy mắt rời vào cổng Bây giờ cổng trưởng đã sớm không có một hai rồi, tất cả thể tu đều biết, trận này kim ngao thịnh lại bởi vì mới vừa một hồi huyết chiến đã bị bách kết thúc. Do đó, đám người đều rời đi Bạch Thương Thành. Thanh Liên Kiếm Tiên lấy ra hai cái văn hương trùng, bắt đầu bắt giữ mùi. Cái này hai cái văn hương trùng người một cái sau đó, lại bay trở về đến Thanh Liên Kiếm Tiên trong tay. Không trốn thoát được. Thanh Liên Kiếm Tiên tay nâng văn hương trùng, mặt mặc cảm thụ một chút, khỏe miệng hiện ra một nụ cười gần cho. Hắn nhẹ nhàng buông tay lên, một thanh thanh sắc đại kiếm chợt hiện lên. Thanh kiếm này, đó cũng là thanh Liên Điện đặc lưu một kiện linh bảo, một khi có người thao túng lời nói Tốc độ phi hành cực kỳ tinh người. Thanh liên điện mọi người kiếm tu, tự căn ý bay đến thanh sắc đại kiếm phía trên, kiếm này tại trong hư không nhẹ nhàng chấn động, hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía nơi xa. Xa xôi đại tấn ở vào Bạch tương thành phương tây, bây giờ có một mảnh mênh mông phía trên không dãy núi, bên trong hư không, bỗng nhiên chuyển ra nhỏ nhẹ ròn ràng âm thanh, phảng phất vỏ trứng nở tan. Từng luồn xương mù màu xám, từ trong hư không chậm rãi thấu đi ra. Chương 350, chết xương mù chương 350, chết xương mù trong hư không phảng cái lỗ hổng lớn, màu xám dũng ra càng ngày càng nhiều, dần dần ở chân trời thong xuống tạo thành một đạo hải dương màu xám. Cái này sương mù màu xám hải dương càng lúc càng lớn, như có linh tính hướng xa xa một tòa thôn trang bao phủ mà đi, mấy hơi thở công phu, sương mù màu xám hải dương rời đi thôn trang sau đó, trong thôn toàn bộ sinh linh, toàn bộ biến mất không thấy. Sương mù màu xám công thành lộ trại, trên đường đi, đi qua núi non sông ngòi, thôn trang đồng ruộng, đem tất cả sinh linh tất cả thu. Không có ai biết những sinh linh này tiến vào sương mù màu xám sau đó, đến tuột cùng lại biến thành cái dạng gì. Ho, ho. Bên trong hư cương phòng máy liệt, lại có một đạo hắc quang chợt lên, tốc độ tựa không có, có chịu ảnh hưởng. Đứng tại vẻ linh trùng trên lưng, tâm tình có chút trọng trấn Trương Mạnh, Thỉnh Phượng hướng sau lưng nhìn lại, xem phải chăng có tiên minh truy binh đuổi tới. Đó là cái gì? Đỗ Tiểu Lương ngẩng nhìn phía chân trời, liền thấy một mảnh màu xám cho xương mù hải dương, tựa như một cái to lớn giá thú, hướng lấy bọn hắn bay tới phương hướng chậm dài di động tới. Tốc độ tựa hồ rất chậm, nhưng trên thực tế Đỗ Tiểu Lương biết cái này xương mù màu xám tốc độ di chuyển rất nhanh, chỉ bắt quá khoảng cách rất xa, cho nên dẫn đến có ảo giác sinh ra. Không biết, Trương Mạnh quan sát số cái hô hấp công phu, nhíu mày lắc đầu. Cái này xương mù màu xám rất cổ quái. Tựa hồ chạy thẳng tới bọn hắn mà tới. Nếu như bọn hắn muốn đi tới Đại tấn phương hướng, tất nhiên phải cùng sương mù màu xám ngõ hẹp gặp nhau. Đỗ Tiểu Lương nuốt nuốt huyệt thái dương, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, "Để cho ta suy nghĩ một chút, ta tự hồ có một chút ấn tượng." Trần Trường Mệnh yên tĩnh chờ đợi. Nhưng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình nhìn lại, liền thấy một đạo thật nhỏ thanh quang từ phương hướng phía sau bắn nhanh mà tới, tốc độ vô cùng vô cùng nhanh. "Thiên Minh." Trần Trường Mệnh trong lòng nghiêm nghị, một loại cảm giác khương hỗn dâng lên. "Thiên Minh người tới quá nhanh. Xem ra là thông qua đặc biệt truyền tống trận truyền tống tới." "Ta nhớ ra rồi." Đây là chết xương mù." Giọng Đỗ Tiểu Lương bỗng nhiên vang lên, "Thanh thủy em hai, thanh âm bên trong lộ ra nhất đi hoảng nhiên ý vị. Chết xương mù." Trần Trường mệnh nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua chết xương mù. Hắn nhìn giống Đỗ Tiểu Lương. Chết xương mù là một mảnh rất thần bí xương mù, không định kỳ tại đại tần bất đồng cương vực xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều muốn thôn vẻ vô số sinh linh. Đỗ Tiểu Lương sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng giải thích nói, chết trong sương mù có vô cùng sự sợ hãi tổn tại bất kỳ cái gì tu sĩ dù là nguyên anh cảnh tu sĩ thiên bảo, cũng tuyệt đối không có còn sống đi ra tiền lệ. Lại có khủng bố như thế chi địa. Chân trương Trương mạnh trong lòng sợ hãi cả kinh, sắc mặt âm trầm như nước. Phương hướng phía sau có tiên minh truy minh, phía trước lại có không khả năng còn sống chết dư ngủ, ở dưới loại tình huống này, hắn cảm giác mình cùng Đỗ Tiểu Lương bị buộc lên địa lộ. Trừ phi bọn hắn có thể chiến thắng tiên minh một lớp này truy binh, tiếp đó vòng qua chết sương ngủ, tiếp tục hướng đại tấn phương hướng bỏ chạy. Nói chuyện công phu, Đỗ Tiểu Lương cũng nhìn về phía phương hướng phía sau một màn kia thanh quang. Theo thanh quang tới gần, nàng thấy rõ thanh quang lên, lên Đại sự không ổn, minh vậy mà phái ra thanh liên điện kiếm Tiểu Lương hạ dọng, mặt lộ ra ngưng trọng. Thanh Liên Điện điện chủ chính là Thanh Liên Kiếm Tiên, Nguyên Anh tầng 5 tu vi, một thân kiếm đạo tu vi cực kỳ cường đại, tại đại tuần tất cả Nguyên Anh cảnh kiếm tu bên trong, thực lực đủ xếp hạng thứ 3. Nguyên Anh cảnh tầng 5. Trần trường Mạnh cũng sợ hết hồn, cái này tu vi thực sự quá cao, vừa xa hắn và Đỗ Tiểu Lương, mà đối phương lại là một gã kiếm tu, chiến lực vô cùng cường đại. Dù là hắn nhập thân kinh người, đối mặt Thanh Liên Kiếm Tiên nhân vật như vậy, trên cơ bản cũng là không có phần thắng chút nào. Trăn Trương Mạnh đột nhiên cắn một cái, phát ra một đạo chỉ lệnh. Rơi bảo tiên minh Thanh Liên Điện đám này kiếm tu trong tay, hắn là không có đường sống còn không bằng tiến vào chết trong sương ngủ, tại chết trong đất tìm kiếm một tia sinh cơ. Gặp Trần Trương Bình làm ra lựa chọn, Đỗ Tiểu Lương nhẹ nhàng một tiếng đạo, "Chúng ta cũng là thể tu, sinh mệnh lực cường đại, tiến vào chết trong sương mù sống sót tỷ lệ vượt xa những người tu đạo kia." Đỗ Tiểu Lương, ra liên lụy ngươi rồi." Trần Trương mệm nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, thấp giọng nói ra, "Ngươi là Kim Ngao đảo người, cũng không có sát hại tiên minh tu sĩ, nếu là ngươi bây giờ rời đi ta, tiên minh người cũng sẽ không đem ngươi như thế nào, dạng này hai người chúng ta chắc chắn sẽ có công việc của một người." Ngươi cái này nói gì vậy? Đỗ Tiểu Lương biến sắc, trong nháy mắt lung che lên một tầng hàn xương. Trước đây hai chúng ta tại Man Hoang thời điểm có thể động sinh cộng tự, vì cái gì trăm năm về sau, tại Đại Tần liền không thể như thế. Đỗ Tiểu Lương sụ mặt, nghiến chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh. Trong nội tâm nàng cũng có một chút xúc động, Đỗ Tiểu Lương cũng biết Trần Trường Mệnh là vì nàng tốt, không muốn liên lụy nàng. Cảm nhận được Đỗ Tiểu Lương trong lòng ý chí, Trần Trường Mệnh tâm tình kích động, hắn vung tay lên, đột nhiên nói ra, "Cũng tốt, vậy liền để chúng ta cùng đi sông sáo ngủ, xem có thể hay không thu được một tia sinh cơ." Đỗ Tiểu Lương bật đầu, tiếp xuống. Hai người đều trầm mặt xuống, nhìn qua xa xa chết sương mù, ánh mắt biến càng ngày càng thâm trầm. Thanh Liên điện cái kia một cái thanh sắc đại kiếm càng ngày càng gần, trên thân kiếm trừ vị kiếm tu, cũng phát hiện không ngừng tới gần chết sương mù. Thật là đáng chết, cái này chết sương mù như thế nào đột nhiên xuất hiện. Thanh Liên kiếm tiên lông mày nhíu lại, trong ánh mắt u mang thoáng qua. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, mênh mông pháp lực rót vào thanh sắc đại kiếm ở bên trong, thanh kiếm này lập tức tốc độ tăng lên mấy lần. Hắn muốn đuổi tại chết vụ chi trước, đem hung thủ kia đem ra công lý. Tuyệt đối không thể để cho đối phương xông vào chết trong sương mù. Tức là Đại tần Tiên Minh tu sĩ, đối với chết xương mù hắn tự nhiên rất tin tưởng. Chết xương mù xuất hiện thời gian không cố định, địa điểm cũng không cố định, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều muốn thôn vẹn vô số sinh linh. Đã từng có tiên minh không thiếu nguyên anh cảnh tiền bối muốn đi chết trong sương mù tìm đòi, nhưng không một người còn sống trở về. Do đó, Tiên Minh đã sớm hạ mệnh lệnh, đối với chết xương mù muốn kính sợ tránh xa, tuyệt không thể tiến vào trong đó. Mười thời gian mấy hơi thở, thanh sát đại kiếm liền đuổi kịp Song Vương bảo trì có cách trưởng khoảng cách, mà lúc này linh trùng, khoảng cách chết xương mù ít nhất còn có mấy bên trong khoảng cách. Không ổn a. Trần Trường Mạnh xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Hậu Phương Thanh sắc đại kiếm lên cái kia một đám kiếm tu. Tu vi cao nhất người là một gã thân xuyên thanh bào nam tử, người này là Nguyên Anh cảnh tầng 5. 5 người khác, Nguyên Anh cảnh 1 tầng có một cái, Nguyên Anh cảnh tầng 2 có hai tên, Nguyên Anh cảnh 3 tầng một cái, Nguyên Anh cảnh tầng 4 một cái. Đây là một cỗ chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, vô luận từ nhân số hay là từ chiến lực, đối với Trần Trường Mệnh cùng Đỗ Tiểu Lương tới nói, cũng là khó mà vượt qua một toàn lớn. Siêu, một đạo màu xanh kiếm quang, đột nhiên từ thanh kiếm như tia chớp ra, lấy cực tốc độ không khiếp. Thẳng đến vẻ linh trùng mà tới, một tầng lại một tầng linh khí cương cháo hiện lên ở vẻ linh trùng bên ngoài cơ thể. Phốc phốc, Thanh Liên kiếm tiên bản mệnh phi kiếm dễ như trở bàn tay đâm thủng linh khí cương cháo, như xuyên thấu từng tầng từng tầng giấy. Linh khí cương cháo hiện lên tốc độ, không cách nào chống cự bản mệnh phi kiếm xuyên thấu tốc độ, Trần Trường Mệnh đang chuẩn bị xuất thủ, đã thấy Đỗ Tiểu Lương đột nhiên một thân kim quang lấp loé, phát động kim ngao chiến thần quyết. Ông nàngung ra một quyền, hung hăng cũng một thân màu đen, thiết như núi, gào thét mà ra. Hai đại nguyên anh thể tu Tại thời khắc này, chân Thành hợp tác, tính toán cản lại thanh liên kiếm tiên cái này bản mệnh phi kiếm. Chương 351, nguy cơ sớm tối chương 351, nguy cơ sớm tối ngữ, không biết tự lượng sức mình. Gặp Trần Trường Mệnh cùng Đỗ Tiểu Lương một trước một sau xuất thủ, đứng tại thanh đồng trên đại kiếm thanh liên kiếm tiên khẽ miệng bến lên, trên mặt hiện ra một cái ti cao ngạo cười lạnh. Hắn nhưng là chiến lược chắc tuyệt kiếm tu, vận dụng lại là bản mệnh phi kiếm, thanh kiếm này đã là linh bảo cấp bậc. Do đó, dù cho đối phương là Nguyên Anh cảnh thể tu, cũng không khả năng ngăn cản. Cho dù là cùng hắn cảnh giới ngang hàng Nguyên Anh cảnh tầng 5 thể tu, muốn ngăn trở hắn một kiếm này cũng là cực kỳ khó khăn. Kiếm tu sát lục chi lực kinh người, đối với thể tu tới nói, cũng là ác mộng vậy tồn tại. Đương nhiên, nếu là kiếm tu bị cường đại thể tu cản thân, cũng giống vậy sẽ người đang ở hiện cảnh, có cực lớn tỷ lệ bất lạc. Ầm, xưa không chấn động, huyện như biển chiều kịch liệt ba động, một cái năm đấm vàng phá vỡ hư không, trước tiên đập trúng cái thanh phi kiếm màu xanh bên trên. Phi kiếm rung động, trong nháy mắt liền sinh ra một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên liền đem 5 đấm vàng cho bắn bay rồi. Một cỗ lực lượng cường đại dọc theo cánh tay cuốn tới, tiểu lương toàn bộ thân hình đã mất đi chừng khống, trong nháy mắt bay về phía một bên. Ha ha, Thanh Liên kiếm tiên phát ra một tiếng cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc thường, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong lòng bàn tay bay ra 6 thanh phi kiếm, triều đổ tiểu lương phương hướng bắn tới. Cùng lúc đó, với anh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, chân chương mệnh màu đen thiết quyền cũng đập vào cái thanh tiêu bản mệnh phi kiếm bên trên, lực lượng của hắn so đổ tiểu lương còn muốn cuồng manh bá đạo, nhưng dù vậy, cũng bèn bèn cái biến thanh kiếm này nhỏ xíu phi hành góc độ. Chân chương mệnh con người đột nhiên co rụt lại, nghĩ trong lòng kinh ổn. Cái này Thanh Liên kiếm tiên thực sự lợi hại, tăng thêm cái này một thanh phi kiếm đã đạt đến linh cấp bậc cho nên dù là hắn sức mạnh thân thể của người, cũng vô pháp ngăn cản thanh kiếm này. Phốc, tại trong trước mắt, thanh phi kiếm này đâm trúng chẩn trường mệnh thân thể, nguyên bản đâm về vị trí ngực, bởi vì thật nhỏ sai lầm, cuối cùng đâm tới trên trái tim vương. Một cú kịch liệt đau nhức đột nhiên chuyển đến, trần trường mệnh rên khẽ một tiếng, đột nhiên một tay nắm lấy chuôi kiếm, tiếp đó trong thân thể tất cả xương cốt cùng cơ bắp phát lực, ngạnh sinh sinh đem thanh kiếm này khóa lại. Vừa mới làm xong đây hết thảy, hắn liền hướng về Tiểu Lương phương hướng nhìn lại, liền thấy thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, tạm thay một cái kiếm lung, trong nháy mắt đem Tiểu Lương cho khống trụ. Ầm ầm. Đỗ Tiểu Lương toàn thân nhuận kỳ quang, không ngừng xuất thủ công kích Kiếm Lung, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Kiếm này lung chạy xôi từng tầng từng tầng kinh khủng kiếm quang, có thể đem nàng tất cả sức mạnh cho tản. Chân Trương Mạnh không chút do dự hướng về Đỗ Tiểu Lương phóng đi, tại hai người cách biệt không đủ 10 trượng khoảng cách lúc, dưới chân hắn phệ linh trùng đột nhiên triển khai linh khí lĩnh vực. Nồng độ linh khí đột nhiên đề cao. Ầm. Sau một khắc linh khí phong bạo sinh ra, một cỗ lực lượng khủng, trong nháy mắt hướng về phủ mấy lần, tại linh khí động phía dưới, gọi mà ngoan mà kiên trì Thanh sát đại kiếm phía trên, lại một thanh phi kiếm băng qua. Mục tiêu trực chỉ Trần Trường Mạnh. Xuất thủ là nguyên anh cảnh tầng 4 tên kia thanh liên điện kiếm tiên. Hắn bản mệnh phi kiếm cũng đạt tới linh bảo cấp bậc. Cứ việc vi lực yếu hơn thanh liên kiếm tiên, nhưng đối với Trần Trường Mạnh tới nói, cũng là cực kỳ đón công kích chí mạng. Ông long, chỗ lồng ngực phi kiếm không ngừng rung động, chuyển ra từng đạo kinh khủng kiếm ý, vô tình phá bị trần trường Mạnh ngũ thân. Không cần quả ta, đi mau. Kiếm trong lồng, đột nhiên truyền ra Đỗ tiểu lương bén nhọn âm thanh. tiểu lương cũng biết, dưới mắt nàng và Trần Trường Mạnh thực lực hay là có hạ Đối mặt cường đại thanh Liên kiếm tiên, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực trong đỡ ngược lại Trần trường mệnh bị không ngừng công kích nếu là một lòng còn nghiên cứu vẫn nàng, như vậy ngược lại không cách nào đưa vào chết trong sương mù theo đỗ tiểu lương chỉ có Trần trường mệnh tiến vào chết vụ chi bên trong mới có thể ở bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống cho nên nàng kịp thời hô lên những lời này cũng là hy vọng Trần trường mệnh có thể quyết định thật nhanh tìm kiếm hết thể cơ hội đưa vào chết vụ trì bên trong Trần trường mệnh xoay ngườiời đi dưới chân phệ Linh chủ liệu mạng may luận hóa thành một đạo hát Quang nhìn về phía xa xa màu xám xsươngụ chiều phúcốc Sau lưng cái kia một thanh phi kiếm, không ngừng phá vỡ vệ linh trùng phòng ngự, thẳng đến Trần Trưởng Mạnh hậu tâm mà đi. Trần Trưởng Mạnh quay người, dùng còn lại một cái tay đột nhiên đánh về phía thanh phi kiếm này. Thanh phi kiếm này tựa như linh xà, ủy dị điều chỉnh phương hướng một chút, lại một lần nữa bắn về phía Trần trường mệnh đầu người. Trần trường mệnh sợ hãi cả kinh, nếu như bị đâm trúng đầu người, như vậy hắn đem chắc chắn phải chết. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn như thiểm điện ra tay nắm lấy kiếm tiêm, sau đó dùng toàn khí lực toàn thân hướng phía dưới kéo một cái. Phụp, kiếm này lập tức chệ hướng phương hướng Một chút đâm chúng Trần Trường Mệnh một cái khác đầu vai. Phi kiếm thấu thể mà bảo, kiếm tiêm từ phía sau lưng tấu đi ra. Trần Trường Mệnh như thiểm điện xuất thủ, bắt được chu kiếm. Sở dĩ làm như thế, Trần Trường Mệnh cũng là nghĩ đem cái này một thanh phi kiếm cho khóa lại. Kiếm tu bản mệnh phi kiếm một khi bị khóa lại, kiếm tu lại muốn phát động công kích khó khăn. Bọn hắn cũng chỉ có thể thôi động bản mệnh phi kiếm bên trong đáng sợ kiếm ý, tới tiêu diệt đối phương thân thể sinh cơ. Nhìn thấy Trần Trường Mệnh thân chúng hai kiếm, mỗi một thanh kiếm đều bị nắm chặt, đồng thời lại bị khóa nhập thể nội, thanh liên kiếm tiên cũng nhíu mày. Ra này, thật đúng là ngoan cố hắn cười lạnh, không ngừng tôi đọng dưới chân thanh sắc đại kiếm, hướng về Trần Trường Mạnh đuổi tới. Cùng lúc đó, hắn đối với những các thanh liên điện kiếm tu cũng hạ lệnh công kích. Bù bù, trong một sát na, khoảng chừng 4 thanh phi kiếm kích xạ mà ra. Bây giờ, Trần Trường mệnh khoảng cách màu xám xương mù chiều còn có khoảng cách 3 dặm, mà cái kia một cái thanh sắc đại kiếm cùng hắn khoảng cách cũng mèn mèn có 10 trượng cùng tới. 10 trượng khoảng cách, đối với nguyên anh cảnh kiếm tu bản mệnh phi kiếm tới nói, cơ hội chính là mắt đã tới. Tại thời khắc chốt, Trường mệnh bỗng nhiên nhổ sóng 4 tu sĩ kiếm, Sau đó dùng tận lực lượng bản thân, áp chế lại thanh phi kiếm này, miễn cưỡng thi thi triển một chiêu thuần dương kiếm pháp. Một văn mặt trời chói trang dâng lên, bắn ra vạn đạo quang mang. Bốn thanh phi kiếm tiến vào liệt trong ngày, phát ra từng đợt kinh khủng tiếng va đập, tiếp đó lại bị bắn ra ngoài. Chân chương mệnh thân thể như bị sét đánh, trong tay cái này một thanh phi kiếm, bây giờ cũng không còn cách nào nắm chặt, tuột tay mà bay. Như thế trong nháy mắt ngắn ngủi, Phệ Linh trùng cùng màu xám vụ hải khoảng cách, lại một lần nữa bị nhanh chóng rút ngắn. Thuần dương kiếm pháp. Thanh liên kiếm tiên lấy làm kinh hãi, trong đôi mắt toát ra vẻ khó tin. Cái này thể tu, như thế nào nắm giữ đại tấn cực dương đạo kiếm pháp? Cái môn này cổ xưa kiếm pháp, càng gọi về cận chiến, uy lực thập phần cường đại, hắn đã từng cùng cực dương đạo người đấu qua, càng sâu cảm nhận được môn này uy lực kiếm pháp. Khiếp sợ trong lòng ý niệm chợt lóe lên, thanh liên kiếm tiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong mi tâm lại bay ra một cái bản mậy phi kiếm. Cái này một thanh phi kiếm thẳng đến vệ linh trùng mà đi. Mười trượng khoảng cách chợt lóe lên, Trần Trường Mạnh đều không có cơ hội xuất thủ, thanh kiếm này liền chém vào vệ linh trùng thân. kiếm màu xanh trong nháy mắt đem vệ linh trùng phía sau lưng một cái vết thương thật lớn. Cái sau cũng rên rỉ một tiếng, ta ta hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân trường bệnh bỗng nhiên truy hướng về phía vệ linh trùng, đem cái sau thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Mà cả người hắn cũng trong nháy mắt bốc cháy lên tinh huyết trong cơ thể, hóa thành một đạo trường hồng giống như huyết quang, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, như thiểm điện bắn về phía xa xa màu xám xương ngủ chiều. Chương 352, vào chết xương ngủ. Chương 352, vào chết xương ngủ. Hứng, huyết độ Nhìn qua nơi xa vết quang trong nháy mắt liền cùng màu xám xương ngủ triều kéo khoảng cách gần lại. Thanh Liên kiếm tiên sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa. Tướng mạo xấu xí này thể tu, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy thần thông công pháp. Đúng là như thấy, nếu không phải hắn hôm nay tự mình đến này bắt hung phạm, dù là thanh liên điện các kiếm tu đều tới, cũng vô cùng có khả năng bị người này đào thoát. Cái này thể tu thủ đoạn nhiều lắm, áp chủ bài tầng tầng lớp lớp, 10 phần khó chơi. Giữa không chung, nguyên bản công kích vệ linh trùng cái kia một cái bản mậy vi kiếm, đột nhiên ông ông tác hưởng, lấy cực tốc khiếp truy tung cái kia đạo quang mà đi. Kiếm bên trong, Đỗ Tiểu Lương nhìn qua bộ chạy bên trong huyết quang, một trái tim cũng treo tới rồi cổ họng. Thị phi thành bại nhất cử ở chỗ này. Trần Trường mệnh có thể hay không trốn qua thanh liên kiếm tiên truy sát, thì nhìn hắn có thể hay không ngăn cản thanh này bản mệ phi kiếm rồi. Chỉ cần hơi ngăn cản một chút, nói không chừng liền có cơ hội tiến vào chết bộ trì bên trong. Không còn kịp rồi. Nhìn qua chỉ có số bạch trượng viễn xương mù xám, Trần Trường mệnh trong lòng thở dài, thanh liên kiếm tiên bản mệ phi kiếm quá nhanh, dù là hắn liều mạng tiêu đốt tinh huyết phát động miệt đồ thuật, vẫn là chậm nửa nhịp. Giới vào đường cùng, Trường Mạnh lấy ra cổ phần xá lợi. Bích thương tại thời khắc này hiểu, một đạo kim quang tử trong huyết quang dâng lên hóa thành một tôn kim sắc đại Phật hư ảnh. Cái này tôn đại Phật bảo trì trạng thái trang nghiêm, rũa ra một cái vầng nóng ánh đại thủ, hướng về bản mệnh phi kiếm mắt tới. Cái gì? Phật tông bảo vật. Thanh Liên kiếm tiên tâm động bí kinh, tâm niệm vừa động, cái kia một cái bản mệnh phi kiếm hào quang tỏa sáng, đột nhiên ở giữa cũng phóng ra kinh khủng kiếm ý ẩn. Bàn tay lớn màu vàng nóng cùng bản mệnh phi kiếm đụng vào, nhau, kinh khủng kiếm ý vỡ nát bàn tay lớn màu vàng, lóng, đồng thời cũng vỡ nát cái một tôn kim Phật mệnh bên hai, truyền chế của Phật xá lợi thời điểm, cũng bản mệnh công kích tác động đến. Hoang long, du động không dứt bản mệnh phi kiếm khí thế như hồng, hóa thành một đạo thanh quang đâm thẳng huyết quang. Tại kinh lịch kim sắc đại Phật ngăn cản sau đó, thanh kiếm này tốc độ hơi chậm nửa nhịp, uy năng cũng có sở hạ hạng. Chỉ nghe thấy phù một tiếng, thanh kiếm này đâm trúng Trần Trường Mệnh Hậu Tâm, kiếm tiêm tử ngực thấu đi ra. Trần Trường Mệnh tim như bị dao cắt, một cô kịch liệt đau nhức bao phủ toàn thân. Khóe miệng của hắn thấm ra máu tươi màu đen, trong mắt lại thoáng qua vẻ nuốt lệ, rũ ra bàn tay màu đen, tức bắt được từ ngực thấu đi ra ngoài kiếm. Máu tươi của hắn tại trong toàn bộ quá trình chiến đấu không có đình chỉ thiếu đốt, cho nên huyết độ thuật vẫn như cũ duy trì phi hành tốc độ cao. Tại cùng thanh liên kiếm tiên giao thủ cái này hai ba cái hô hấp công phu ở bên trong, hắn đã tới chết xương ngủ biên giới. Huyết quang đưa vào chết trong sương ngủ, lập tức biến mất không thấy. Đáng chết. Thanh liên kiếm tiên thấy thế cũng không nhịn được mắng một tiếng, dưới chân thanh sắc đại kiếm, tại ngắn ngủi này một hai cái hô hấp giữa cơ phu, cũng đi tới chết xương ngủ ngoại vi. Thanh liên kiếm tiên đôi mắt nhắm lại, sắc mặt lênh khốc vô cùng, bây giờ hắn còn có thể cảm nhận được hai thanh bản mệnh kiếm tại cùng hắn không ngừng kéo cự ly xa. Ánh trong mắt lóe lên sắc cờ, liều mạng thôi động trong thân kiếm kinh khủng kiếm ý, tính toán bằng bảo cái này vô kiên bất tồi kiếm ý rảo sát Trần Trường Mệnh. Chỉ cần giết đối phương, hắn liền có thể điều khiển bản mệnh phi kiếm bay ra chết xương ngủ. Về phần hắn bản thân, là không có có dũng khí tiến vào chết sương ngủ. Dù sao tiên minh có rất nhiều tiền gói, tiến vào cái này chết trong xương ngủ đều tung tích không rõ, từ đây cũng không còn đi ra. Thanh Liên kiếm tiên cũng không dám tiến vào. Kinh khủng kiếm ý giống như là thủy triều, sát lấy Trần Trường Mệnh thân. Tại tâm nhìn xương ngủ màu xám bên trong, Trần Trường Mệnh tựa như không đầu con rùa, liều mạng bỏ chạy. Cảm thụ được trần chương mệnh sinh cơ bên trong cơ thể đang không ngừng trôi qua, Bích Thương trong lòng bĩ lên, nhanh chóng nói ra, "Lên cẩm, cái này cổ Phật xá lợi còn thừa lại một chút sinh mệnh tinh hoa, ngươi nhanh lên hấp thu đi, bằng không cái này hai thanh bản mệnh phi kiếm có thể muốn ngươi mệnh." Trần Chương mệnh đáp ứng, lập tức một cỗ nguyên ngâm sinh mệnh tinh hoa, liền từ ngực huyết đản trung rót vào trong cơ thể. Bây giờ Bích Thương thân tự xuất thủ, lợi dụng hắc Phật tông thủ đoạn, tới cưỡng ép kích hoạt quần quần đó nhanh bị hấp thu, thể bị phá hủy sinh cơ lại một lần nữa hiện ra. Nhưng thanh Liên Kiếm Tiên hai thanh bản mệnh phi kiếm tiếp tục sinh ra kinh khủng kiếm ý, tựa như diệt thế dòng lũ, chẳng trận phá hư trần trường mệnh lục thân. Càng nó trái tim cái kia một thanh kiếm, lực phá hoại càng là kinh người. Nếu như trần trường mệnh trái tim không có biến thành màu tím, đồng thời cũng không có nắm giữ rút lại cơ tim xương ngực cùng cơ bắp khóa kiếm năng lực, tại thanh này kiếm ý mãnh liệt phía dưới, trái tim của hắn đã sớm bại. Số lớn sinh mệnh tinh hoa đều tập trung ở vị trí trái tim, trái tim số lớn tổ chức bị không ngừng tiêu diệt, tiếp đó lại lần nữa sinh ra. Thủy diệt cùng tân sinh, tại ngắn thời gian bên trong tụ hội đạt đến một loại cân bằng. Trần Trường Mệnh không có ngừng nghỉ, tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, tại mê mông vô biên chết trong xương ngủ hướng về một phương hướng liều mạng bỏ chạy. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, khoảng cách càng xa, Thanh Liên Kiếm Tiên đối với cái này hai thanh bản mệnh phi kiếm lực khống chế càng yếu. Đã như thế, hắn mới có cơ hội sống sót. Đương nhiên, nếu như Thanh Liên Kiếm Tiên không để ý tự thân chết sống sông vào chết xương ngủ truy tung, như vậy Trần Trường Mệnh cũng sắp không có đường sống. Tiến vào chết trong xương ngủ, Trần Trường Mệnh đánh cược đúng là Thanh Liên Kiếm không dám bảo bảo. Dù sao dựa theo bí thương thuyết pháp, tiên minh người không dám bảo bảo. Theo thời gian trôi qua, Hai thanh bản mệnh phi kiếm thả ra kiếm ý dần dần yếu đi, làm qua bán chú hương công phu sau đó, cái này hai thanh bản mệnh phi kiếm kiếm ý liền đã khá hư được. Cái này cũng chứng minh, thanh liên kiếm tiên đã mất đi đối với cái này hai thanh phi kiếm chưởng khống. Trần Trường mệnh tay phải đột nhiên kéo một cái, trước tiên đem đầu bay cái kia một thanh kiếm cho tách rời ra. Hoang ngông. Thanh kiếm này trong tay nhanh chóng rung động, nhưng sức mạnh hết sức có hạ, Trần Trường mệnh cười lạnh một tiếng, cấp tốc đem thanh kiếm này nhét vào chứa vật giới trì bên trong. Tiếp đó hắn trở tay kéo một cái, đem sau lưng cái kia một thanh kiếm cũng rút ra. Phúc. Một pô màu đen Từ miệng vết thương phun tới. Tay Trần Trường Mạnh rên khẽ một tiếng, khuôn mặt mảnh liệt bầm mèo, ngạch đầu nhất thời bốc lên to như hạt đậu một dạng mồ hôi lạnh. Thanh kiếm này rút ra sau đó, trái tim liền xuất hiện một cái độc lớn, mảnh liệt thống khổ khiến cho Trần Trường mệnh kém một chút không có ngất đi. Thương thế kia quá nằm đi, cũng may cổ Phật xá lợi sinh mệnh tinh hoa tại liên tục không ngừng rót bảo, nhường trái tim mới hơi dễ chịu hơn một chút. Trần Trường mệnh đem thanh kiếm này cũng thu bảo, đó không còn tiêu đốt tinh huyết, mện mện dùng phổ thuật lại hành bán chú phu, lúc này mới dừng lại. Hắn lấy ra phệ linh trùng cùng ma linh đẳng. Cái trước bị hắn đặt ở ngực, hoặc để cho trước người ngoài hai trượng. Ma linh đẳng cấp tốc biến lớn, tựa như một cái dù lớn, đem hắn bảo vệ. Trần Trừ Mệnh ngồi sẽ bằng, bắt đầu vận chuyển tiên lô giàn thể thuận. Một tôn màu đen tiên lô xuất hiện, thần bí ngọn lửa màu đen bắt đầu nung khô cổ Phật xá lợi, bên ngông sinh mệnh tinh hoa mãnh liệt mà ra, chui vào trần trừ mệnh thể nội. Thương thế của hắn quá nặng đi, dưới mắt cũng chỉ có thể bằng vào cổ Phật xá lợi, tới nhanh chóng chữa thương, chết bộ chi bên ngoài. Thanh sắc đại kiếm không lại, chẻ lấy chết ngủ mã dạo. Thanh Liên Kiếm Tiên cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt cao nhân phong phạm, hắn bây giờ sắc mặt tâm trầm ánh mắt như ưng chuẩn nhìn chằm chằm chết sương mù, năm đấm vân xanh lộ ra. Hắn hai thanh bản mệnh phi kiếm, vậy mà đã mất đi cảm ứng. Cái này cũng nói rõ, đối phương đã chạy trốn tới chết sương mù thăm sự. Tại hắn toàn lực thôi động hai thanh bản mệnh phi kiếm bên trong kinh khủng kiếm ý hủy diệt sinh cơ dưới tình huống, đối phương vậy mà đối phó, kéo lấy hắn hai thanh phi kiếm, hoàn toàn biến mất tại mịt mờ chết trong sương mù. Cái này hai thanh phẩm cấp đã đạt đến phẩm linh kiếm, thế nhưng là thanh Liên Kiếm Tiên mệnh cát tử. Một khi bị người luyện hóa, hạ gặp ngoại ý muốn bị hủy giết đi, như vậy cả người hắn cũng đem bị thương nặng. Chương 353, hai gốc ma linh đẳng trường 353, hai gốc ma linh đẳng thật là đáng chết a. Đá. Thanh Liên kiếm tiên sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chòng trọc vào xa xa chết dương ngủ, hung ác nham hiểm trong ánh mắt có vô danh hung diễm đang tiêu đốt. Hắn hai thanh trung phẩm linh bảo bản mệnh phi kiếm, từ đây liền vẫn lạc tại cái này thần bí dương ngủ màu xám bên trong rồi. Mà bản thân hắn cũng không bao lâu cũng sẽ thụ thương. Điện chủ lại nhân, chẳng lẽ ngài bản mệnh kiếm mất đi liền là sao? Bên cạnh một cái nguyên anh cảnh tầng 4 nam tử nhíu mày, thấp giọng hỏi: Mất đi liên lạc. Thanh Liên Kiếm Tiên thở dài một tiếng, trên mặt toát ra vẻ tiếc hận, bực tức nói, cái này đáng chết thể tu nhục thân cường đại, kéo lấy hai ta thanh kiếm xâm nhập chết dương ngủ chỗ sâu, để cho ta cũng không còn cách nào cảm ứng được. Nghe được Thanh Liên Kiếm Tiên những lời này, Thanh Liên Điện tất cả kiếm tu nhóm, đều thần sắc động dùng, trên mặt dương hiện ra chấn kinh chi sắc. Mọi người đều biết, Thanh Liên Kiếm Tiên có 3 thanh bản bệnh phi kiếm, tất cả đều là trung phẩm linh bảo cấp bậc. Mà ở giao đấu người này thể tu một trận chiến bên trong, vậy mà thiệt hại 2 thanh bản bệnh kiếm, tổn thất này quá lớn. Phải biết Mỗi một chiếc bản mệnh phi kiếm đều hao tốn thanh liên kiếm tiên vô số tâm huyết cùng thời gian mới luyện chế thành đấy, trả giá đắt cực lớn. Bây giờ bình bạch mất tích, thanh liên kiếm tiên cũng sắp đụng phải thân tâm trọng thương, sau này lại nghị xung kích cảnh giới cao hơn, cũng sẽ trở nên càng gian nan hơn rồi. Điện chủ đại nhân, cũng may này người bị trọng thương, đã là nọ hết à, bây giờ tiến vào chết xương ngủ chỗ sâu, càng là không có khả năng còn sống. Tên Điêu Nguyên Anh cảnh tầng 4 kiếm tu ho khan một tiếng, cố ý mượn phần hạ giọng nói. Hắn cũng là biến tướng đang quên thanh liên kiếm tiên. Dù sao hai cái trung phẩm linh bảo phi kiếm triệt để mất đi, cũng không khả năng đã trở về. Mặc dù có tổn thất, nhưng tiên minh truy kích hung phạm đã để tội, cũng coi như là bọn hắn Thanh Liên Điện hoàn thành nhiệm vụ rồi, cũng chỉ có thể như thế. Thanh Liên Kiếm Tiên cũng không phải một cái già một người, Cố Minh Bạch nơi đây đạo lý, cho nên khe khẽ thở dài, sắc mặt tâm trầm so trước đó biến ôn hòa không thiếu. Thanh Liên Kiếm Tiên khoát tay áo, ánh mắt đảo qua đám người, lặng thinh nói ra, các người đi về trước đi, ta tại chết xương mù bên ngoài phòng thủ một hồi thời gian, xem có thể hay không có thu hoạch. Tên tiên Nguyên Anh cảnh tầng 4 kiếm tu hai tay ôm quyền, trầm giọng nói ra, điện chủ đại nhân, không bằng chúng ta phân tán ra Nhìn chằm chằm chết sương mù, nếu là từ có phi kiếm bay ra, thứ một thời gian cáo chi ngại, cũng tốt. Thanh Liên kiếm tiên đáp ứng. Bù bù, từng đạo kiếm quang từ thanh sắc đại kiếm bay ra, rơi vào màu xám sương mù chiếu khác biệt khu vực bên Thanh Liên điện những thứ này, nguyên anh cảnh kiếm tu nhóm trận địa sẵn sàng đón cô địch, không ngừng dùng thần thức quét lướt, lướt lấy chết sương mù biên giới, tính toán chờ đợi khí tích phát sinh. Mà Thanh Liên kiếm tiên và thần, tất vẫn như cũ đứng tại lúc đầu trong không, hắn mí mắt nhắm lại, không ngừng thử nghiệm thôi động thần thức, tính toán liên hệ với cái kia hai thanh bản bội vi kiếm. Nhưng hắn làm như thế, tất cả đều là vô ích. Sau bảy ngày, chết sương mù tại thôn Vệ Đại Tần cương cực bên trong đại lượng sinh linh sau đó, thể tích liền bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, bây giờ sâu trong hư không phản xuất hiện một cái cự đại vết nước, đang không ngừng hấp thu những thứ này sương mù màu xám, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn hai trong vòng 3 canh giờ, khổng lồ màu xám sương mù chiều liền triệt để biến mất không thấy. Thân ảnh màu xanh lóe lên, thanh liên kiếm tiên xuất hiện tại cái tia hư không vết nứt chỗ. Hắn hướng về đen như mực hư không vết nước đưa mắt nhìn phút chốc, rốt cục vẫn là không có lấy khí vào tìm tòi thực. Hư không vết nứt chậm đóng lại, cuối cùng hoàn toàn khép lại. Cái này một phiến hư không lại khôi phục được trạng thái bình thường. Thanh Liên Kiếm Tiên im lặng phút chốc, ngửa đầu thở dài một hơi, trong lòng mang theo vô tận tiêu điều chi ý, quay người hóa thành nhất đạo kiếm quang rời đi. Mâu xám cho trong xương ngủ, chân trường mệnh còn tại vận dụng Thiên Lô rèn thể thuật, không ngừng rèn luyện cũng chữa trị nhục thân. Dù là có cổ Phật xá lợi sinh mệnh tinh hoa rót vào trong cơ thể, nhưng Thanh Liên Kiếm Tiên lưu ở trong người kinh khủng kiếm ý, hắn vẫn không có biện pháp đem hắn thanh trừ hết. Thực lực của hắn vẫn còn tương đối yếu, lại thêm những thứ này kiếm ý cực kỳ cố, cho nên trừ đứng lên độ khó quá cao. Bảy ngày thời gian, hắn cũng chỉ thanh trừ một chút mà thôi. Chân bí ngọn lửa màu đen, tự hồ đối với thanh niên kiếm tiền kiếm ý cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể từng điểm từng điểm tiêu đốt. Thanh niên kiếm tiền so ngươi tù vì cao nhiều như thế, hắn kiếm ý 10 phần bá đạo, cho nên ngươi luyện hóa rất khó. vết thương khe khẽ thở dài, tâm tình có chút kiềm chế, "Nhu thanh quên ngủ, lục thể của ngươi sinh cũng cơ bị phá bị phải cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đều đạt thương căn bản, cái này đối ngươi ngày sau luyện thể tu hành sẽ sinh ra to lớn trở ngại." Nghĩ nhiều như vậy đều qua xa, ta bây giờ sống sót liền đã 10 phần may mắn. Chân chương nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tươi cười thấu thêm vài phần khổ tâm. Nếu là không có chết dương mù sớm tại 7 ngày phía trước hắn đã chết tại Thanh Liên kiếm tiên giới kiếm. Bây giờ còn sống, chân Trường Mạnh cũng cảm giác nhân sinh rất thỏa mãn. Gần tới 200 năm con đường tu hành, hắn trải qua gian khổ và hung hiểm nhiều lắm, nhiều hơn nữa lần này lại như thế nào? Hắn không hề từ bỏ, quyết định ở nơi này chết trong sương mù tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bây giờ, một chỗ thần bí hải vực chỗ sâu, một chỗ tia sáng đáy biển u ám thăm viên dưới đáy, hư không đột nhiên liệt mở một cái vết nước, màu xám tro sương mù như hà thủy một bản cuồn cuộn chảy ra, hướng về phía dưới vực sâu rơi xuống. Theo thời gian trôi qua, Diện tích lớn thâm viên đều bị cái này xương mù màu sáng quay trùm quanh, đem này biến thành một cái phiến sâu không lường được vụ yên. Màu xám cho sương mù chỗ sâu, đột nhiên xương mù chấn động đi liệt, một cái mọc ra vô số xúc giác quái vật khổng lồ, chậm rãi hành động. Cái này một tôn thần bí quái vật khổng lồ, cảm thụ được một loại nào đó khí tức quen thuộc, hướng về trần trường Mệnh Phương hướng nhanh chóng bay đi. Ha ha. Hai gốc bán yêu nửa ma nửa quỷ ma linh đẳng. Thần bí vụ viên rời đi, đột nhiên vang lên cổ xưa tiếng nói nhỏ, thanh âm bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Tức là nha, đại một bộ này ma linh đẳng, thực lực hay là hơi yếu? cuối cùng sẽ bị ma linh đẳng của ta thôn phệ." Cổ Lao Âm thanh nhẹ nhàng nở đụ cười. Mấy hơi thở công phu về sau, hắn tựa hồ cảm thấy lời nói mới rồi có chút không ổn, thế là lại bổ sung lẩm bẩm, "Hết thể tiến vào chết trong sương mù sinh linh, đều tất cả thuộc về ta thống trị, hai bọn chúng góp ma linh đằng vô luận ai thôn phệ ai, cuối cùng đều thuộc về ta con dân. Nhẹ cười khẽ hai tiếng sau đó, Cổ Lao Âm thanh trở nên điên lặng, cùng lúc đó, chết trong sương mù vô số sinh linh bị sương mù màu xám ép, nhao nhao hóa thành màu đỏ sẫm huyết khí, cuồn cuộn rót vào sâu dưới đáy. Theo huyết khí đại lượng rót vào, Màu xám cho sương ngủ chỗ sâu, chập rãi sáng lên từng cái chùm sáng to lớn. Đây phản vật là một loại nào đó hải dương cự thú đôi mắt, toàn thân đu xanh, phát ra huỳnh ánh quấn mang, cho một loại người cảm giác giận cả tóc gáy. Từng, thời khắc này Trần Trường Mạnh đột nhiên cảm nhận được Ma Linh Đăng sốt ruột bất an, đồng thời lại có chút hứng phấn. Phát sinh cái gì? Hắn âm thầm câu thông. Ta phát hiện đồng loại, cũng là một gốc Ma Linh Đăng. Ma Linh Đăng hưng phấn trả lời. Cái gì? Cũng là một gốc Ma Linh Đăng. Trần Mệnh trong lòng gạc kinh, lập tức kết thúc tu luyện. Cả người đứng dậy, như Lâm Đại Địch nhìn qua sương mù chỗ sâu. Chương 354, thần bí đại yêu chương 354, thần bí đại yêu cái này chết trong sương mù, làm sao còn sẽ có một gốc ma linh đằng tồn tại? Chẳng lẽ nơi đây cũng cùng dược môn có liên quan? Chân Trương Mạnh nhíu mày, thần thức phóng thích ra ngoài, quét nhìn nơi xa. Chết trong sương mù đối với thần thức là có nhất định hạn chế, cho nên hắn cũng chỉ có thể quét hình bạch trượng khoảng cách. Đến rồi đến rồi. Chân trường mệnh bên hai, chỉ nghe thấy ma linh đằng hưng phấn mà hô lên. Ngươi có thể cảm nhận được nó cái gì tu vi? Chân hỏi. Cấp tám sơ dai, so với ta hơi cao một chút. Ma Linh đang nói. Cấp 8 sơ dai. Trần trường mệnh thần sắc đung lỏng, cái này tu vi yêu thú, cảnh giới có thể so tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh cảnh một tầng tu sĩ, nhưng thực lực có thể đạt đến Nguyên Anh cảnh tầng 2 Như thế tu vi yêu thú, chân trường mệnh cũng không sợ. hắn một tay khét động, đồng nhiên rút ra một cái trường kiếm màu xanh đi ra. Thanh kiếm này, chính là đến từ thanh liên kiếm tiên. Thanh kiếm này đã là trung phẩm linh bạo cấp bậc, vi lực hết sức kinh người, có thể đủ chặt đức bất luận cái gì cấp 8 yêu thú thân thể Sương mù màu xám một hồi cuộn, một cái màu đen quái vật khổng lồ dương nhanh múa đuốt lao đến. "Ta muốn ăn ngươi." Cái kia một gốc ma linh đằng đùng đùng mở miệng, mơ hồ không rõ gầm thét. Từng cái màu đen xúc tu tựa như hắc long, hướng về phía ma linh đằng liền bổ tới. Ma linh đằng sợ hết hồn, không nghĩ tới đồng loại của mình vừa thấy mặt, vậy mà liền muốn ăn chính mình. "Chủ nhân cứu ta." Nó vội vàng lớn tiếng cầu viện. "Đến rồi." Trần Chương mệnh lên tiếng, cầm trong tay trường kiếm màu xanh liền bổ tới. Bây giờ hắn cơ hồ trong nháy mắt biến đen như mực, thân thể mạnh mẽ lực phòng ngự, tại thời khắc này trong nháy mắt kéo căng. Một tia chớp màu đen trong nháy mắt bổ đầu vào sương mù màu xám ở bên trong, xung kích hướng cái kia từng cái như cự long hắc đẳng. Sấm sét bên trong, đột nhiên dâng lên từng đạo thanh sắc kiếm quang, cái này kiếm quang không gì không phá, cháng diện đứng rắn hắc đẳng vừa gặp phải kiếm quang trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Chết trong sương mù một bội này ma linh đẳng, tại chân trường mệnh vị này cường đại thể tu trước mặt, vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Thiểu gia hòa này, tu luyện là cái gì luyện thể chi thuật? Nhục thân vậy mà như thế cường đại, trên xương ngủ chỗ sâu, từng cái U Lam đôi mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này, cái kia thần bí tồn tại cũng phát ra kinh ngạc trầm thanh. Hắn thấy, một bội này Ma Linh đằng đã đạt đến cấp 8 yêu thú cấp bậc, lục thân cường đại khó có thể tưởng tượng, truyện không phải nhân tộc luyện thể tu sĩ có thể so sánh. Nhưng trước mắt người thanh niên này, toàn thân đều biến thành màu đen, lục thân lực lớn vô cùng, tăng thêm lại có một thành trung phẩm linh bảo trường kiếm, ứng đối lên Ma Linh đằng đến, trở nên hết sức dễ dàng rồi. Dù là Ma Linh đằng công kích mạnh hơn, đối mặt mạnh mẽ như vậy thể tu, tăng thêm một cái vô kiên bất tối bảo kiếm, cũng căn bản cũng không phải là đối thủ. Ha <cười> Ma linh đằng ở giữa số mệnh chính là lẫn nhau thôn phệ sao?" Thần bí tồn tại nọ nụ cười, liền thấy tại màu xám bộ bên phía trên, chỗ đại cái kia tu sĩ nhân tộc hậu phương cái kia cấp 7 yêu thú ma linh đằng, vậy mà như tiệm điện rối ra từng cái xúc tu, đem cắt ra từng đoạn từng đoạn hắc đằng cho trộm đi qua. Những thứ này hắc đằng bị đưa vào ma linh đằng sợi dễ vị trí, sợi dễ đâm vào những thứ này hắc đằng ở bên trong, mấy hơi thở công phu, liền đem những này hắc đằng hấp thu. Hấp thu hắc đằng sau đó, hơi thở của ma linh đằng tăng lên không thiếu. Cái này hai góc ma linh đằng, đối với thần bí tồn tại này tới nói đều tương đương với hắn con dân đồng dạng, cho nên hắn mặc cho phát triển, cũng không có can thiệp. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh cái kia một thân màu đen nút thân, vô cùng hiếu kỷ, mấy cái rú lam trong đôi mắt, nhảy lên tia sáng kỳ dị. Vậy mà thôn phệ. Trần Trường Mệnh cảm nhận được ma linh đằng biến hóa, trong lòng ngừng lại lúc hưng phấn lên. Nếu như hắn chém giết cái này ma linh đằng, để cho mình ma linh đằng toàn bộ thôn phệ, như vậy cái sau liền có thể dễ dàng đột phá đến cấp 8 yêu thú. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trường Mệnh chịu đựng bên trong thân thể kịch liệt đau nhức, hướng về phía chết trong xương mù ma linh đằng phát động điên cuồng công kích một dạng công kích. Cho nên Trần Trường Mệnh kịch liệt như thế vật động, cũng đưa đến kiếm y đối với hắn lục thân phá hư tính chất tăng cường mấy lần. Trần Trường Mệnh đội vàng hướng Bích Thương phát ra ngoài một đạo truyền âm, cái sau ngầm hiểu, lập tức kích hoạt lên cổ phần xá lợi, phóng xuất ra một cỗ sinh mệnh tinh hoa. Ỷ vào những sinh mạng này tinh hoa tới áp chế kiếm ý lực hủy diệt, Trần Trường Mệnh không ngừng tiến công ma linh đẳng, cắt xuống một đầu lại một đầu to lớn màu đen đang điểu. Một bộ này ma linh đẳng hung tính đại phát, dù là bị chém dụng không thiếu đằng, vẫn như cũ hung không sợ chết, không phát động công kích. Song phương đại chiến thời gian một nén hương, ma linh đẳng cuối cùng tê Nó quay người liền nhìn về phía cho Uyên Thâm chỗ. Nó không thể không trốn, bởi vì này một gốc ma linh đằng cơ thể đã bị Trần Trường Mệnh cắt đứt 1 phần 3, lại tiếp như vậy, cái mạng nhỏ của nó đều đưa chơi xong. Trần Trường Mệnh truy tung mà đi. Ma linh đằng tốc độ so với Trần Trường Mệnh tới nói chậm một chút, cho nên bị cái sau tiếp tục không ngừng truy đánh, cắt dưới một cây lại một cây đằng điểu. Mà phía sau ma linh đằng tắt thì đi theo Trần Trường Mệnh một đường tốt vẻ, thực lực đang không ngừng để thăng bên trong. Phía trước ma linh đằng chạy trốn tới bộ Uyên Trú sâu thân thể cũng chỉ còn lại một nửa, một nửa còn lại bị Trần Trường Mệnh ma linh đằng cho hoàn toàn tổn Sau khi tu luyện một bội này Ma Linh Đẳng, đã đạt đến cấp 7 thượng gia yêu thú đỉnh núi, kém một chút liền có thể đột phá. "Chủ nhân, cứu ta." Chạy chối chết cái kia một gốc Ma Linh Đẳng kêu rên một tiếng, đột nhiên ở giữa phụ phục ở màu xám cho trong sương ngủ. "Chủ nhân." Trần Trường mệnh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới một bộ này Ma Linh Đẳng vậy mà cũng có chủ nhân, mà người này vẫn giấu kín ở nơi này chết trong sương ngủ, hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Từ một điểm này liền có thể phán đoán thực lực của đối phương muốn biến siêu với hắn. Một cú cảm giác giận cả tóc gái, trong tâm thức xuất hiện ra, Trần Trường Mạnh như lâm đại địch. Nhìn chòng chọc vào sương mù xám chốt sâu. Bây giờ sương mù xám một hồi nhúc đích, một quạ quạ u lục sắc cự trùng sáng lớn, từ trong sương mù chậm rãi phát sáng lên. Một cỗ nồng nặng yêu khí, kèm theo u lam quang đoàn, cũng trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ màu xám mù yên. Một tôn đại yêu. Cảm thụ được mãnh liệt này yêu khí, Trần Trường Mạnh trong lòng kinh hãi. Cái này ma linh đằng chủ nhân, chẳng lẽ chính là chỗ này chết trong sương mù chúa tể sao? Người này chúa tể lại là một tôn đại yêu, thực sự để cho người ta không dám tưởng tượng. Cái này một tôn đại yêu thực lực quá mạnh mẽ, cho nên lại tần tiên minh dù là có nhiều cường giả như vậy tiếp bảo cũng là có đi không về. Biến, ngươi cái này đồ vô dục. Một đạo u lục sắc bóng tối lại thủ, đột nhiên tại sương mù xám bên trong thoáng qua, lập tức liền rơi vào ma linh đằng trên thân. Ầm. Một bội này ma linh đằng tại lực lượng kinh khủng này phía dưới bị đập đến chia 5 x 7, hướng về Trần Trường Mệnh Vương hướng bay tới. Trần Trường Mệnh mí mắt nhắm lại, nhìn chăm chú những cái kia u lục sắc trùng sáng, trong lòng nở tới tôn này đã yêu ý đồ. Một cái cấp 8 yêu thú ma linh đằng, vậy mà liền như thế bị từ bỏ, cái này một tôn đại yêu tính toán điều gì? Thấy phía trước ma linh đằng chia 5 Trần Trường Mạnh cái kia một gốc Ma Linh Đằng đột nhiên hưng phấn mà lao đến, rũa ra vô số đầu xúc tu, cuốn lên gốc cây này Ma Linh Đằng các bộ phận, cứng rắn lôi đến sợi rễ chỗ. Phụp phụp phụp, vô số màu đen sợi rễ cấp tốc bao bọc, bắt đầu điên cuồng hút thu vào. Mèn mèn qua thời gian mấy hơi thở, Trần Trường mệnh một bộ này hơi thở của Ma Linh Đằng, đột nhiên từ cấp 7 thượng giai tăng lên tới cấp 8 sơ giai. Ha, ha không sai, cái này đại tần Ma Linh Đằng rất có tiền đồ. Chết sướng ngủ chỗ sâu, cái này Tôn Thần yêu lên cười. Mệnh mày nhíu lại phải sâu hơn. Tôn thần này bí yêu ý đồ. Hắn càng xem không hiểu thì bối, ngươi tu luyện là cái gì luyện thể công pháp? Sương mù chỗ sâu, vang lên lần nữa cái này Tôn Thần Bí đại giọng yêu, "Thiên Lô Giản thể thuật." Chân chương mạnh mặt không thay đổi nói, "Không thể nào à, Thiên Lô Giản thể thuật làm sao lại tu luyện thành ngươi một thân này màu đen da thịt?" Thần Bí đại yêu cười lạnh, sương mù chợt biến đến vô cùng băng lãnh, nó ngữ khí lạnh lẽo uy hiếp nói, "Ngươi cái này tiểu bối nếu là không nói thật lời nói, ta sẽ rút gân của ngươi, lột da của ngươi, đem ngươi áp tại cái này chết trong sương mù, thế thoát thân không được." Chương 355, Huyền Hạt Vương chương 355. Huyền Hà Vương rút gần lộ ra. "Ha ha, Huyền Hà Vương, ngươi thật là lớn khí phái a." Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái, đột nhiên quanh quần tại sương mù màu sáng bên trong. Vũ viên chỗ sâu, những cái kia trùm sáng to lớn bỗng nhiên rối loạn lên, rõ ràng cũng bị thanh âm này sợ hết hồn. Đối phương vậy mà một cái nhìn ra lai lịch của hắn, cái này rốt cuộc là ai? Nghe thanh âm này, luôn cảm giác có chút quen thuộc. "Ngươi, ngươi là ai?" Thần bí đại yêu trầm giọng vấn đạo, nữ khí không còn tí nào. Một đạo hắc quang từ trần chương mệnh trước ngực bay ra, hóa thành một cái tiểu mini áo đen mỹ nữ. Gặp Bích Thương Tiền Bối đột nhiên xuất hiện, đồng thời một cái nhận phá cái này vụ Yên chỗ sâu thần bí đại yêu lai lịch, Trần trường Mệnh trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn, Bích Thương Tiền Bối cùng Tôn này đại yêu có biết, Huyền Hà Vương, đã lâu không gặp. Bích Thương hiện thân sau đó, sắc mặt bảo trì nhàn nhạt lại nhạt, nhạt hướng về phía sương Mụ chỗ sâu nhẹ nhàng chắc tay. Bây giờ khí thế trên người nàng, trong lúc đó bất đồng rồi, một cố lang lệ, tôn quý và khí tức bá đạo, từ trên người Bích Thương lưu lộ ra, nhường nàng xem ra uy phong lẫm lẫm, cho một loại người bất khả xâm phạm cảm giác. Bích Thương Vương, là ngươi Viên Hạt Vương phát ra một tiếng kinh hồ, thân tình ba động phía dưới, toàn bộ vụ yên bên trong sương mù đều kịch liệt lăn lộn. "Không sai, là ta." Bích Thương khe khẽ thở dài, sắc mặt hơi có điều lưu. "Bây giờ nàng cái này gợi yếu trạng thái, lại làm sao được tính là là linh giới nắm giữ uy danh hiển hách tương vương. Ngươi vậy mà cũng một tia phân thân hạ giới rồi, như thế nào lẫn vào thê thảm như thế? Nhục thể của ngươi đi nơi nào?" Viên Hạt Vương kinh ngạc hỏi. Thực sự là một lời khó nói hết. Bích Thương ngửa mặt lên trời thở dài, "Ta đây một tia dành thời gian cho việc khác tại nhân giới lúc gặp án toán, bị Lưu tổ đoạt xác thân." Mà rồi Lưu Ly li thành tổ, nàng vậy mà cũng tới. Huyền Hạt Vương lấy làm kinh hãi. "Hừ, Lưu Ly li cái kia tiện tỳ trạng thái cũng cũng không tốt, dù là đoạt xác nhục thể của ta, nàng bây giờ cũng là trạng thái bị phong ấn." Bích Thươngừ lạnh nói. Huyền Hạt Vương nghe vậy lập tức thở vào một cái, trong lòng không có trầm trọng như vậy rồi. Bích Thương ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú vụ Yên chỗ sâu, nhàn nhạc hỏi, "Ngươi cái này một tia dành thời gian cho việc khác tất nhiên sống sót, vì cái gì có đầu rút cổ ở chỗ này, chẳng lẽ bị trọng thương sao?" Huyền hạt Vương thở dài nói, "Ta đây một tia dành thời gian cho việc khác sớm đã chết, bây giờ ta dùng bí thuật Đem phân thân này luyện thành âm thi yêu thân, trốn tại đáy biển này kéo dài hơi tàn. Bích Thương Khổ Tâm nợ nụ cười, nhìn Huyền Hạt Vương phân thân này, cũng trải qua mười phần thế thảm, so với mình không khá hơn bao nhiêu. Huyền Hạt Vương mắt sáng lên, trầm giọng chất vấn, "Bích Thương Vương, ta lại hỏi người, thanh niên này tu luyện luyện thể công pháp rốt cuộc là cái gì?" Đối với Trần Trường Mệnh luyện thể công pháp, Huyền Hạt Vương hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không có nói dối, "Đây là Thiên Lô rèn thể thuật." Bích Thương bình tĩnh nói, "Không thể nào, ta linh giới cũng có Thiên Lô Giản thể thuật, ta đã từng thấy qua, không có loại này màu đen ra thị." Huyền Hạt Vương cười lạnh, thân thể cao lớn bỗng nhiên từ bụi yên chỗ sâu bỗng nhiên bay ra, đung xuống tới rồi Bích Thương trước mặt. Hắn bỏ cả thân thực sự quá tự lớn, tựa như một tòa tiểu sơn, mang cho người ta khó có thể tưởng tượng cực lớn cảm giác các bách. "Huyền Hạt Vương, ngươi đây là ý gì?" Bích Thương sắc mặt lạnh lẽo. "Bích Thương Vương, người ta tại linh giới mặc dù có nhất định giao tình, nhưng bây giờ tại nhân giới cũng là dành thời gian cho việc khác, sống cũng không hề như ý, ta cần môn này luyện thể công pháp tới tham khảo, hy vọng không muốn không biết tốt xấu." Huyền Hạt Vương khí thế hùng tại thời khắc này, hắn trận chiến cùng với chính mình võ lực mạnh mẽ không chút nào cho biết Thương Vương mặt mũi. Nhớ ngày đó tại linh giới thời điểm, các nàng mấy đại yêu vương cũng từng giao thủ qua, cái này Huyền Hạt Vương tuyệt không phải mình đối thủ. Nhưng bây giờ chính mình không có nhục thân, tự thân hóa thành khí linh hình thái, lại chỗ nào là Huyền Hạt Vương đối thủ? Gặp cái này Huyền Hạt Vương phát dồ, không chút nào cho biết Thương Tiền bối mặt mũi. Trần Trường mệnh thấy cảnh này, cũng cảm giác như rất vào hờ băng. Xem ra cái này tiếp nạn, hắn không cách nào xong qua. Huyền Vương, ngươi động thủ với hắn, là không muốn sống sao? Bích thương đột nhiên chuyển ầm, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Không muốn sống. Huyền Hạt Vương hơi hơi giật mình, cái này con kiến hôi nhân tộc thanh niên, chẳng lẽ còn có cường đại gì bối cảnh sao? Hắn đem ánh mắt nghi hoặc bắn ra tại Bích trên người thương Vương. Cái kia một cái chìa khóa liền ở trên người hắn, nơi ngực. Bích Thương tiếp tục truyền âm, nói ra một đoạn ngữ phá kinh thiên lời nói. Nếu là cấp độ không đủ, tự nhiên không cách nào biết được chìa khóa này đại biểu cái gì, nhưng Huyền Hạt Vương tại linh giới cũng là bắt đại yêu vương, tự nhiên tầm mắt mở rộng, không phải bình thường. Cái gì? Chiếc chìa khóa kia? Huyền Hạt Vương sợ hết hồn, đội vàng thích hạ ra thần tốc đi về phía Trần Trường mệnh ngực, ngay sau đó Hắn nhìn thấy một cái màu xanh nhỏ chút. Huyền hạt vương ánh mắt tại thời khắc này ngốc trễ lên, toàn thân cũng theo sát lấy run rẩy tựa hồ cảm xúc cực kỳ kích động. Quả thật! Quả thật là Huyền hạt vương tự lầm bẩm ngữ khí lộ ra hưng phấn cùng chấn kinh. Ta không biết là vị đại nhân vật nào hạ giới đưa chìa khóa cho hắn, nhưng không nghi ngờ chút nào là, hắn là cái chìa khóa này chân chính chủ nhân. Bích thương ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm huyền hạt vương, chuyên âm nói ra. Thi lô giàn thể thuật liền đến từ vị đại nhân vật này truyền thụ, người thiết mạc nhìn hắn nhỏ yếu, trên thực tế trên người hắn tất dấu to lớn bí mật, một khi ngươi động thủ với hắn, ngươi chắc chắn một con đường chết. Cuối cùng những lời này, Bích Thương nói đến âm vang mạnh mẽ, chỉ địa Hữu Thanh, cho một loại người không thể nghi ngờ cảm giác, chắc chắn phải chết. Huyền Hạt Vương to lớn trong mắt đi lòng vòng, hồ nghi một dạng truyền âm tiêu đạo, ngươi nói có phần cũng quá làm người nghe kinh sợ. Bích Thương oa, ngươi nói như vậy là sợ ta đoạt cái chìa khóa này a? Gặp Hạt Vương ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, Bích Thương trong lòng nghiêm sắc mặt nhàn nhạt nói ra: gia chỉ là nói rõ sự thật mà thôi. Cái này Huyền Hạt Vương cực kỳ tham lam, cảnh cáo của nàng bị coi thành gió thoảng bên tai. Bích Thương sở dĩ biểu hiện như thế đương nhiên, kỳ thực nội tâm cũng có một loại khát sâu khát vọng, nàng cũng muốn nhìn một chút Trần Trường Mệnh dưới lòng bàn chân cái kia hai cổ lực lượng cường đại, một khi phóng xuất ra mạnh đến mức nào. Nhìn xem Bích Thương cùng Huyền Hạt Vương không ngừng âm thầm giao lưu, dần dần Huyền Hạt Vương trong mắt lộ ra vẻ tham lam, Trần Trường Mệnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra cảm giác xấu. Dựa vào giác, hắn có thể ngờ tới ra Bích Thương hẳn là cầm chìa khóa tới đàm phán, nhưng kết quả cuối cùng, rõ ràng là thất bại. Cái này Huyền Hạt Vương thực lực quá cường đại, nhất là tại cái này nhân giới bên trong, cho nên liền dùng dưỡng hắn coi trời bằng cùng tâm thái. Bích thương Vương, ta đi thử một chút tiểu tử này trên thân đến cùng có bí mật gì. Huyền Hạt Vương kiệt kiệt quái kêu một tiếng, trong sương ngủ, đột nhiên bắn ra một đạo u lục ma mang, trong nháy mắt rơi trên người Trần Trường Mệnh. Đây là thân hồn công kích, Trần Trường Mệnh lúc đó liền hôn mê bất tỉnh. Huyền Hạt Vương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn hơi chút do dự, đột nhiên há miệng, phun ra một cái ma bản kích cỡ tương đương bỏ gặp Bỏ gặp nhỏ thân thể khẽ động, liền rơi vào Trần Trường Mệnh trước ngực. Nó phát ra một tiếng chi chi tiếng quái khiếu, sau đó thật cao vung lên thật dài màu xanh biết hạt vĩ, như tiệm điện đâm về trần chưởng mệnh cái trán. Huyền Hạt Vương chuẩn bị trước giết chết cái này luyện thể tiểu tu sĩ, sau đó lại cướp đoạt chìa khóa. Vậy là cái gì? Một mực gắt gao chú ý chiến cuộc bí thương, đột nhiên hai mắt trừng lớn, khó tin nhìn qua nơi xa. Chương 356, thần bí ngọn lửa màu đen chương 356, thần bí ngọn lửa màu đen ô. Một đám ngọn lửa đen kịt, thần bí xuất hiện tại bỏ cạm hạt mũi nhỏ, liệt bắt đầu cháy rừng rừng. Cái này hỏa thiêu đốt mang đến khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, cái kia bọ cạp nhỏ lập tức đem hạt vị thu về, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Tiếng kêu còn chưa ngừng thời điểm, bọ cạp nhỏ toàn thân đột nhiên bị ngọn lửa màu đen bao quạ, bao quạ này một khắc, một cái này bọ cạp nhỏ thậm chí đều chưa kịp dãy rủa, lập tức liền hóa thành tro bụi, phiêu tán tại trong sân ngủ. Thấy cảnh này, Bích Thương con người đột nhiên rụt lại, trái tim cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng và Trần Trường mệnh sống chung nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu cái này tần bí hỏa diễm liền thiên lô giễm thể thuật hắc diễm, nhưng biết, cái này hắc diễm hẳn là không mạnh như vậy. Sở dĩ biến cường đại như thế, chỉ sợ là bị lực lượng thần bí gia trì. Đây là có chuyện gì? Huyền Hạt Vương khiếp sợ trầm chầm, chầm lên trước mắt bọ cạp nhỏ tử vong, trong lòng cực kỳ rung động. Một cái này bọ cạp nhỏ là của hắn bọ cạp khôi lỗi, thực lực chân chính có thể so với cấp 8 yêu thú. Cho dù là dạng này, tại cái này thần bí ngọn lửa màu đen trước mặt, liền một cái hô hấp công phu cũng không có chống đỡ. Hồi tưởng lại Bích Thương Vương Huyền Hạt Vương tựa hồ cũng có chút tín tưởng, cái này luyện thể thanh niên bối cảnh cường đại, chính xác không thể dễ dàng xem trọng. Bích Thương Vương. Huyền Hạt Vương vừa mới há mồm, Đột nhiên cũng cảm giác được cái đuôi chuyển đến cảm giác đau nhức, hắn đột nhiên nhìn lại, lại phát hiện mình cái kia to lớn hạt vĩ mũi nhọn, cũng giấy lên một đại màu đen thần bí hóa diễm. Cái này đây là cái gì công kích? Huyền Hạt Vương trận tròn mắt, đột nhiên xuất hiện thần bí ngọn lửa màu đen, rốt cuộc là như thế nào rơi ở trên người hắn. Thân là linh giới bát đại yêu vương, hắn kiến thức có thể nói đến bác, nhưng cũng vô pháp biết rõ ràng cái này hết thể trước mắt, quá quỷ dị. Huyền Hạt Vương đang chuẩn bị gãy đuôi cầu sình, đột nhiên liền phát hiện cái kia một đoàn ngọn lửa màu đen, đột nhiên làm lớn ra. Vẹn vẹn một cái trong mắt, tựa như cự sơn kích cỡ tương đương Huyền Hạt Vương thân thể đều bị ngọn lửa màu đen bao bời. A! Hoàng Hạt Vương hét thảm một tiếng, hắn nghiêm to, Bích Thương Vương, nhanh lên cứu ta. Nhìn thấy Vương cũng bị cái này thần ngọn lửa màu đen công kích được rồi, Bích Thương bây giờ cũng dọa đến mặt như màu đất. Nàng nơi nào có thực lực xuất thủ cứu giúp? Cái này Huyền Hạt Vương dụ ý dò, tính toán giết Mệ, tuyệt đối cái bàn cái kia hai Vương cũng chỉ hô lên một câu nói kia, cái kia thân thể cao lớn liền trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen đốt thành tro bụi. Giờ khắc này, thần bí ngọn lửa màu đen lại quỷ dị biến mất không thấy. Phản phất chưa từng có xuất hiện ở đây cho trong sơn ngủ. Bích Thương Vương tần sắc ngấp trẻ, hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy. Huyền Hạt Vương cái này một tôn dành thời gian cho việc khác, mặc dù đã chết rồi, nhưng thực lực vẫn còn, chiến đấu chân chính lực có thể so với hóa thần cảnh tu sĩ. Thực lực như vậy tại nhân giới tới nói coi như là đứng đầu, nhưng ở thần bí ngọn lửa màu đen thiêu đốt phía dưới, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi mà chết. Đây hết thảy thật là đáng sợ. Linh Cẩm, ngươi thực sự là một nhân vật đáng sợ a. Thương nhìn qua hôn mê trầm bệnh, trong lòng phát ra vô lực kêu rên. Đây là nàng lần thứ nhất thật khi thấy Trần Trường Mạnh lòng bàn chân lực lượng thần bí xuất thủ, phần thực lực này quá kinh khủng. Châm mặt mấy giây sau đó, vết thương hơi có chút khí áp đạm bay đến Trần Trường Mệnh trước mặt, đánh ra một đạo pháp quyết, rót vào cái chán ở bên trong, đem cái sau cho tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? tiền bối. Trần Trường Mệnh sau khi tỉnh lại, đồng thời không có quá nhiều vẻ kinh hoàng, mà là do xét bốn phía xung ngủ, có phát hiện không Huyền Hạt Vương bóng dáng sau đó, khuôn mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ ngờ vực. Vừa rồi Huyền Vương đột nhiên đối với hắn phát động thần công kích khiến cho cả người hắn lâm vào hôn mê. Thần thức hơi hơi đã qua, Trần Trường Mạnh phát giác ngược thanh sắc nốt rồi nhỏ vẫn như cũ tồn tại, cái này liền nói do chiếc chìa khóa kia cũng không có bị Huyền Hạt Vương thật sự đo đi. Hướng về phía chìa khóa tình thế bắt buộc Huyền Hạt Vương, vì cái gì vô cớ mất ích. Trong lúc này xảy ra chuyện gì? Huyền Hạt Vương chết rồi. Bích Thương nhẹ nhàng thở dài, đang muốn đem tử vong quá trình giảng thuật đi ra, đột nhiên cũng cảm giác được thần hồn run sợ một hồi, cả trương miệng phảng phất cũng bị ngăn chặn, cũng lại nói không ra lời. Chết rồi. Trần Trường Mạnh trong lòng cả kinh, mạnh mẽ như vậy Huyền Hạt Vương, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa chết? Chẳng lẽ nói, là Bích Thương tiền bối đột nhiên xuất thủ sao? Trên mặt thoáng qua vẻ khổ khái, Bích Thương thở một hơi, cố ý một mặt nhìn có chút hạ hệ nói ra, hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên liền giải thể mà chết. Thì ra là thế. Trần Trường Mạnh hít thở sâu một hơi, trong lòng có loại kiếp sau dư niên cảm giác. Lần này hắn đối mặt địch nhân thật sự là quá cường đại, cường đại đến hắn căn bản bất lực phản kháng, tốt tại đối phương vận khí quá kém, chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Bích Thương ngu ngẩn nhìn xem Trần Trường Mạnh, sâu trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, nhẹ nhàng thở dài nói, "Linh Cẩm, ta cũng hơi mệt chút, liền trước tiến vào Phật Châu bên trong nghỉ ngơi rồi." "Được, tiệnối." Trần Trường Mạnh ứng. Bích Thương hóa thành một đạo hắc quang, chui vào Phật châu bên trong liền biến mất rồi. Cái kia lực lượng thần bí cho nàng cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh mẽ, vốn là muốn nói ra Huyền Hạt Vương tử vong chân tướng tình hình thực tế Bích Thương, tại cái này lực lượng thần bí trấn ép, cảm giác tự thân thần hồn tựa hồ cũng muốn hỏng mất. Cho nên nàng muốn tiến vào Phật châu bên trong, ổn dưỡng một chút thần hồn, ngắn thời gian là không định đi ra rồi. Chân Trương mệnh xoay người lại, ánh mắt rơi vào xa xa Ma Linh đằng trên hân. Bây giờ hắn chỗ nuôi dưỡng Ma đang điên hấp thu chết trong xương mù gốc kia thân thể tàn thế. nhìn cái này tiến độ, ít nhất còn cần 1 2 giờ. Trần Trường Mệnh ngồi xếp bằng, đầu tiên là thu hồi Phật châu, tiếp đó đem phệ linh trùng lấy ra ngoài, đặt ở nơi ngực. Tay hắn cầm cổ Phật xá lợi, đã vận hành lên tiên lô rèn thể thuật. Lò màu đen tiên lô sau khi xuất hiện, trong lò liền sinh ra ngọn lửa màu đen, cổ Phật xá lợi tại ngọn lửa này đùng khô phía dưới, phóng xuất ra mênh mông sinh mệnh tinh hoa. Như có linh tính ngọn lửa màu đen bí mật mang theo sinh mệnh tinh hoa, dọc theo lỗ lô chân lông tiến vào Trần Trường Mệnh thể nội, đồng thời có một phần nhỏ vào thể cơ hội này, Trần Mệnh cũng cho linh trị. Sau 2 canh giờ, Ma Linh đẳng triệt để hấp thu xong Do vì vậy mà từ cấp 8 sơ giai, nhất cử tăng lên tới cấp 8 chu giai. Gặp chủ nhân tại tu luyện cùng chữa thương, ma linh đẳng liền yên tĩnh bảo vệ ở một bên, tựa như người hộ đạo giống như tận tâm cung vị. Mấy canh giờ đi qua, trần trường mệnh kết thúc tu luyện. Cái này cổ Phật xá lợi, e rằng không bao lâu rồi. Ánh mắt của hắn ngưng thị trong tay hàm đạm cổ Phật xá lợi, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Nếu như mất đi cổ Phật xá lợi, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý sẽ liên tục không ngừng tiêu diệt thân, cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tương lai luyện thể tu hành. Cái này hủy diệt kiếm ý không chỉ sẽ để cho hắn luyện thể trì lộ đoạn tuyệt, nếu như không thể kịp thời thành trì Nhận chức này loại kiếm ý phát triển, hắn cũng không sống nổi bao nhiêu năm, sớm mượn cũng sắp vẫn lạc tại cái này bị diệt kiếm ý phía dưới. Suy nghĩ trong chốc lát sau đó, Trần Trường Mệnh trong lòng có một chút phương hướng, hắn đứng dậy, nhìn xung quanh sơn ngủ, tự lẩm bẩm, cũng không biết bây giờ ta người ở chỗ nào. "Chủ nhân, nơi này là huyện Tinh Hải." Một bên Ma Linh đang nói. "Huyện Tinh Hải?" Trần Trường Mệnh trước mắt, hắn đối với cái tên này cực kỳ lạ lắm. Bất quá, lập tức liền có một loại nhẹ nhõm cảm giác ở trong lòng sinh ra. Chỉ cần không tại đại tần cương vực tốt. Đã như thế, Tiên Minh liền sẽ cho là hắn chết rồi. Chương 357, Huệ Tinh Hải chương 357, Huệ Tinh Hải cái này Nguyễn Tinh Hải là địa phương nào? Trần trường Mạnh nhìn xem Ma Linh Đẳng, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì, chật cười hỏi, thôn phệ cái kia một gốc Ma Linh Đẳng sau đó, ngươi chẳng lẽ còn thu được nó một chút tí ức? Ừ, chủ nhân. Ma Linh Đẳng lung lay màu đen đằng mặt, thôi có chút lấy le nói ra, Huệ Tinh Hải là một chỗ cực kỳ xa xôi hải vực, nơi đây khoảng cách đại tần cực kỳ xa xôi, trên đường tiền tựa phức tạp ác liệt, trong biển yêu thú ngáng ngưởng, cơ hội làm cho Tinh Hải cùng đại tần ở vào đoạn giao chật hái. Nơi đây, không sai. Nghe xong Ma Linh đằng lời nói sau đó, chầm mặt mấy giây, Trần Trường đỗng nhiên hít thở sâu một hơi, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Huyền Tinh Hải cùng Man Hoang Đảo có chút tương tự, đều ở trong hải dương, cùng Đại Tần cách nhau tương đối xa xôi. Man Hoang Đảo cùng Đại Tần có chỗ câu thông, mà Huyền Tinh Hải cùng Đại Tần không có bất kỳ cái gì câu thông, hoàn toàn là một chỗ tuyệt địa. Vất quá, nếu Huyền Tinh Hải là tuyệt địa lời nói, Dược Môn lại làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trần Trường bèn hướng Ma Linh đẳng hỏi ra trong lòng cái nghi vấn này. "Chủ nhân, Dược Môn ở đây có một chỗ căn cứ?" Liên ở vào đại dương này trong thâm uyên, về sau bị Huyền Hạt Vương chiếm cứ, lợi dụng chết xương mủ cho vô tình vốn vệ, dược môn tất cả mọi người bị hắn hấp thu, mà cái kia một gốc ma linh đằng cũng bị hắn biến thành của mình. Ma linh đẳng giải thích nói, Chân Trương mệnh mắt sáng lên, ngươi có thể biết dược môn cùng đại tần bên kia phải chẳng có qua lại. Hẳn là không có chứ? Ma linh đằng nghĩ nghĩ nói ra, dược môn căn cứ bên trong có một chỗ bên trên cổ chuyển tông trận, chắc hẳn dược môn những người kia liền là thông qua truyền tông trận này từ đại tần tới. Mang đi căn cứ này xem. Chân Trương mệnh đầu nói. Ma Linh đằng đáp ứng bắt đầu hướng về sương mù chỗ sâu bay đi, Trần Trường Mệnh theo sát phía sau. Đang phi hành quá trình bên trong, Trần Trường Mệnh phát rắc sương mù này, ngưng tụ không tan, hơn nữa còn có thể ngăn cản nước biển, làm cho không cách nào tiến vào trong sương mù. Nhìn thấy đây hết thảy, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn ngờ tới tại Vạn Hạt Vương chết về sau, cái này một mảnh sương mù xám cũng cuối cùng rồi sẽ từ từ tiêu tan. Phi hành một đoạn thời gian sau đó, Ma Linh đằng cuối cùng đem Trần Trường Mệnh đưa vào đến vụ uyên tận cùng dưới đáy. Khi thấy dựa môn căn cứ tất cả kiến trúc cũng đã hư hại, Trần Trường Mạnh cũng lắc đầu cười khổ một cái. Cái này huyền hạt vương lực phá hoại kinh người, nơi đây đã so như phế tích, bất quá trở hắn đi tới bên trên cổ truyền tống trận nơi đó thời điểm, lại phát hiện này bảo tồn tương đối hoàn hảo. Đánh giá một phen cái này bên trên cổ truyền tống trận sau đó, Ma Linh đằng nói ra, tại ta trong ấn tượng, tòa này bên trên cổ truyền tống trận có chỗ hư hao, hẳn là không thể dùng, nhưng bây giờ cái này bên trên cổ truyền tống trận tương đối hoàn hảo, xem ra hẳn là huyền hạt vương về sau cho chữa trị. Này ngược lại là tiện nghi ta. Chân chương mệnh đốn vai nở đủ cười. Tiếp xuống. Hắn ở đây rược môn căn cứ trong phế tích tìm phút chốc, đồng thời không có tìm được một chút vật hữu dụng, không khỏi cung có chút thất vọng. Hắn kỳ vọng nhất chính là thu được dược môn bảo điện nửa bộ sau, tức là cái này Vĩnh Tinh Hải Dược Môn căn cứ cũng không có vật này. Đứng lại trên phế tích, Trần Trường mệnh sắc mặt tỉnh táo, trầm rãi nói ra, "Cái này Dược Môn nuôi đồ quá lớn, nghĩ không ra tại sao Xôi Vĩnh Tinh Hải cũng thành lập một tòa căn cứ, hơn nữa sáng tạo ra một gốc bản nguyên hoàn chỉnh Ma Linh Đăng." Cổ Ma, Cổ Yêu, cổ quý vậy mà đều gặp đủ. Thiết là à, vẫn là Đúng vậy a, lưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trần Trường Mạnh như có điều suy nghĩ thở dài, dược môn bận khí thực sự kém một chút, cho nên về sau mới có thể bị đại tần giật đi. Huyền Hạc Vương chính là là đến từ linh giới Bát Đại Yêu Vương dù chỉ là một tia phân thân hạ giới, cũng không phải nhân giới một cái dược môn có thể ngăn cản. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Trần Trường Mạnh phát ra một đạo mệnh lệnh, Ma Linh Đằng bay tới, xung đường vượt khí. Bây giờ đạt đến cấp 8 trung gia yêu thú Ma Linh Đằng, tại phương diện tốc độ có thể so sánh cấp 7 linh rồi. Sau nửa canh giờ, Ma Linh Đằng chở Trần Trường Mạnh bay ra mặt biển. Bây giờ, trên biển trời ưu ám, tung bay dày đặc hạt mưa. Nơi này linh khí cùng man hoang đạo không sai biệt lắm. Cảm tụ bốn phía một cái không khí, Trần Trường Mạnh bắt đầu. Mới vừa dọc theo đường đi, hắn và Ma Linh đang trò chuyện, biết được dược môn ngồi dưỡng cái kia một gốc Ma Linh đẳng đồng thời chưa từng đi qua căn cứ, cho nên cũng cũng không rõ ràng Viễn Tinh Hải tình huống bên ngoài, nó giống như một cái bị cầm tù trong lồng chim chóc, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ bay ra nước biển, cảm nhận được trong hư không linh khí mỏng manh sau đó, Trần Trường Mệnh ý thức được Chu Hãn ở, hoặc hứa ứng nên tại Tinh Hải rất khu vực bên ngoài. Nó như vậy linh khí mỏng manh chỗ, giống như là bị phồn hoa thế giới quên mất so sỉnh, mà linh khí càng là đậm đà chỗ, thì càng giống như người tu tiên tiên đường, tu tiên cảnh tượng càng thêm phồn hoa. Chân chương mạnh bung tay lên, liền em ma linh đằng thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Dù là tại viễn tinh hải bên trong, hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể để cho ma linh đằng dễ dàng xuất hiện. Ai biết cái này viễn tinh hải chỗ sâu, sẽ có hay không có hóa thần cảnh tu sĩ tồn tại. Một khi ma linh đằng khí tức bại lộ, hắn cũng đi theo nguy hiểm. Dược môn có thể đem căn cứ C ở Hải Dương Thâm Viên như vậy địa phương bí ẩn, cũng nói tiên kỵ viễn tinh hải tu tiên giới thực lực. Cho nên dược môn làm việc mới sẽ như thế cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ bộc lộ ra ma linh đẳng khí thức, từ đó giật tới viễn tinh hải cường giả cấp cao nhất luôn xuống. Bất quá dưới mắt Trần Trường mệnh cẩn thận như vậy, không cần quá mức lo lắng. Dù sao, vị trí của chỗ hắn linh khí mờ manh, chỗ như vậy không có cái gì quá mạnh chính là nhân vật. Tại Man Hoang Đảo ở bên trong, tu sĩ Kim Đan cũng đã là đỉnh cấp chiến lực, nguyên anh tu sĩ tắc thì một cái không có. Cái này tinh hải xa xôi khu vực bên ngoài, cũng hẳn là như thế. Bây giờ nhục thể của ta chịu uỵ diệt kiêm y ăn mòn nghiêm trọng, mà cổ phật xá lợi còn thừa sinh mệnh tinh hoa không nhiều lắm, ta vẫn còn muốn mau chóng tìm được một cái biện pháp giải quyết. Nhìn chăm chú nơi xa mịt mờ đường chân trời, trần trường mệnh tự lẩm bẩm, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia tinh mang. Hắn nhớ tới huyết phế tử, nhớ tới môn kia hóa huyết đại pháp. Cái này một môn công pháp cực kỳ, ta tự có thể hấp thu tu luyện huyết ma phạn tiên công người, tới tăng cường tự thân tu vi, nếu như đối mặt thông thường tu sĩ hoặc yêu thú, thì có thể hấp thu tính mạng đối phương tinh hoa, dùng cái này tới rèn luyện lục thân của mình. Trong hại dương này, yêu thú đông đảo, Ta hoàn toàn có thể nhiều săn giết một chút yêu thú, dùng cái này tới chuyển hóa thành sinh mệnh tinh hoa, bù đắp cổ Phật xá lợi không đủ. Trần Trường Mệnh lẩm bẩm. Trong lòng có chủ ý sau đó, Trần Trường Mệnh lấy ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm mà đi, hướng về xa xa mặt biển bay đi. Cổ Phật xá lợi còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, hắn bây giờ muốn tại mật mở trong biển rộng, tìm kiếm một chỗ đặt chân tri địa. Đồng thời Trần Trường Mệnh cũng muốn tìm Huyền Tinh Hải bản địa tu sĩ, tới tìm hiểu một chút nơi này tu tiên giới thực lực tình huống. Chương 358, Vô Tinh tán nhân chương 358, Vô Tinh tán nhân biển mênh mông, vô biên vô hạn có mà phân rõ phương hướng. Chân trương mệnh cũng chỉ có thể căn cứ vào Thái Dương mọc lên ở phương đông lẫn về phía tây tới xác định một chút đông nam tây bắc, tiếp đó lựa chọn một cái nhắm hướng đông phương hướng, một đường không ngừng phi hành. Phi hành ba ngày sau, hắn vẫn không có nhìn thấy có bất kỳ hòn đảo xuất hiện. Xem ra ta vị trí cực kỳ xa xôi a. Chân trương mệnh nhẹ nhàng thở dài. Trước đây dược môn cơ bản lựa chọn cái kia một chỗ đáy biển thâm uyên, cũng là vì che giấu hai mắt người, cho nên mới sẽ lựa chọn như thế vắng vẻ chi điểm. Hắn dọc theo đường đi tiếp tục duy trì kiên nhẫn, một bên không ngừng phi hành, một bên âm thầm lĩnh hội hóa hết đại pháp. Cái này một môn công pháp, nếu muốn chân chính tu luyện, nhất định phải đem huyết ma phản tiên công tu luyện tới tầng thứ 3. Mà Trần Trường Mệnh hôm nay huyết ma phản tiên công cũng chỉ bất quá tu luyện tầng thứ nhất, cho nên tại hắn tìm hiểu thấu đáo hóa huyết đại pháp sau đó, liền lấy ra một chiếc linh trù, một bên trên linh chu tu luyện huyết ma phản tiên công, một bên tìm kiếm lấy có thể đặt chân hồn nào. Dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng cũng sẽ có trong biển yêu thú bay ra mặt biển đối với nó tiến hành công kích, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Trần Trường Mệnh đánh chết. Những thứ này yêu thú cường đại nhất cũng bất quá là lục cấp yêu thú, đối với Trần Trường Mệnh tới nói, một cái tát liền có thể trục chết phết sức nhẹ nhóm. Chém giết yêu thú bị hắn thu vào ngự thú vòng tay bên trong, lưu cho ma linh đẳng, ngân tuyến phệ tâm trùng cùng mục nát diệp hắc khâu ăn. Ở trên biển phi hành gấp trưởng sau một tháng, chân trường mệnh cuối cùng tại trên mặt biển nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Điều này làm hắn mừng rỡ. Cuối cùng nhìn thấy hòn đảo rồi, cái này, nhưng là một cái làm cho người phân chấn tin tức tốt, cái này cũng nói do hắn đang chậm rãi tiếp cận huyện tinh hải trung tâm. Chân chương mệnh khỏe miệng hiện lên ý cười, thúc dục linh chu phi hướng về phía xa xa đảo nhỏ. Đi qua 1 tháng này tu luyện, hắn thành công đem ma phạn tiên công tu luyện đến tầm thứ 2. Tư chất để thăng sau đó Hắn lĩnh hội cùng tốc độ tu luyện đều tăng lên trên diện rộng, cũng không tiếp tục giống phía trước như vậy gian khổ chậm chội. Cái này trong vòng một tháng, Chân Trương Mệnh mỗi ngày cũng đang hấp thu cổ Phật xá lợi bên trong sinh mệnh tinh hoa, thường xuyên như thế hấp thu, dẫn đến cái này cổ Phật xá lợi cũng càng âm đạm. Chắc hẳn tiếp qua 1 2 tháng, cổ Phật xá lợi thì sẽ hoàn toàn rút ra, đã mất đi tất cả sinh mệnh tinh hoa. Chân Trương Mệnh trong lòng cũng rất có cảm giác cấp bách. Hắn nhất định phải tại còn lại thời gian bên trong đem huyết ma phạn tiên công tu luyện tới tầng thứ 3, như vậy thì có thể vận chuyển hóa huyết đại pháp tới hấp thu yếu tố sinh mệnh tinh hoa rồi. Bay đến phía trên đầu nhỏ, Trần Trường Mệnh quan sát một chút, phát giác hòn đảo nhỏ này cũng cũng không lớn, cũng chỉ có ngàn trượng đường tính lớn nhỏ. Thân thức quét lướt đi qua, Trần Trường Mạnh phát hiện một tòa động phủ. Hắn thu hồi linh chu, bay đến tòa động phủ này trước đó. Tòa động phủ này phía trên khắc lấy ố tinh hai chữ. Điều này cũng làm cho chứng minh, tòa động phủ này đã từng có đã từng có người ở Trần Trường Mệnh đi vào động phủ, phát giác động phủ bố trí mấy cái khu vực, trong đó trong phòng ngủ tương đối sạch sẽ, có một cái bộ đan, một trường thành mấy trường băng ghế đá, một trường bàn đá, bên cạnh còn có mấy cái thạch thất, bây giờ giống thuyết. Tựa hồ đã từng có người lợi dụng qua những thứ này thật thật, chồng chọt qua mọi chút linh thực cùng với luyện chế đang dự. Tạm thời chính là ở đây tu luyện. Chân Trương Mạnh ngồi trên bộ đoàn, nhẹ nhàng cười cười. Nếu có động phủ chủ nhân trở về, hắn vừa bạn gặp một lần người này, đem đối phương thu đến dưới trướng, tiếp đó tìm hiểu một chút cái này viễn tinh hải thực lực sắp đạt. Chân Trương Mạnh nắm chặt thời gian, tiếp tục tu luyện huyết ma phạn thiên công, mà ngân tuyến vệ kim trùng bị hắn lấy ra ngoài, đặt ở động phủ bên ngoài, dùng cảnh giới. Chủ nhân, có người đến. Chân Trương Mạnh trong lòng truyền đến tâm trùng thanh âm. Cuối cùng nhìn thấy người sống. Trần Chương mỉm cười, gia hiệu Ngân Viễn Vệ tâm trùng không nên khinh cử võ động, hết hệ từ hắn bỏ ra mặt giải quyết. Vậy, một đạo ô quang rơi vào động trước cửa phủ, hóa thành một cái người mặc ô bảo nam từ trung niên. Người đàn ông này tu vi đã đạt đến chúc cơ cảnh tầng 5. Người nào lớn mật như thế, dám chiếm ta ô tinh tán nhân động phủ. Nhìn qua động trước cửa phủ trấn ớn, Vũ Hành tán sắc mặt người âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm động phủ chốt sâu. Hắn chuyến này ra ngoài rời đi một đoạn thời gian, nghĩ không ra động phủ liền bị người khác chiếm. Theo lý thuyết, Ô Tinh Đạo ở vào cực kỳ xa xôi vị trí có rất ít tu sĩ sẽ đến địa phương cấp chim cũng không có này. Hắn cũng là vì tránh né phiêu gia, cho nên mới sẽ lựa chọn tại Ô Tinh đảo Tiệm tu, lần này xuất hành lâu như vậy, cũng là đi một chuyến thuế tinh thành mua sắm một chút linh dược. Thân là quân bách tán tu, Ô Tinh tán nhân luôn luôn cực kỳ tiết kiệm, cho nên bình thường cần đan dược cũng đều là mình luyện chế. Trần chương mệnh đi ra, hắn hướng về phía Ô Tinh tán nhân vừa chấp tay, "Tiếu đạo, xin hỏi ngài sương hô như thế nào?" Quan sát toàn thể một cái đối phương, cũng không có nhìn ra tu vi, Vũ hành tán nhân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, "Tại hạ là, là cái này Ô Tinh Đạo đạo chủ, Ô Tinh tán nhân" Ô Tinh Tán Nhân, ngươi có bằng lòng hay không quy thuật ta?" Chân chương mạnh tiếp tục bị cười. "Quy thuật. Ô Tinh Tán Nhân chân mày cao lại, lại một lần nữa dò xét đối phương. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Tu Vi đạt đến cảnh giới gì? Vậy mà mới mở miệng liền để hắn vị này trúc cơ tầng 5 tu sĩ quy thuật. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt thì có chủ ý, Ô Tinh Tán Nhân lạnh giọng nói, "Ngài, nếu là ngươi có thể thắng ta, quy thuật ngươi lại có thể thế nào?" Nếu như đối phương có thể dễ như trở bàn tay đánh bại chính mình, liền nói do nắm giữ chết sự cường đại của mình tứ lực quy thuận dạng này cường giả độ cũng có dựa vào, như là cựu gia của hắn tìm tới cửa, vừa vận có thể dựa vào người này giúp hắn ngăn cản. Tô Tinh tán nhân, người ra tay đi. Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng. Tô Tinh tán sắc mặt người trịnh trọng xuống, hít vào một hơi thật sâu, trong mi tâm nhất đạo kiếm quang dống nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến Trần Trường Mệnh ban qua. Hắn cũng là một tên kiếm tu. Trần Trường Mệnh trong mi tâm, bay ra một thanh kim sắc bản mệnh phi kiếm, thanh kiếm này tốc độ cảm nhanh, lập tức liền đem Tô Tinh tán nhân thanh kiếm đánh rơi. Sau một khắc, kim quang lấp lóe ở bên trong. Thanh kiếm này liền tung bay ở ô tinh tán nhân giữa lưng mày, lạnh như băng mũi kiếm chạm đến tại cái trán trên da thịt, chuyển đến một loạt sắc ý, ô tinh tán người chợt sắc lại biến, thân thể cũng chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Người này thực lực quá mạnh mẽ, ít nhất cao hơn hắn ra hai cái tiểu cảnh giới, theo lý thuyết, đối phương thấp nhất tu vi cũng là chốc cơ cảnh bảy tầng. Có cái này tu vi, đủ có thể đối phó hắn cái kia tiểu ra. Ý niệm trong lòng khẽ động, Chân Trường Mệnh tu hồi bản mậy vi kiếm. Ô tinh tán nhân, có bằng lòng hay không quy thuận ta?" Chân trường Mệnh ngữ khí bình hỏi. "Ta, nguyện ý quy thuận đại nhân." Ô Tinh Tán Nhân chắp tay thở dài, cho Trần Trường Mạnh bái. "Điên tâm đi, ta là sẽ không bắt đái. Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng. Ô Tinh Tán Nhân đứng thẳng cái eo, nhìn qua Trần Trường Mạnh khuôn mặt xa lạ, có chút hoang mang mà hỏi, "Xin hỏi đại nhân, ngài vì sao muốn đi tới Ô Tinh Đảo như thế địa phương bám vẻ?" Chương 359, hữu nhân tới cửa trường 359, hữu nhân tới cửa cơ duyên xảo hợp, tới đây mà thôi. Gặp Ô Tinh Tán Nhân còn muốn dò xét lai lịch của mình, Trần Trường Mệnh sắc mặt leo, ánh mắt nhiều hơn mấy phần hung hãn. Ô Tinh Tán Nhân bị sợ hết hồn, hắn biết mình là muộn gây nên vị đại nhân này có chịu trong lòng. Trần trường Mạnh liếc qua Ô Tinh tán nhân, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi vì sao trong một địa phương vắng vẻ tu luyện, Thực không giam dầu dến, đại nhân?" "Ta cũng là vì tránh né dịu ra mới ở chỗ này tu luyện." Ô Tinh tán nhân hai tay ôm bình nói, "A, dịu ra của ngươi, giống như tới rồi." Chân trường Mạnh bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía bầu trời xa xa, Bịt mờ trên mặt biển khoảng không, mấy đạo quang mang lao vụt tới. Thật là đáng chết, ta vậy mà bị người theo dõi. Ô Tinh tán người thần sắc lại biến, trùng điệp dậm chân một cái. Hắn lần này thần thái tự nhiên cũng là nửa thật nửa giả, cố ý làm cho Trần Trương Mệnh nhìn. Bây giờ hắn vừa mới quy thuật, quy ra của hắn liền đã tìm tới cửa, cái này với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội trời cho. Nếu như vị này thần bí đại nhân có thể tương lai người toàn bộ đánh lui, như vậy cũng giải quyết hắn nguy cơ. Trần Trương Mệnh nhìn lên bầu trời, đạm thanh nói: "Đã ngươi quy thuật ta, như vậy sống chết của người ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc." Đa tạ đại nhân. Tô Tinh tán người thần sắc đại hỷ, lập tức bái, dùng cái này để diễn tả trong lòng lòng biết ơn. Mục đích của hắn thực hiện rồi. Vị đại nhân này hắn nhìn không ra tu vi. Tựa hồ có cực sự cao thâm liễm tức chi thuật, cho nên hắn cũng không có cách nào phân biệt đối phương đến cùng đạt đến cái gì Tu Vi. Bất quá bình thường xuất hiện tại tuổi tinh hải vượt ngoại thành tu sĩ, có rất ít kim đăng cảnh, số nhiều cũng là trúc cơ Tu Vi. Cho nên tại ô tinh tán trong lòng người, trần trường mệnh Tu Vi cao nhất cũng liền tại trúc cơ tầng 89 ở giữa. Dạng này Tu Vi, có thể đủ giúp hắn ngăn cản nguy cơ. Mấy chục cái hô hấp công phu đi qua, mấy đạo quang mang từ trên trời răng xuống, rơi vào động trước cửa phủ, hóa thành 4 tên nam từ áo đen Người nhóm trung ương, một người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh, ánh mắt đánh giá động phủ trước hai người, lạnh giọng nói: "Ô Tinh tán nhân, cái nào nghĩ không ra ngươi vậy mà chọn lấy một cái như vậy địa phương cấp chim cũng không có ănút, hại cho chúng ta ngừng một lát dễ tìm." "Lý Cát Đông, ngươi, ngươi vậy mà gia nhập vào Hắc thủy phái." Nhìn qua người đến thống nhất trường bảo màu đen, Ô Tinh tán nhân vừa sợ vừa giận, tức giận đến toàn thân có chút run rẩy. Hắn và Lý Cát Đông cũng là tán tu, đã từng bởi vì một món đồ nào đó mà ra tay đánh nhau, lẫn nhau tổn thương hòa khí, từ đây đã biến thành cựu nhân. Tại một trận chiến đấu kia ở bên trong, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng là cướp được cái kia một kiện 10 phần thứ thiên chốt. Bây giờ mặc dù nghỉ ngơi hơn một năm, hắn thương thế trong cơ thể vẫn như cũ chưa từng khỏi hắn, nếu như chính diện đối chiến Lý Cát Đông, hắn đồng thời không phải là đối thủ. Ha ha, gia nhập vào Hắc thủy phái, ngươi đỏ mắt đúng hay không? Lý Cát Đông hai tay ôm ngực, trên mặt toát ra vẻ tráo phúng. Gia nhập vào Hắc thủy phái sau đó, từ đây hắn liền không còn là tán tu, cũng coi như là tìm được một cái chỗ dựa. Tô Tinh tán nhân, nhanh lên giao ra cổ nguyệt làm cho có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Một cái nam tử áo đen ánh mắt như dao, phát ra quát lạnh một tiếng. Tô Tinh Tán nhân bừng tỉnh lại ngộ, hắn tức giận mắng, "Lý Cát Đông A, nguyên lai ngươi đem cổ nguyệt làm tin tức bán cho Hắc thủy phái, cho nên mới ra nhập vào, đúng không?" "Phải thì như thế nào, cái này cổ nguyệt làm cho tại một mình ngươi nho nhỏ tán tu trên thân cũng không phát huy được cái tác dụng gì, không bằng giao cho Hắc thủy phái, còn có thể lưu ngươi một cái mạng." Lý Cát Đông cười ha ha, nói chuyện công phù. Hết thể bốn tên Hắc thủy phái chốc cơ canh tu sĩ, chậm rãi bộ động cửa phủ hai người bê lại. Gia không phân rõ lập trưởng, Trấn chương Mạnh lãnh đạm nở nụ cười. Chầm chậm lên trước mắt hất thủy phái bốn người. Bốn người này tu vi có 3 tên tại trúc cơ cảnh tầng 5, còn có một tên tại trúc cơ cảnh 6 tầng tu vi. Dạng này một tiểu đội đối với Trần Trường mệnh tới nói giống như sâu kiến. Giết bọn hắn. Lý Cát Đông Lệ quát to một tiếng, trước tiên phát động công kích. Mi tâm của hắn bên trong quang mang lóe lên, trong chốc lát bay ra nhất đạo kiếm quang, thẳng đến ô tinh tán nhân mà đi. Mà ba người khác, đột nhiên trong tay nhiều hơn một cây màu đen tiểu kỳ, nhẹ nhàng lay động ở giữa, một cú con sóng lớn màu đen hóa thành từng cái thủy mãng, liền hướng lấy Trần Trường Mạnh chặn tới. Bốn người phân công hết sức rõ ràng. Lý Cát Đông đối phó ô tinh tám nhân, ba người khác hợp lực đối phó Trần Trường Mạnh. Không biết tự lượng sức mình, Trần Trường Mạnh cười lạnh một tiếng, trong mi tâm kim quang nở rộ, cái kia một cái bản mệnh phi kiếm kim canh kiếm trong một chớp mắt bay ra. Thanh kiếm này phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh kinh khủng, một hai cái hô hấp giữa công phu liền giết chết tất cả thủy mãng. Kim sát kiếm quang đột nhiên mà tới, cắt mất một cái áo đen sọ đầu của nam tử. Người này tu vi cao hơn chúng ta, chạy mau. Hác thủy phái hai tên nam tử, giao đến hai hùng khí đĩa, trong tay màu đèn tiểu kỳ huy động ra mười mấy đầu thủy mãng cản trước người. Sau đó hóa thành hai đạo quang mang liền nhìn về phía Hải Dương. Cố Tinh Tám nhân chặn lại Lý Các Đông công kích, gặp Trần Trường Mạnh vừa ra tay, liền phá ba tên Hắc thủy phái trúc cơ tu sĩ công kích, lập tức tâm tình kích động. Hắn quả thật không có nhìn lờ người, hắn quy thuận vị đại nhân này, thực lực ít nhất đã ở trúc cơ cảnh 7 tầng trở lên. Kim Sát quang mang lóe lên, kim canh kiếm lướ qua Lý Các Đông cổ, tại tiên huyết bắn ra ở giữa, một cái đầu lâu cũng thật cao bay lên. Trần Trường Mạnh giết Lý Các tại đại nhân, gặp nguy cơ giải trừ, Tinh Tám nhân mười phần cảm người hành lễ đã ngươi quy thuộc ta, ta tự nhiên muốn giải quyết ngươi phiền phức." Trần Trường Mạnh nở nụ cười. "Hắc thủy phái người người tinh thông thủy hệ thần thông, một khi tiến vào biển cả bên trong, lại nghĩ đem bọn hắn bắt lấy khó khăn." Nhìn qua mịt mờ hải dương, Ô Tinh Tám Nhân bỗng nhiên tỏ giải, có chút khiếp đảm nói ra, "Đại nhân, chúng ta hay là mau rời đi nơi đây à. Nghe ra Ô Tinh Tám Nhân ý ở ngoài lời, Trần Trường Mạnh ánh mắt quan vị nở nụ cười, "Hắc thủy phái người mạnh nhất là cái gì tu vi?" Tinh Tám Nhân nhắm mắt nói ra, "Hắc thủy phái có hai đại kim đang cạnh giả, một cái là hiện nay phái tông chủ Hạ Trường Thiên. Hắn là mới vừa bước vào Kim Đan cảnh một tầng, ngoài ra còn có một cái Kim Đan cảnh tầng 2 láo tổ. Vậy không cần chạy trốn, chúng ta chính là ở đây ôm cây okay, đợi thỏ là đủ. Trần Trường mệnh khoát tay áo, không cho là đúng nói. Ôm cây okay, đợi thỏ. Tô Tinh tán Nhân khiếp sợ nhìn qua Trần Trường Mạnh, tâm tình càng kích động khó mà kiềm chế. Trước mắt vị đại nhân này, nguyên lai lại là tu sĩ Kim Đan. Cái này thật bất khả tư nghị. Đường đường Kim Đan cảnh tu sĩ, vậy mà chiếm đoạt động phủ của hắn. Tô Tinh Tám Nhân thực sự khó có thể lý giải được, vì cái vị này Kim Đan tiền bối sẽ đến đến như thế vắng vẻ chi địa tu luyện ta nhận quá thương, trước kia rất nhiều ký ức đều đã mất đi. Trần Chương Mạnh nhìn chằm chằm Ô Tinh Tán Nhân, đem sớm đã bố trí tốt lý do nói ra, có khi người cũng sẽ ngơ ngơ ngắc ngác, cho nên trong lúc vô tình liền đi tới cái này Ô Tinh Đạo. Nguyên lai, like, đại nhân ngài nhận qua thương. Ô Tinh Tán Nhân bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Vị này Kim đang cảnh đại nhân, e rằng bị thần hồn công kích, cho nên mới sẽ đã mất đi rất nhiều ký ức. Chương 360, Cổ Nguyệt Bí cảnh chương 360, Cổ Nguyệt Bí cảnh tất nhiên nhân là tu sĩ Kim Đàn, như vậy đối với Hắc thủy phái liền không có gì đáng sợ. Ô Tinh Tán trong lòng người vui mừng, tràn đầy lo nghĩ cũng không cánh mà bay rồi. Ngươi đi bảo, ta có chút lên tiếng ngươi." Trần trường Mạnh liếc mắt nhìn Ô Tinh Tán nhân, quay người hướng đi động phủ chỗ sâu. Ô Tinh Tán nhân vội vàng đuổi theo, tiến vào trong phòng ngủ, Trần trường mệnh đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đá, đồng thời phất tay ra hiệu Ô Tinh Tán nhân cũng ngồi ở một bên. Ô Tinh Tán nhân con ngươi đảo một vòng, xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì hỏi, "Đại nhân, ngài ký ức đã có để lại thất, có phải hay không muốn biết một chút bây giờ cái này ngoại hải khắp mọi mặt thực lực? Ngoại hải? Trần Trương Mạnh hơi sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Tiêu đó nhẹ gật đầu nói ra, người đem trong ngoài hải đều giới thiệu một chút đi. Được, đại nhân." Tô Tinh tán nhân nhu thuận gật đầu, tiếp đó Ngêm Thái nói giống như nói ra, "Việt Tinh Hải ngoại hải địa vực rộng quát, vô biên vô hạ, có vô số lớn nhỏ hỏa đạo, cho nên liền tư sinh ra đủ loại thế lực lớn nhỏ, trong đó thế lực cường đại nhất chính là Tuế Tinh Minh, cũng có vài chục tên tu sĩ Kim Đan tọa chấn ngoài ra, giống hát thủy phái loại này có hai tên Kim Đan chấn giữ thế lực, bên ngoài trong biển cũng coi như là nhất lưu thế lực." Trần Chương mệ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mắt lên, nham nhạt mà hỏi, "Ngươi chuyến này ra ngoài, lại đi địa phương nào?" Ô Tinh Tán nhân thở dài một tiếng, thực không dám giấu giếm đại nhân, ta đi một chuyến về tinh thành, mua một chút thảo dược, muốn về tới luyện chế chữa thương năng lượng. Chân Trương mạnh gật đầu nở đủ cười, nguyên lai ngươi chính là một cái đan sư. Ô Tinh Tán nhân mở ra hai tay, đàng tiêu đạo, đại nhân, kỳ thực tại Viễn Tinh Hải bên trong, rất nhiều tu sĩ đều biết luyện đan, cứ việc không bằng chuyên nghiệp đan sư luyện được phẩm chất tốt, nhưng là đầy đủ tự mình tu luyện rồi. Viễn Tinh Hải đang đạo như thế lưu hành. Chân Trương mạnh có chút giật mình. Nhìn một phen này thế giới ẩm ướt, cùng đại tần hoàn toàn khác biệt. Đại tần đan sư thưa tớt, cho nên tu luyện đủ loại đan dược đồ vô cùng đắt đỏ, nhưng Viễn Tinh Hải tắc thì hoàn toàn tương phản, ở đây cơ hồ mỗi người đều biết một chút luyện đan thủ đoạn. Người người cũng là đan sư, tự nhiên cũng sẽ nhường đan dược giá cả ngã xuống rất nhiều, không còn đắt tiền như vậy. Gặp vị này Kim Đan đại nhân đối với Viễn Tinh Hải thật sự hoàn toàn không biết gì cả, cô tinh toán nhân cũng là không thể làm gì, tính khí nhẫn mại giải thích nói, "Ừ, đại nhân, trên cơ bản mỗi cái trúc cơ tu sĩ đều là một gã đan sư, chỉ bất quá có người tay nghề tinh thông một chút, có người kém một chút thôi. Ngươi tài luyện đan như thế nào?" Trấn Chương mệnh hỏi. Uống tinh tán trên mặt người tránh qua một lần lúng túng, xoa xoa đôi bàn tay nói ra, cũng chỉ có thể nói cũng tạm được đi, giờ đây trong tay linh thạch cũng không nhiều, cũng chỉ đủ mua năm bộ hồi thiên đan dược liệu, không biết lần này dày vỏ có thể hay không luyện ra một lò hồi thiên đan đâu. Trần Trường Mệnh gật đầu. Cái này hồi thiên đan trong dược môn bảo điển đã từng có ghi chép, độ khó luyện chế cũng chỉ cao hơn thiên linh đan một chút như vậy mà thôi. Nếu như hắn muốn luyện chế hồi thiên đan, xác xuất thành công tự nhiên trăm, hơn nữa có thể luyện chế ra thượng phẩm hồi thiên đan. Huyện tinh hải nội hải thực lực như thế nào? Suy nghĩ một chút, Trần Trường mạnh lại hỏi Gặp một lần Trần Trường Mệnh ngưng lên nỗi hãi, Ô Tinh Tám trên mặt người bỗng nhiên có chút vinh quang chi sắc, hắn thở một hơi thật dài, trầm giọng nói ra, ta cái này ngoại hải lấy kim đang cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ Vi Tôn, tới rồi Nội Hải, cái này điểm tu vi liền không đáng chú ý rồi, Nội Hải mặt khác nguyên anh cảnh bị tôn. Bây giờ Nội Hải thế lực cường đại nhất, chính là Huyền Tinh Cung rồi, hai vị này cùng chủ thực lực công tham tạo hóa, nghe nói đã đến gần vô hạn hóa thần cảnh, nếu là liên thủ lại có thể phát ra hóa thần cảnh cường giả một kích thực lực. Nghe xong Ô Tinh nhân một phen, Trần Trường Mệnh cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Hai vị này cùng chủ vô hạn tiếp cận hóa thần cảnh cũng nói đã sớm tu luyện đến nguyên anh cảnh mười tầng đỉnh phong, hơn nữa nắm giữ liên thủ hợp kích thủ đoạn. Tại thời khắc này, Trần Trường Mệnh trong lòng âm thầm hạ quyết định, tương lai một đoạn thời gian bên trong, đều đang huyễn tinh hải ngoại hải khu vực bên trong tu luyện cùng rèn luyện, nếu như không có chuyện trọng yếu, sẽ không đi nội hải. Trong lòng hạ quyết tâm sau đó, nhìn qua Ô Tinh tán nhân, Trần Trường Mệnh mà không thay đổi hỏi, "Đúng rồi, ngươi và Hắc thủy phái tranh đoạt chính là cái kia cổ nguyệt lệnh, lại là cái gì?" Ô tinh tán nhân ho khan một tiếng, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, nhắm mắt giải thích nói, "Lại nhân, cổ nguyệt làm cho là tiến vào cổ nguyệt bí cảnh chìa khóa." Tháng này làm cho trước đây cũng là hao tốn hắn thật là lớn đại giới, mới cấp đến tay đấy, chẳng qua hiện nay quy thuận vị này Kim Đan đại nhân, là hắn biết chắc chắn giữ không được. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Nếu như không có vị này Kim Đan đại nhân xuất thủ, một quả này Cổ Nguyệt làm cho cũng sẽ bị hát thủy phái người cướp đi, lại nào có phần của hắn. Nói kỹ càng một chút, Trần chương mệnh mắt sáng lên, trong mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này Cổ Nguyệt trong bí cảnh mang một cái cổ chữ, cái này khiến hắn nhớ tới lúc cổ. Đại nhân, tại Nguyên Tinh Hải bên trong hết thảy có tam đại cổ Nguyệt cảnh chia làm thượng trung hạ ba cổ, đối ứng là nguyên anh cảnh, kim đan cảnh cùng chớp cơ cảnh tu sĩ có thể tiến vào. Lấy ra một viên kia lập lòe ngân quang nhàn nhạt cổ nguyệt lệnh, Ô Tinh tán nhân thấp giọng nói ra, ta một quả này cổ nguyệt lệnh, cũng chỉ có thể tiến vào phía dưới cổ cổ nguyệt bí cảnh. Ba cái cổ nguyệt bí cảnh, hơn nữa còn chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp, đối ứng nguyên anh kim đan cùng Trúc cơ ba loại tu sĩ khác nhau. Như này đẳng cấp xâm nghiêm bí cảnh, Trần Trường Mạnh tại cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Thấy lớn người đối với cổ thấy hứng thú như vậy, Ô nhân cũng quyết định không giấu giếm nữa rồi. Dù sao đi theo dạng này chỗ dựa, hắn chỗ tốt cũng rất nhiều. Tô Tinh tám nhân ho khan một tiếng, tiếp tục giải thích nói, đại nhân, cái này Tam đại Cổ Nguyệt Bí cảnh tồn tại thời gian rất lâu, bọn hắn đều đến từ cổ nhân nhất tộc, trong đó bên trên cổ cổ Nguyệt Bí cảnh mỗi 300 năm mở ra một lần, trung cổ cổ, cổ Nguyệt Bí cảnh mỗi 100 năm mở ra một lần, xuất cổ, cổ cổ Nguyệt Bí cảnh mỗi 50 năm mở ra một lần, đến từ cổ nhân nhất tộc. Trần chương mệnh bi kinh. Hắn bạn lần không ngờ, huyết tinh hải cái này thế giới độc lập ở bên trong, vậy mà tồn tại nhiều như vậy cổ nhân di tích. Cổ nhân thế nhưng là lục cổ. Lục cổ bên trong Cái nào một cổ không phải đều là thực lực nịch thiên hạng người. Tiến vào tu hành đến nay, Trần Trường mệnh tiếp xúc đến cổ yêu cổ ma cổ quỷ, nhưng đối với cổ nhân, cổ thần cùng cổ tiên, lại còn không có một chút tiếp xúc. Hắn cũng không nghĩ tới, tiến vào huyện tinh hải phương thế giới này sau đó, vậy mà gặp cổ nhân lưu lại bí cảnh. Đại nhân, cái này cổ nguyệt bên trong bí cảnh tồn tại vô số thiên tài đều bảo, nhưng cùng lúc cũng có đủ loại yêu thú thủ hộ bất kỳ cái gì tiến vào cổ nguyệt trong bí cảnh rèn luyện người, đều gặp phải thu hoạch cùng vẫn là hai loại phong hiểm Nhưng vô số năm đến nay, sở dĩ có rất nhiều người đối với Cổ Nguyệt Bí cạnh chạy theo như vị, đây là bởi vì tại Cổ Nguyệt Bí cạnh chỗ sâu, vẫn tồn tại cổ nhân nhất tộc lưu lại truyền thừa, đã từng có người thu được truyền thừa này, từ đây tiếng ngạo toàn bộ huyện Tinh Hải. Ô Tinh Tán Nhân nói đến đây, ánh mắt cũng biến thành âm mộ. Tiếng ngạo toàn bộ huyện Tinh Hải. Chẳng lẽ, Trân Trương Mệnh trong lòng hơi động, lời vừa nói ra được phân lửa, chỉ thấy Ô Tinh Tán Nhân trùng điệp gật đầu, hơn nữa thần sắc kích động nói ra, đại nhân, ngài đoán không sai, hai vị kia chủ luyện tại bên trên cổ cổ thu hoạch được cổ nhân Cho nên mới nhuyễn Huyền Tinh cung nhất cử trở thành nội hải bên trong thực lực thế lực cường đại nhất. Chương 361, Luyện chế hồi thiên đan chương 361, Luận chế hồi thiên đan cái này cổ nhân truyền thừa gê ba. Nhìn qua thần sắc kích động của Tinh tán nhân, Trần Trường Mệnh cũng thở dài, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn bây giờ tu đạo tu vi, cũng bất quá chút cơ tám tầng, vừa vận bằng lợi dụng Tinh tán trong tay người cổ mệt làm cho tiến vào phía dưới cổ Cổ Nguyễn bên trong bí cảnh, đi tìm tỏi hư thực. Phía dưới cổ cảnh, lúc nào mở ra? Trần Trương Mệnh đột nhiên hỏi. Đại nhân, còn có 2 năm thời gian mở ra. Vô Tinh Tám Nhân có chút thất vọng, hai tay giơ cao lên cổ nguyệt làm cho nói ra, "Đại nhân, ngài tận có thể yên tâm, ta như tiến vào cái này cổ nguyệt bí cảnh bên trong, đạt được hết thệ tiên tài địa bảo đều sẽ cống hiến cho ngài." Sở Dĩ nói như vậy, hắn cũng là cảm thấy vị đại nhân này là tu sĩ kim đan, căn bản là không có cách tiến vào phía dưới của cổ nguyệt bí cảnh. Chân chương mạnh mẽ vươn tay, liền đem cổ nguyệt làm cho bộ tới. "Đại nhân." Vô Tinh Tám trong lòng người quấn lên, lại một lần nữa biểu trung thầm nghĩ, "Ngài tận có thể yên tâm, ta có thể đối với thiên phát ra Tuyệt đối sẽ đem tìm tòi củ nguyệt trong bí cảnh tâm đắc đều lên giao cho ngài. Không cần, cái này củ nguyệt bí cảnh ta tự mình đi." Trần Trương Mạnh lắc đầu, tự điếu phi tiếu nhìn chằm chằm Ô Tinh tán nhân. Đối với mới thu cái này thủ hạ, hắn đồng thời không tính nhiệm, hơn nữa đối với phương thực lực cũng là qua quyết mình mình, tiến vào củ nguyệt bên trong bí cảnh, lại có thể có bao nhiêu thu hoạch. "Đại nhân, ngài thế nhưng là tu sĩ kim đan a, vào không được phía dưới cổ củ nguyệt bí cảnh." Ô Tinh tán nhân vã giải, giờ khắc này sắc mặt đều đỏ lên. Chân Trương Mạnh lay động một cái trong tay củ nguyệt làm cho Ta trên người bây giờ có thổ thường, cảnh giới cũng rất xuống, bây giờ cũng là trúc cơ tu sĩ. Thì ra là vậy a. Ô Tinh tán trên mặt người lập tức toát ra vẻ phức tạp, đối với vị đại nhân này, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Dù sao đối phương dù là cảnh giới rơi xuống, thực lực vẫn như cũ rất tường hãn, nói không chừng còn có một số át chủ bài có thể đối phó tu sĩ Kim đàn. Can cứ vào loại nguyên nhân này, vị đại nhân này ở đó hai tên Hắc thủy phái trúc cơ trưởng lao trốn sau khi đi, tiếp tục lựa chọn lưu lại Ô Tinh nào, căn bản cũng không e ngại Hắc thủy phái trả thù. Ngươi liên tâm đi, ngươi như đi theo ta hỗn, ta sẽ không bạc đãi đấy. Đem cổ nguyệt lam cho Thu Bảo, Trần Trường Mệnh đưa tay tại Ô Tinh Tán nhân vô gỗ lên bàn bày, cười lấy nói ra, "Cho ta một bộ luyện chế hồi thiên đan dược liệu, ta giúp ngươi luyện chế hồi thiên đan." Nghe được những lời này, nguyên bản chán nản Ô Tinh Tán người nhất thời tinh thần chấn động, trong lòng dâng lên vẻ vui sướng. Có vị này Kim Đan đại nhân giúp hắn luyện chế hồi thiên đan, sát suất thành công sẽ cao hơn nhiều, nếu như hắn nuốt hồi thiên đan, trên người ám thương cũng có thể khỏi rồi. "Đa tạ đại nhân." Ô Tinh Tán nhân chắp tay thi lễ, sau đó đem năm phần dược liệu đều lấy ra ngoài, giao cho Trần Trường Mạnh. "Ngươi trước đi những phòng khác tu luyện đi." Trần Trường Mạnh khoát tay trả lại, liên hạ lệnh chụp khách. Tô Tinh tán nhân vội vàng rời đi, Trần Trường Mạnh vung tay lên, 5 cái trận kỳ bay được ra ngoài, bày ra một tòa ngũ hành linh quang huyễn trận. Hắn lấy ra Phệ Linh trùng khiến cho phun ra linh khí nồng đậm, dùng cái này để duy trì trận pháp vận hành. Phệ Linh trùng bây giờ chối nổ ra nồng độ linh khí, có thể so với linh mạch đồng đạm, cho nên đối với duy trì cái này một tòa trận pháp cũng là hết sức nhẹ nhõm. Chỗ tại linh khí nồng đậm ở bên trong, đối với Trần Trường mệnh tu luyện cũng cực có chỗ tốt. Hôm nay Phệ Linh trùng, thương thế đã tốt hơn phân nửa, lại hấp thu một chút cổ phần xá lợi sinh mệnh tinh hoa, đồng thời bị thần bí hắc thiêu đốt mấy ngày. Hẳn là có thể hoàn toàn khỏi rồi. Hồi Thiên Đan với hắn mà nói cũng không khó, cho nên tại sau một cái giờ, lọ thứ nhất đan dược liền luyện chế xong rồi. Cái này một lò hồi thiên đan phẩm chất đạt đến thực phẩm. Tiếp xuống, Trần Trường Mạnh nhất cổ tác khí đem mặt khác bốn phần dược liệu cũng đều luyện thành đan dược. Hồi Thiên Đan là chữa thương thánh phẩm, đối với hắn bị kiếm ý không ngừng phá hư thương thế cũng có một chút tác dụng, cho nên Trần Trường mệnh chuẩn bị lưu lại bốn lô đan dược tự cho là đúng. Luyện chế xong rồi hồi thiên đan, sau đó, Trần Trường Mạnh liền đi ra ngoài, đi tới một gian thạch thất bên ngoài. Đại nhân, chẳng lẽ đã luyện chế xong rồi? Ngôi xếp bằng Ô Tinh tán Nhân đột nhiên đứng dậy, một đường tiểu chạy ra thành thất, đứng trước mặt Trần Trư Mạnh, dùng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ theo dõi hắn. Cầm lấy đi. Trần Trương Mạnh vung tay lên, ném cho Ô Tinh tán Nhân một cái màu trắng bình xứ. Mà bản thân hắn tắt thì quay người lại, lại trở về động phủ trong phòng ngủ. Tiếp nhận màu trắng bình xứ sau đó, Ô Tinh tán Nhân mở ra bình tắt, lập tức liền ngửi thấy một cỗ kỳ dị mùi thuốc. Cái này, hắn do dự một chút, vội vàng thần thức đưa vào trong đó quan sát, sau đó thần sắc lại biến, khó mà khiếp sợ lẩm bẩm: "Ai gia nha, cái này lại là thượng phẩm hồi thiên đan, nghĩ không ra a." Vị đại nhân này thuật luyện đan mạnh như thế, nguyên bản dựa theo hắn tài luyện đan của mình, cũng chỉ bất qua có thể luyện chế ra hạ phẩm hồi thiên đan mà thôi. Luốt 10 cái hạ phẩm hồi thiên đan, thương thế của hắn liền có thể khỏi hắn. Bây giờ có bình xứ bên trong 10 cái thượng phẩm hồi thiên đan, hắn chỉ cần phục dụng một cái liền có thể khỏi rồi, còn lại 9 cái có thể giữ lại dự bị hoặc bán hắn ra. Thượng phẩm hồi thiên đan tại Viễn Tinh Hải bên trong cũng đều cực kỳ hiếm thấy, mỗi một mai thượng phẩm hồi thiên ít nhất có thể bán đi mấy khối linh thạch. Ta lần này thật kiếm bộ rồi. Vừa nghĩ tới còn lại 9 cái hồi thiên đan có thể bán ra mấy mai linh thạch. Đối định tán trong lòng người liền không nhịn được từng trận dữ vấn. Trở lại trong phòng ngủ, Trần Trường Mệnh tu luyện Thiên Lô Giản Thể Thuật, tiếp tục hấp thu cổ Phật xá lợi bên trong sinh mệnh tinh hoa. Mà Phệ Linh trùng vẫn như cũng bị hắn đặt ở ngực, tiếp nhận thần bí ngọn lửa màu đen thiêu đốt, đồng thời cũng hấp thu một bộ phận cổ Phật xá lợi sinh mệnh tinh hoa. Sau 6 cái giờ, Trần Trường Mệnh kết thúc tu luyện, hắn liếc mắt nhìn Phệ Linh trùng, cái sau đã gần như khỏi hẳn, vết thương trên người hoàn toàn biến mất rồi. Trần Trường Mệnh có chút hài lòng. Cái này cổ phần xá lợi bên trong chứa sinh mệnh tinh hoa thực sự tác dụng quá lớn, Phệ trùng hấp thu nó sau đó, thương thế khỏi hẳn Bây giờ tiểu gia hỏa này còn sót lại một chút nội thương, lại hấp thu cái 3 4 ngày thời gian, hẳn là có thể triệt để khỏi rồi. Ánh mắt rơi vào 10 phần đạm đạm cổ Phật xá lợi phía trên, Trần Chương Mệnh Tâm tình có chút kiềm chế, khẽ thở dài nói, tiếp xuống, nên tu luyện Hóa Huyết Đại Pháp rồi. Hắn nhất định phải mau chóng đem môn này Hóa Huyết Đại Pháp tu luyện thành công, đồng thời nhiều tu luyện, đem hắn cường hóa đến nhất định số lần. Trong kế hoạch ban đầu, Trần Trường Mệnh là định dùng huyết thái tuế luyện chế thành thân ngoại hóa thân, tiếp đó nhường này thân ngoại hóa thân tới tu luyện ma chân kinh lên công vụ. Nhưng bây giờ tình thế như hết thảy phát sinh biến hóa. Hắn trước hết tự mình tu luyện Hóa Huyết Đại Pháp, dùng cái này tới cứu vớt bị kiếm ý phá hủy nhục thân. Một tầng hào quang màu đỏ ngòm, lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn thân, Trần Trường Mệnh khép hờ hai mắt, thần sắc trang nghiêm, bắt đầu toàn thân toàn ý tu luyện Hóa Huyết Đại Pháp. Cái này một môn công pháp hắn đã tham ngộ đầy đủ, bây giờ cũng là lần đầu tiên tu luyện. Tư chất đề thăng sau đó, tu luyện không được nhưng biến phải nhanh hơn rất nhiều, tỷ lệ thất bại cũng đại phúc giảm bớt. Sau 7 ngày, đi qua xiên năng tu luyện, Trần Trường Mạnh cuối cùng thành công đã luyện thành Hóa Huyết Đại Pháp. Chương 362 Cường hóa hóa huyết đại pháp chương 362, cường hóa hóa huyết đại pháp trung quy là đã luyện thành hóa huyết đại pháp. Trần trường mệnh đứng dậy, ánh mắt sáng tỏ, trên mặt mang vẻ tươi cười. Tư chất đề thăng sau đó, hắn chỉ dùng số thiên thời gian liền tu luyện thành hóa huyết đại pháp, cái này trước tiên là khó có thể tưởng tượng. Tiếp xuống, liền nên tìm kiếm một chút trong biển yêu thú hấp thu một chút. Trần Trương Mạnh đầu tiên là vung tay lên, đem mục nát diệp hắc khâu kêu gọi ra, để nó tới thủ hộ độc phủ, sau đó thân hình lóe lên, liền bay ra phủ đi tới trên mặt biển. Hắn phóng xuất ra khủng lô thần thức, bắn ra vào trong hải dương rất nhanh liền tìm được một cái cấp 4 yêu thú. Đây là một cái hải lang, thân thể có nhất trượng lớn nhỏ, trên thân mọc ra màu xanh nhạt bóng loáng da lông, hai cái lô thai như tiêu thường, thật cao dựng thẳng lên, một đôi hú con mắt màu xanh lam, lập loé hu quang. Bây giờ, vừa mới ăn xong cái này hải lang, đang ở trong nước biển chẳng có mục đích tới lui tuần tra. Chân trường mệnh trong mi tâm bay ra một đạo kim quang, trong nháy mắt liền đâm vào trong biển, lập tức sẽ đem một đầu hải lang chết giết. Sau một khắc, hắn bay vào nước biển bên trong, đáp xuống hải lang trước mặt. Chân Trương Mạnh duỗi ra một cái tay đặt ở thi thể của hải lang phía trên. Một tầng đậm đặc huyết quang phóng thích ra ngoài, nhanh chóng đem cái này hải lang vào trùm. Trần Trường Mệnh vận chuyển Hóa Huyết Đại Pháp, bắt đầu hấp thu cái này hải lang sinh mệnh tinh hoa. Vẫn là kém chút ý tứ a. Qua mấy chục cái hô hấp công phu, Trần Trường Mệnh đột nhiên lắc đầu, trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Hóa Huyết Đại Pháp cũng không phải là bản năng, không là tất cả đẳng cấp yêu thú đều có thể hấp thu dựa theo hắn hôm nay trình độ tới nói, cấp 4 yêu thú cũng chỉ có thể hấp thu vết dịch. Nếu như muốn hoàn chỉnh đem một con yêu thú sinh mệnh tinh hoa toàn bộ hấp thu, Trần Trường Mệnh trước mắt cũng chỉ có thể nhắm vào tam giai yêu thú. Người tu hành tu vi càng cao, Đồng thời nắm giữ huyết ma phản thiên công đẳng cấp cũng cao, liền có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn sinh linh. Chân chướng mệnh trước mắt huyết ma phản thiên công cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ ba, hóa huyết đại pháp cũng không có được cường hóa, cho nên nếu muốn hoàn chỉnh hấp thu một con yêu thú, hắn cũng chỉ có thể nhằm vào tam gia yêu thú thi triển hóa huyết đại pháp. Chân chướng mệnh đối với cái này đồng thời lơ đễnh, hắn ý niệm trong lòng khé động, hải lang trong thân thể huyết dịch quần quần tuôn ra, hoàn toàn dung nhập đậm đặc huyết quang bên trong. Huyết quang như là nước chảy một lần nữa tràn vào đến trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, đồng thời từng luồng sinh mệnh tinh hoa cũng tiến vào thể nội, tư dưỡng bị hư hao nhập thân. Cảm giác này, bao nhiêu là có một chút thoải mái, cái này làm cho Trần Trường Mệnh tâm tình có chút vui vẻ. Xa xa nước biển cuồn cuộn, một mảnh đá ngầm hậu phương, một cái yêu thú ngũ dai răng kiếm cá mập toát ra đầu, giống một cái tiểu lưỡi kiếm sắc bén từ đằng xa nhanh trong hướng hắn đánh tới. Đối với yêu thú ngũ dai, Trần Trường Mệnh đồng thời không có hứng thú, hắn triệu hoán ra ngân tuyến vệ tâm trùng, nhẹ nhõm đem cái này cấp 5 yêu thú giết sát. Trần Trường Mệnh tiếp tục ở trong nước biển tìm kiếm tam giai yêu thú. chưa qua bao nhiêu thời gian, hắn liền phát hiện một đoạn tam giai yêu thú kim cá đao. Kim cá đao có dài nửa trượng, thể kém xa phía trước hải lang. Bất quá loại này yêu thú là quần cư sinh linh, Trần Trường Mạnh gặp bọn này kim cá đao, số lượng khoảng chừng hơn 1.000 con. Trần Trường Mạnh động thủ, một đạo kim sắc kiếm quang bay ra, ở trong nước biển nhanh chóng đi xuyên, lấy một loại tốc độ khủng khiếp thu gặt lấy bọn này kim cá đao tính mệnh. Bán chú ngương công phu về sau, này một đám kim cá đao đều bị triệt giết. Nước biển tản ra mùi máu tươi, đáy biển chỗ sâu một chút cấp 4 cấp 5 yêu thú, nghe mùi vị liền lao đến. Trần Trường Mệnh không để ý đến, chỉ là nhường ngân biến tâm trùng giải quyết những thứ này yêu thú. Hắn bay đến một cái tử vong kim cá đao trước người, một cái tay dựng ở phía trên thì triển lên Hóa huyết đại pháp. Một cái này kim cá đao bây giờ đã giúp thành một đoạn tới khô, một thân sinh mệnh tinh hoa tất cả đều bị hấp thu. Nếu như là tu luyện huyết Ma phạn thiên công tu sĩ, tại Hóa huyết đại pháp phía dưới, cả người đều sẽ bị hấp thu. Nhìn qua kim tiễn sắc cá, Trần Trường Mệnh lắc đầu cười cười. Huyết Ma tông là ma đạo tông môn, cho nên tu luyện thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, ban nổ huyết phách tử tại ám toán mình đồ tử Đồ tốt lúc, trong lòng không có chút nào thương hại, phản phất hết thảy đều chuyện đương nhiên. Hấp thu một cái kim cá đao sau đó, Trần Trường Mệnh không ngừng cố gắng, không ngừng hấp thu các kim cá đao sinh mệnh tinh hoa. Hóa huyết đại pháp, 100 lần. Theo thời gian trôi qua, một đạo thanh âm như sấm từ bên thai vang lên, cùng lúc đó, lòng bàn chân hai dòng nước ấm tuôn ra, trong nháy mắt vết sạch toàn thân. Một khối huyền ảo tin tức cũng rót vào trong óc. Lần thứ nhất cường hóa. Trần Trường mệnh tinh thần chấn động, trên mặt hiện ra một kia vui mừng. Hóa huyết đại pháp được cường hóa sau đó, hấp thu tốc độ tăng lên gấp đôi, hơn nữa uy lực cũng tăng lên gấp 10. Đây cũng chính là nói, hôm nay Trần Trường mệnh có thể hấp thu cấp 4 yêu thú. Đẳng cấp của yêu thú càng cao, chứa sinh mệnh tinh hoa cũng càng nhiều, phẩm chất cũng càng cao. Đối với hắn khôi phục thương thế có trợ giúp thật lớn. Bất quá dưới mắt những thứ này, tam giai kim cá đào thi thể còn rất nhiều, Trần Trường Mệnh cũng sẽ không lãng phí, dù sao đem còn giữ lại kim cá đào toàn bộ hấp thu, hắn Hóa Huyết Đại Pháp còn có thể nên đón lần thứ hai cường hóa. Sau tốn mấy cái giờ, Trần Trường Mệnh đem tất cả kim cá đào toàn bộ dùng Hóa Huyết Đại Pháp hấp thu. Giờ khắc này, Hóa Huyết Đại Pháp cũng nên đón lần thứ hai cường hóa. Sau khi cường hóa Hóa Huyết Đại Pháp, uy năng tự nhiên lại tăng lên rất nhiều, nhờ hôm nay Trần Trường Mạnh có thể hấp thu cấp 5 trung giai yêu thú. Mập mập cảm thụ một chút thân thể trạng thái, Trần Trường Mạnh khẽ khẽ thở dài. Mặc dù hấp thu không thiếu yêu thú sinh mệnh tinh hoa, nhưng so với cổ Phật xá lợi bên trong sinh mệnh tinh hoa, phẩm chất vẫn là kém. Những thứ này kim cá đao đẳng cấp quá thấp, đối với hắn thân thể khôi phục, đưa đến tác dụng hết sức có hạn. Nếu muốn có tốt hiệu quả trị liệu, hắn nhất thiết phải tìm kiếm cấp 5 yêu thú hấp thu. Hóa huyết đại pháp lần thứ 3 đột phá, cần vận hành một vài lần, cho nên Trần Trường mệnh quyết định tạm thời không trở về. Hắn muốn mau sớm đem hóa huyết đại pháp cường hóa đến mức cấp, đã như thế, hắn liền có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn yếu tố, từ đó thu hoạch được phẩm chất cao hơn sinh mệnh tinh hoa. Đạo nhân cũng không biết đi nơi nào hắn sẽ không phải bỏ xuống ta chạy a. Trong độc phủ, Ô Tinh Tán Nhân mất hồn mất vía nhìn chăm chú xa xa nước biển, trong lòng càng bất an. Vị nào Kim Đan đại nhân ra ngoài có một đoạn thời gian, một mực chưa từng trở về, cái này khiến trong lòng của hắn dần dần bắt đầu sợ hãi. Nếu như Hát thủy phái lại một lần nữa người tới, tất nhiên phải buông xuống Kim Đan cảnh cường giả, căn bản cũng không phải là hắn người này chút cơ tiểu tu sĩ chỗ có thể chống đỡ. Lại mấy người một thiên thời gian, nếu như người này không về nữa, vậy ta cũng phải mau trốn. Mặc mặc tính toán một chút Hát thủy phái buông xuống nơi này thời gian, Ô Tinh Tám Nhân cắn một cái quy định đang đợi một tiên thời gian. Nếu như chờ không tới đây vị Kim Đan đại nhân, như vậy hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi ô tính nào tìm một chỗ che dấu. Viễn tinh hải ngoại hải, một chỗ trong hải vực, một chiếc dài đến mười mấy trượng màu đen khổng lớn, trên nước biển nhanh chóng đi xuyên. Chiếc thuyền lớn này quanh thân lưu động một tầng chất lỏng màu đen, nhường thân tàu đối với nước lực cản giống như biến mất hoàn toàn. Buổi tàu chỗ, đứng một cái thân xuyên hắc bảo nam tử trung niên, hắn hai tay thả lỏng phía sau, thân hình kiên cường, ánh thâm thúy nhìn chầm chầm xa, thân bên trên tán phát lấy kim đang cảnh khí tức cường đại. Người đàn ông trung niên này chính là Hắc thủy phái đương nhiệm chuyên môn, Hà Trường Thiên. Chương 363, không người nào thương hộ tâm trường 363, không người nào thương hộ tâm Hắc thủy phái am hiểu là thủy hệ công pháp và thuật thông, bao quát một chút thủy hệ trận pháp, cho nên Hắc thủy phái tại tập thể xuất hành đều sẽ cưỡi minh khắc thủy hệ trận pháp bay thủy đen thuyền. Bởi vì tông chủ Hà Trường Thiên tự mình xuất linh Hắc thủy phái Đông Đảo chốc cơ cảnh trưởng lao xuất hành, cho nên cái này một chiếc bay thủy đen thuyền cũng là Hắc thủy trong phái cao cấp nhất một bảo. Chiếc này bay động phía dưới, có thể ngày đi 8000 dặm, không kém chút nào các hành loại pháp bảo. Thật là đáng chết a. Đứng ở đầu thuyền Hà Trường tiên sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm xa xa bên mông mà biển, trong mắt không ngừng có sát ý thoáng qua. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu bạc cổ, rơi vào xa xôi ô tinh đạo bên trên. Một cái danh bất kinh truyền trúc cơ tu sĩ, cũng dám sát hại hắn Hắc thủy phái 3 tên chúc cơ cảnh trưởng lão. Khoản này huyết hại thăm cửu, thân là tông chủ hắn nhất định phải thân tự thanh tính toán. Vì giảm bất thương vong không cần thiết, lần này xuất trình, từ hắn vị này kim đang cảnh đại tu sĩ tự mình dẫn đội, đồng thời còn xuất linh thủy phái 20 tên chúc cơ cảnh cao cấp trưởng lão. Những trưởng lão này bên trong khắp nhất tu vi đều đã đạt đến trúc cơ cảnh 7 tầng. Một trận chiến này, ngoại trừ Hắc thủy phái vị nào ẩn thế không ra vị nào Kim Đan cảnh tầng 2 lão tổ bên ngoài, Hắc thủy phái tinh nhuệ cơ hộ dốc toàn bộ lực lượng. Sau một ngày, Tô Tinh Tán nhân đứng tại động trước cửa phủ, nhìn xa xa mặt biển, trên mặt hiện ra từng sợi khổ tâm, song song rồi, ta bị người khác lừa rồi, hắn chỗ nào là cái gì Kim Đan cảnh tu sĩ à, rõ ràng chính là một cái trúc cơ tu sĩ cấp cao. Hắn không ngừng tự giải, trong lòng thập phần áo não. Hắn gặp một cái ưa thích nói mạnh miệng chốc cơ tu sĩ, rõ ràng chỉ có cơ tu vi. Hết lần này tới lần khác nói chính mình đã từng là tu sĩ tim đan. Bởi vì hồi thiên đan quan hệ, cố tinh tán nhân lúc đó cũng là bị ma quỷ ám ảnh, liền tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Bây giờ nhất thiết phải rút lui, hát thủy phái đại quân cũng sắp đến. Cố tinh tán trên mặt người toát ra kiên nghị, triệu hồi ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm mà đi, nhanh chóng rời đi ô tinh đạo. Vô luận nói như thế nào, ta lần này từ tuế tinh thành trở về, cũng là kiếm lời. Một bên cấp tốc đào mệnh, cố tinh tán nhân vừa bắt đầu âm thầm tính toán Nếu như tên kia không có chiếm giữ Hán Động phủ lời nói, chỉ sợ hắn chẳng những sẽ bị hát thủy phá 5 người giết chết rồi, đồng thời cổ nguyệt làm cho cũng sẽ bị đối phương cấp đi. Lần này mặc dù đã mất đi cổ nguyệt lệnh, nhưng hắn vẫn bảo vệ mạng nhỏ, đồng thời còn chiếm được 10 cái hồi thiên đan. Đao ra ngoài tự cho là đúng một cái, còn giữ lại 9 cái hồi thiên đan, đầy đủ bán đi mấy bạn linh thạch, chuyện này đối với Ô Tinh tán nhân mà nói thế nhưng là một bút con số không nhỏ dành thu. Chạy. Đang tại trong hải dương săn giết yêu thú Trần Trường đột nhiên lông mày nhíu lại, thông qua mục nát diệp hắc nhìn, hắn nhìn thấy Ô Tinh tán nhân vội vàng đi. Đối với cái này cái tiểu nhân vật, Trần Trường Mạnh lơ đễnh. Bây giờ hắn đã sơ bộ biết viễn tinh hải thế lực phân bố, cũng có tương lai trong vòng 2 năm dự định. Bên cạnh có hay không cái này Ô Tinh tán người đã không trọng yếu. Ngay tại Ô Tinh tán nhân rời đi sau một ngày, Hắc thủy phái cái tiên một chiếc to lớn hắc thủy phi thuyền, một đường đạp gió ré sóng, rốt cuộc đã tới Ô Tinh đạo bên ngoài. Ánh sáng lóe lên ở giữa, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Ô Tinh động phủ bên ngoài. Động phủ bên trong, có một tòa ngũ hành linh quang huấn trận. Một cái trúc cơ trưởng khám xét một chút động phủ tình huống, quay người hướng tông chủ hạ trưởng tiên hồi báo. Phán đó Hạ Trường Thiên phất ống tay áo một cái, mà không thay đổi nói: "Tên địa trúc cơ trưởng lão đang chuẩn bị xuất thủ, ở vang một đạo hắc quang từ lòng đất trồi ra, há mồm phun ra một miệng lớn chất lỏng màu đen." Người này trúc cơ trưởng lão thảm kêu một tiếng, thân thể tại chất lỏng màu đen bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. "Đây là yêu thú gì?" Hà Trường Thiên mí mắt nhắm lại, như Lâm Đại địch, nhìn qua trong động phủ một cái tiết như hắc mãng bậy màu đen yêu thú. "Cái gì? Đây là cấp 5 trung gia yêu thú." Làm cảm thụ ra mục nát diệp hắc khâu đẳng cấp sau đó, Hạ Trường thần sắc lại biến, lập tức vung tay lên, tất cả mọi người lui ra ngoài. Hắc thủy phái những thứ này trúc cơ trưởng lão cùng Hà trưởng tiên đồng thời lấy ra một cái màu đen tiểu kỳ, nhanh chóng lay động phía dưới, một cỗ màu đen dòng nước trống rỗng xuất hiện, tạo thành một tòa như nước tường một dạng phòng ngự. "Tông chủ, đây là yêu thú gì?" Một người đàn ông sắc thanh hỏi. Hắc thủy phái cũng là rất có lịch sử, tại chỗ những thứ này trúc cơ trưởng lão, người người cũng coi như là kiến thức quen bát, nhưng không có bất kỳ người nào nhận ra con yêu thú này lai lịch, chưa bao giờ thấy qua. Hà Trường tiên lắc đầu, trong mắt cũng toát ra vẻ nghi phức. tinh hải bên trong, trong biển yêu thú chủng loại khá nhiều, lục địa yêu thú chủng loại ít. Mục nát diệp hắc khâu loại này yêu thú như thấy, trước mắt tại Nguyễn Đình Hải đã sớm tê tích. Cũng chỉ có một ít cực kỳ cổ xưa điện tịch mới có ghi chép, tức là Hắc thủy phái những người này tư cách còn chưa đủ, không cách nào tiếp xúc đến những thứ này cổ xưa điện tịch. Do đó, lớn như vậy Hắc thủy phái không một người nhận ra mục nát diệp hắc khâu. Ta tới nói cho các ngươi biết tốt, đây là mục nát diệp hắc khâu." Một đạo nhàn nhạt thanh niên nam tử, đột nhiên theo số đông người sau vương băng lên. Hà Trường Tiên trong lòng Tinh Hải, rốt là ai, có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận phía sau bọn hắn. Hắn đột nhiên quay người lại, liền thấy một cái lạ lẫm mạo thanh niên xuất hiện. Người thanh niên này có cực nó cao siêu liếm tức chi thuật mặt cho Hà Trường Thiên như thế nào dò xét, cũng nhìn không ra đối phương tu vi. "Tông chủ, chính là hắn giết chúng ta Hạ thủy phái trưởng lão." Một người đàn ông run giọng nói. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tại thời khắc này, trong mắt của hắn bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa báo thù đi ra. "Ta tôi giết người này, các người trước tiên cản một chút cái kia mục nát diệp hắc câu." Hà Trường Thiên bỗng nhiên trên mặt toát ra vẻ dữ tợn, thân hình hắn hơi động một chút, liền hướng về trấn trưởng mệnh nào tới. Ào ào. Trong tay màu đen tiểu kỳ tại trong tích tắc nhấc lên kinh đảo hải lãng. Con sóng lớn màu đen tựa như từng cái ăn long, hung mãnh vô cùng đánh tới Trần Trường Mệnh, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không người nào thương hộ tâm, hổ có ý hại người. Tất nhiên nhĩ đẳng khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các người tốt." Trần Trường Mệnh mí mắt buông xuống, lạnh lùng cười một tiếng. Một đạo ngân sắc quang mang bay ra, tại trong trước mắt, tiêu xuyên thấu con sóng lớn màu đen, lập tức đùi đầu vào Hà Trường Thiên cái chán bên trong. Hà Trường Thiên thân thể cứng đờ, hai mắt khó tin trừng lớn, hắn ngốc ngốc nhìn qua Trần trường Mệnh, bờ môi động hai cái, cuối cùng không có nói ra cái gì lời. Thân là cấp 7 yêu thú ngân tuyến vệ tâm trùng phát động đột nhiên tập kích, trực tiếp đem Hà trưởng Thiên đại náo tiêu diệt, đồng thời đem Nguyên Thần Cung phá hủy. Một cái nho nhỏ Hà trưởng Thiên, cũng bất quá là kim đang cảnh một tầng, lại chỗ nào là ngân tuyến vệ tâm trùng đối thủ. Một đạo ngân quang tại trong hư không xoắn lẫn, tựa như tạo thành một trường tử vong lưới lớn, ngân tuyến vệ tâm trùng tại ngắn ngủn một hai cái hô hấp giữa cơn phù, liền đem còn lại chốc cơ tu sĩ toàn bộ giết chết. Giết chết hắc thủy lại, đôi, đến Chắc hẳn Trong này chắc có ta muốn đồ vật. Trần Trường Mạnh mỉm cười, lấy xuống một chiếc nhận chữ vật, liền bắt đầu vận dụng tiểu tiêu tan thần thuật xóa đi phía trên dấu ấn tinh thần. Chương 364, Hóa huyết mát cấp trường 364, Hóa huyết mát cấp hải đồ. Đang dò xét mấy cái chữ vật giới chỉ về sau, Trần Trường mệnh đột nhiên nói nhỏ một tiếng, trên mặt hiện ra một tia vui mừng đi ra. Thân là kẻ ngoại lai, dù là có ô tinh tán nhân đối với huyền tinh hải giới thiệu, nhưng Trần Trường mệnh đối với nơi này vẫn tồn tại rất nhiều không cùng điểm mù. cấp mạch thiếu một chương đánh dấu rõ ràng hoàn chỉnh hải đồ. Bây giờ Hắc thủy phái phái nhiều người như vậy tới, thậm chí ngay cả tổng chủ đều tới rồi, đối với cái này Trần Trường Mệnh tới nói, nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quan sát một hồi hải đồ về sau, Trần Trường Mệnh liền bắt đầu khẽ nhíu mày đứng lên, hắn phát giác, chương này hải đồ phía trên cũng không có ô tinh đảo đánh dấu, cái này cũng nói rõ, chương này hải đồ đồng thời không hoàn chỉnh. Lại nhìn lướt qua cái này trước nhẫn chữ vận, Trần Trường Mệnh lắc đầu một tiếng đạo, chỉ là hắc thủy phế một cái chút cơ trưởng lao mà thôi, chắc hẳn người tổng chủ kia hạ trưởng tiên chắc có càng thêm cặn ngẻ hải đồ. Không trung ngân tuyến nghe được câu này, lập tức đem Như đến một dạng thân thể nhẹ nhàng một cái. Tất cả giới chỉ vô căn cứ rơi xuống, nó nhanh như thiểm điện giống như dùng miệng chế vào một cái chữ vật giới chỉ, tiếp đó đem mặt khác chữ vật giới chỉ dùng cái đôi bao lấy. Trần Chương Mệnh mẩm hiểu, gỡ xuống ngân tuyến phệ tâm trùng trên miệng chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn này, tự nhiên đến từ Hà Trường Thiên. Hắn vận dụng tiểu tiêu tan thần thuận, đem Hà Trường Thiên trên chiếc nhẫn chứa vật tinh thần lạc ấn xóa đi, tiếp đó đưa vào một tia thần thức, tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm. Quả nhiên, cái này trong chữ vật giới chỉ có một chương 10 phần hoàn chỉnh hài đồ, Trần Chương Mệnh lấy ra quan sát phút chốc, rốt cuộc tìm được ô tinh đàm nơi này. Võ U tinh đạo xem như mở đầu định vị, ta đối với viễn tinh hải toàn bộ ngoại hải liền không như vậy mơ hồ. Chân chương mệnh tiểu đạo, chương này hải đồ cũng chỉ là ngoại hải địa đồ mà thôi, đối với nội hải cũng chỉ là có một chút đánh dấu, cái này cũng nói do Hắc thủy phái vị tông chủ này cũng rất ít tiến vào nội hải. Dù sao, nội hải cường giả càng nhiều, chỉ là một cái kim đan một tầng tu sĩ, tới rồi nội hải liền không coi vào đâu. Đem tất cả chữ vật giới chỉ toàn bộ xóa đi tinh thần lẫn gắn, tiếp đó đem chiến lợi phẩm đều đặt ở hạ trường chức nhận chữ vật kia bên trong. Ở trong quá trình này, Chân Trường Mạnh phát giác cái này hắc thủy phái chúc cơ các trưởng lão đều rất nghèo, chứa vật giới chỉ bên trong linh thạch rất đến thương cảm, một cái trúc cơ kỳ tầng 7 tầng 8 trưởng lão, trên thân có linh thạch cũng không cao hơn 5.000 mai. Mà Hà Trường Thiên cũng không tốt đẹp được đi đâu, thân là tông chủ, gia hỏa này trên người linh thạch cũng bất quá hơn một vạn mai. Ngoại hải nghèo như vậy sao? Chân Trường Mạnh lắc đầu nở nụ cười. Chẳng lẽ cái này Nguyễn Tinh Hải bên trong linh thạch hoán rất ít, cho nên mới dẫn đến linh thạch hiếm. Đường đường một cái tu sĩ kim đan trên thân, cũng chỉ có vài vạn linh thạch. Chân trường Mạnh bây giờ còn không rõ ràng lắm. Hắn đưa cho ô tinh tán nhân cái kia chút thượng phẩm hồi thiên an, có thể bán ra hết mấy bạn linh hạch, đây đối với một cái trúc cơ tán tu tới nói, nhất định chính là một bút đầy trời tài phú. Mong lấy thi thể trên đất, Trần Trường mệnh hơi nhíu mày lại, tiện tay liền đẹp những thi thể này thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Những tu sĩ này cũng là người tu đạo, nhục thân ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa có hạn, xa xa không bằng trong biện điêu thú, cho nên hắn cũng không có hấp thu tất yếu, không nếu như để cho yêu thú của hắn nhóm ăn hết. Nơi đây, tự hồ cũng không có cái gì tiếp tục dừng lại cần thiết. Trần Trường Mạnh hướng về phía nát diệp hắc khâu vẫy cái sau chạy như bay đến bị hắn thu bảo ngự thú vòng tay bên trong. Tiếp xuống, Trần Trường Mệnh liền ngự kiếm mà đi, đâm đầu thẳng vào mịt mở trong biển rộng. Bây giờ hắn hóa huyết đại pháp cũng bất quá cường hóa tới rồi lần thứ hai, dù là cả ngày càng không ngừng hấp thu yêu thú sinh mệnh tinh hoa, cũng vô pháp trung hòa thể nội hủy diệt kiếm ý mang tới phá hư. Cấp thấp yêu thú chuyển hóa sinh mệnh tinh hoa, trước mắt đối với Trần Trường Mệnh tới nói, còn còn thiếu rất nhiều. Ở dưới loại tình huống này, vạn bất đắc dĩ Trần Trường Mệnh cũng chỉ có thể mỗi ngày hấp thu một điểm cổ phần xá để duy trì thân thể cân bằng. Nhưng sự cân bằng này là ngắn ngủi. Cổ phần xá lợi chỉ lát nữa là phải tiêu hao sạch. Hắn nhất thiết phải nhanh chóng đem hóa huyết đại pháp cường hóa đến mắt cấp, dạng này mới có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn yêu thú. Rời đi ô tinh đảo không lâu, Trần Trường Mệnh liền bay vào nước biển bên trong, bắt đầu đối với một cái cấp 5 yêu thú hạ thủ. Trong vòng một ngày, hắn đã giết hơn 1,000 con cấp 5 yêu thú, đồng thời đem toàn bộ chúng nó hấp thu, dù vậy, Trần Trường Mệnh cũng không có cảm nhận được thể nội đến cỡ nào tốt hơn. Xem ra, còn chưa đủ A Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng thở dài. Thanh liên kiếm tiên dù sao cũng là nguyên anh cảnh tầng 5 kiếm muốn phải dựa vào sinh mệnh tinh hoa sinh ra sinh cơ tới trung hòa hủy diệt kiếm ý mang tới phá hư, trước mắt đối với Trần Trưởng Mệnh thật sự mà nói là rất khó. Từ từ sẽ đến đi, hết thảy đều cần quá trình. Trần Trưởng Mệnh ánh mắt yến tĩnh xuống, hắn bay ra nước biển, quan sát bốn phía, cuối cùng thấy được một tòa rất nhỏ hoang đảo đứng sừng sững ở nơi xa. Tòa này hoang đảo cũng chỉ có ô tinh đảo một phần 4 cho nên trong hải đồ cũng không có đánh dấu. Trần Trưởng Mệnh bay đến tòa này nho nhỏ hoang đảo bên trên, bố trí xuống ngũ hành linh quang trận, đó liền bắt đầu tu luyện tới. Cứ việc tiên lô thể đối với ma diệt kiếm hiệu quả rất nhỏ, Nhưng đối với Trần Trường Mệnh tới nói, chỉ cần có thể kiên trì bền bỉ không ngừng ma diệt kiếm ý, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đem các loại kiếm ý toàn bộ phai mờ mất. Đó là cái dạy công sống. Lấy Trần Trường Mệnh kiên cường tính cách, tự nhiên có thể một mực kiên trì. Tu luyện một lần thiên lô rèn thể thuật, đồng thời kích phát ra cổ Phật xá lợi một chút sinh mệnh tinh hoa cho vẻ linh trùng về sau. Sắc trời đã ánh dạng đông xuất hiện, xa xôi trên mặt biển, sáng lên một đầu thanh sáng quá mang. Trần Trường Mệnh đứng dậy, thu chợ kỳ, lại bay vào trong biển, tiếp tục chém giết cấp 5 yêu thú. Liên lang này, hắn một ngày lại một ngày chém giết yêu thú vận dụng hóa huyết đại pháp hấp thu, tiếp đó tại vào đêm về sau, liền bắt đầu tu luyện thiên lô gièm thể thuật. Vòng đi vòng lại. Trong một siêng năng giới việc tu luyện, tại một năm rưỡi thời gian bên trong, Trần Trường mệnh cuối cùng đem hóa huyết đại pháp tăng lên tới mát cấp trình độ. Cường hóa mát cấp sau hóa huyết đại pháp có thể nhường Trần Trường mệnh hấp thu cấp 7 trung gia yếu tố. Cái này cái cấp bậc yếu tố, tương đương với kim đàn cảnh tầng 8 9 tu sĩ. Không đến cấp 8 yếu tố, hiệu quả còn là chưa đủ a, cũng chỉ có thể thông qua tăng thêm hấp thu yếu tố số lượng để đề bù. Chẩn mệnh trong ánh mắt, cũng lộ ra vẻ khổ sở. 1 năm rưỡi đến Cổ phân xá lợi cuối cùng dầu hết nên đứt, triệt để bị hỏng. Cụ mai hóa huyết đại pháp cũng cường hóa mát các rồi. Cấp 7 yêu thú cứ việc có thể để thăng không thiếu sinh mệnh tinh hoa, nhưng đối với Trần Trường Mệnh tới nói vẫn còn có chút không đủ. Trước mắt mà nói, hắn mỗi ngày ít nhất phải hấp thu 100 con cấp 7 trung gia yêu thú mới có thể miễn cưỡng ngăn cản vị diệt kiếm ý mang tới phá hư. Một năm rưỡi này đến, hắn cũng mỗi ngày tu luyện thiên lô rèn thể thuật, cho nên trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cũng bị ma diệt điểm, Trần Trường Mệnh mặc mặc đánh giá một chút, đại khái ma diệt 1% tả hữu. Hóa huyết đại pháp đã mát cấp. Bây giờ cũng chỉ có thể từ đề thăng huyết ma Phạn Thiên Công cùng tự thân tu vi bắt đầu rồi. Hắn cười nhạt một tiếng. Hôm nay Trần Trường Mệnh, đã vượt qua sinh mệnh nguy hiểm nhất, giai đoạn, chỉ cần hắn không có bị gặp cường địch, cứ như vậy làm từng bước phát triển tiếp, trạng thái thân thể liền càng ngày sẽ càng tốt. Trường 365, Hàn Tuyết Y đi trường 365, Hàn Tuyết Y đi một tòa vô danh trên hoang đảo. Bốn phía tích liêu, quang ảnh mông lung, chẳng có một hai tiếng tiếng côn trùng tê ở. Vũ hành linh quang trong huyết tr tu luyện cả đêm tiên lô giàn thể thuật, như hôm nay tế tự quang sơ hiện, thể nội hủy diệt kiếm ý lại bắt đầu chiếm thượng phong rồi, bây giờ hắn nhất định phải đi trong biển săn giết cấp 7 yêu thú. Khoảng cách Cổ Nguyệt Bí cảnh mở ra thời gian còn có nửa năm. Cầm trong tay hải đồ quan sát một hồi, Trần Trường Mạnh tìm được phía dưới Cổ Cổ Nguyệt Bí cảnh vị trí. Nơi đây, cách hắn vị trí chỗ tương đối xa xôi, cho nên Trần Trường Mạnh quyết định từ hôm nay liền thẳng đến Cổ Nguyệt Bí cảnh mà đi, trên đường một bên chém giết yêu hấp thu sinh mệnh tinh hoa, vừa tu luyện tiên lô rèn thể thuật cùng kim Không sai, Trần mệnh quyết định đem kim hà công cũng một lần nữa nhặt lên. Dù sao bây giờ hắn trúc cơ 8 tầng, khoảng cách kim đan cũng không xa, Trần Trường Mệnh quyết định lợi dụng Kim Hà công đột phá đến kim đan cảnh sau đó, lại chuyển tu huyết ma phạn tiên công tới tiếp tục để thăng cảnh giới. Đối với huyết ma phạm tiên công, Trần Trường Mệnh đồng thời không có quá nhiều hảo cảm, dù sao cái này là công pháp ma đạo, thủ đoạn quá tàn nhẫn, mà hắn đều chỉ là vì sinh tồn mới tu luyện loại công pháp này. Cho nên nếu như tấn thăng kim đan sau đó, Trần Trường Mệnh quyết định sẽ tìm tìm một môn nguyên anh cấp bậc kim hệ công pháp. Cái này kim hệ công pháp vi chủ tu, tu huyết ma phạn tiên lại trước đó Trần Trường Mạnh sẽ không như thế làm. Nhưng bây giờ hắn tư chất tăng lên không thiếu vô luận là lĩnh hội vẫn là tốc độ tu luyện đều so trước đó có tăng lên to lớn do đó hắn bây giờ mới dám hoa thời gian đồng thời tu luyện chính ma hai loại bất đồng công pháp cũng may Trần trường mệnh bây giờ là ngũ hành Linh tăng có thể tu luyện thế gian đại đa số công pháp tăng thêm kim hệ công pháp và huyết ma công cũng không bài xích cho nên với hắn mà nói đồng tu hai loại công pháp có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược của hắn trường hơi độc lòng một cái thất thải đan dược xuất hiện đây chính là thoát thai hoàn cái này mai đang dược luyện chế ra khổ công hiệu có thể xưng tiên nếu như ta ăn bảo thời đan thân thể trong cơ thể chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Nhìn qua thoát thai hoàn, Trần Trường mệnh rất có cảm khái cười cười. Cái này mai đan dược quá quý máu, cho nên dù là bị hủy diệt kiếm ý ăn mọn, hắn cũng không có sử dụng ý nghĩ. Cũng may bằng vào cổ Phật xá lợi cùng sau khi cường hóa hóa huyết đại pháp, hắn một đường tới đỉnh, bây giờ thân thể tình trạng cũng là một ngày tựa như một ngày. Trần Trường mệnh rất rõ ràng, hắn bây giờ luyện thể tu vi đạt đến kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong, ở cái này trong quá trình tu luyện, bởi vì thiên lô giàn thể thuật được cường hóa rồi, cho nên muốn muốn đột phá đến nguyên anh cảnh, với hắn mà nói cũng là vạn phần gian khổ. Nhưng hắn cũng không lục trí Hắn vốn luôn là pháp thể song tu, bây giờ luyện thể cảnh giới kẹp, vừa bạn đề thăng tu đạo tu vi, bởi vì cái gọi là Đông Phương không Sáng phương Tây hiện ra. Cái ông mất ngựa, chỗ này chi phi phúc. Một khi tu đạo tu vi cũng đổi tới, Trần Trường mệnh tương lai có thể trở thành pháp thể song tu nguyên anh tu sĩ, cái này trên thế gian cũng là cực kỳ hiếm thấy, cho nên chiến lực của hắn cũng sắp đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Hắn có thể đánh xa, cũng có thể cận chiến bất kỳ cái gì chiến cơ cũng sẽ không bỏ sót, cho nên thế gian này cùng hắn giao thủ người đều sắp lâm vào như ác mộng kinh khủng bên trong. Quan sát một hồi phát ra thất thải quang tráng váng thoát thai hoàn, Hai lòng Trần Trường Mệnh thở dài ra một hơi, lại cẩn thận thu bảo. Hắn đang chuẩn bị khởi hành đi tới Hải Dương chỗ sâu tìm kiếm cấp 7 yêu thú, đột nhiên đã nhìn thấy chân trời xa xa phóng tới ba cái chấm đen nhỏ. Đây là ba tên tu sĩ, một phía trước hai về sau, đuổi rất sát. Nữ tử này bị thương, khí sắc vẻ bại. Nàng tu vi cũng không cao, bất quá là trúc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong, nhưng đằng sau kẻ đuổi giết, nhưng là hai tên kim đang cảnh một tầng tu sĩ, điều này khiến cho Trần Trường Mệnh rất hiếu kỳ. Xem ra, người này trúc cơ cảnh nữ tu có chút bản sự đội thành khắc trúc cơ tu sĩ, lại nơi nào sẽ là tu sĩ kim đan đối thủ. Ngay tại Trần Trường mệnh quan sát ba người thời điểm, ba người này cũng rất nhanh liền bay đến hắn chỗ ở đảo nhỏ vô danh bầu trời. Khô cùng, cô gái trẻ tuổi đột nhiên vai chọc trùng, bắt đầu ho kịch liệt, trong tích tắc che mặt màu trắng khăn che mặt đều dính vào vết máu đỏ tươi, nặng Kiều Khu cũng như phong trùng phù bình, tại một loạt đảo đảo bên trong trận rơi xuống ở trên đảo. Hàn y Yiye, đường trốn rồi, giao ra cổ nguyệt lệnh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hai tên tu sĩ kim đan cùng nhau tới, trong đó một tên khôi ngô nam tu một tay lên cầm. Mặt mũi tràn đầy vẻ râm, nhìn chằm chằm phía dưới thân ảnh hiệu điệu phát ra một đạo tiếng cười càng hân dỡ. Cổ Nguyệt Lãm cho. Chân Trương mệnh cười nhạt một tiếng, xem ra cái này Cổ Nguyệt Bí cảnh mở ra sắp đến, thế lực khắp nơi đều tại tranh đoạt Cổ Nguyệt Lãm cho a cái đồ chơi này thật sự rất thơm bánh trái. Tức là hắn đã có một cái Cổ Nguyệt làm, nhiều hơn nữa một cái với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Ha ha, cái này Cổ Nguyệt Lãm cho chỉ có một cái, các người hai nhà lại làm sao phân? Hàn Tuyết Ý lấy ra Cổ Nguyệt Lãm cho trong tay nhón một cái, cười lảnh lảnh hỏi. Nói xong, Trên mặt hắn thoáng qua dứt khoát kiên quyết chi sắc, Ngọc Thủ Đống Nhiên hơi dùng sức, liền đem Cổ Nguyệt làm cho ném cho biển khơi phương hướng. Hai tên tu sĩ Kim Đan đồng thời phát động thân hình, truy hướng về phía Cổ Nguyệt lệnh. Nàng này vì cầu sinh, ngược lại là quả quyết. Chân chương mạnh mẽ thầm tán thưởng. Hắn vốn là lấy vì cái này hàng Tuyết y liền ném đi Cổ Nguyệt khiến cho về sau, liền sẽ bỏ trốn mất dạng, nhưng không có nghĩ đến cái này nữ tử đột nhiên ở trước ngực bấm nghiệm pháp quyết, trên người có một tầng kim quang lên một cái rồi biến mất. Một thanh phi kiếm màu vàng nóng, lóe mắt từ tâm bay ra. Trôi này kiếm màu vàng nóng cũng bao quanh một tầng kim quang. Cùng nàng vừa rồi bên ngoài cơ thể lóe lên kim quang cơ hồ là đồng xuất một chiêu. Cái này kim quang, tựa hồ có thừa cầm hiệu quả. Chân chương mệnh như có điều suy nghĩ. Hắn thấy, thanh phi kiếm này tốc độ có thể so với kim đan cảnh một tầng kiếm tu tốc độ công kích rồi. Xuy, phi kiếm bắn nhanh mà đến, thẳng đến tên kia Khôi Ngô tu sĩ kim đan. Một tòa kim sắt tiểu ấn đột nhiên hiện lên, trong nháy mắt nở rộ kim quang, đánh về phía phi kiếm. Phi kiếm sụp đổ kim sắt tiểu ấn, trong nháy mắt đi tới nam tử Khôi Ngô phía sau lưng. Nam tử Khôi Ngô kinh hãi. Hắn trong lòng đội vàng kích hoạt lên trên pháp bảo phòng ngự một tầng tử quang nổi lên. Phu một tiếng, phi kiếm đâm vào tử quang, một kiếm đem nam tử khôi ngô xuyên qua tim. Đáng chết. Một tên khác cao gầy kim đàn nam tử giận dữ, bây giờ hắn vừa mới bắt được cầu mệnh lệnh, lập tức vô mi tâm liền bắn ra một đạo o quang. O quang giống như mạng xà, đánh tới Hàn Tuyết Y thì Hàn Tuyết Y đi phản phất pháp lực hao hết, nàng thở hổn hển, nhìn qua bị nàng đánh chết tên hướng kia sắp dục ngập trời tu sĩ kim đan, trong miệng phát ra thật thấp tiếng cười. Nàng thành công. Dù là tiêu hao một thân pháp lực, nàng cuối cùng giết chết một cái tu sĩ kim đan. Một mạng đổi một mạng, bây giờ nàng cái nào sợ chết, cũng mỉm cười Cô con tới gần, Tầm Như cho tàn Hàn Tuyết Y liếc nháy mắt, chuẩn bị nên đón tử vong phụ xuống. Ẩm. một đạo ngân quang phóng tới, đánh trúng vào cự mãng một dạng ô quang. Ô quang tán loạn mà đi, hóa thành một cây đen nhánh băng ngấm, trôi lơ lửng trên không trung. Nam tử cao gầy trong lòng vị kinh, nhìn chằm chằm trên đảo lạ lâm thanh niên, nhíu mày hỏi, "Ngài, người đây là ý gì?" "Cứu người." Chân chương mạnh khỏe mắt liếc qua liếc qua Hàn Tuyết Y, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Chương 366, kim nguyên quý nhất công trường 366, kim nguyên quý nhất công cứu người. Nam tử cao gầy hít vào một húp khí lạnh. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Trừng Mệnh. Người thanh niên này cực kỳ lạ lắm, đồng thời còn có một thân cực kỳ cường đại liễm tức thuật, dẫn đến hắn cũng không cách nào thấy rõ đối phương tu vi. Bất quá, người này có thể nhẹ nhõm ngăn lại hắn vị này Kim Đan cảnh một tầm cường giả mức kích, chứng minh thực lực của đối phương cũng vô cùng có khả năng tại Kim Đan cảnh. Tại hạ là Thái thường Đạo Tần gia người. Nam thử cao gầy liền ổn quyền, nói ra tự thân lai lịch. Lồng ngực hắn hơi hơi nô lên, thời khắc này sắc mặt cũng lộ ra có chút yêu náu, tựa hồ cái này Thái Thượng Tần gia cũng là một cái không tầm thường thế lực. Thái Thượng Trần Chương mạnh ánh mắt hơi hơi lóe lên, hắn tựa hồ trên hải đồ gặp qua tòa hòn đảo này. Cái này thái thường đảo diện tích không nhỏ, nhân cầu đông đảo, cực kỳ phồn hoa, tựa như một quả minh châu khảm nạm tại bên mông huyền tinh hải bên ngoài trong biển. Hàn Tuyết ý liếc chặt tay, đột nhiên mở miệng, "Tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ cứu mệnh, bất quá vãn bối tự hiểu một con đường chết, vẫn là không cần phiền phức tiền bối." Sở Dĩ nói như vậy, nàng cũng là âm thầm thi triển phép khích tướng. Nếu như vị này là lớp tiền bối tầm cao khí ngạo, như vậy dù là tần gia thế lực có mạnh đến đâu, cũng chịu không được khích tướng của nàng chi pháp, cuối cùng nhịn không được sẽ ra tay cứu nàng một mạng. Thần gia chính là thái thượng đạo mười đại gia tộc một trong, thực lực hùng hậu, gia tộc bên trong có ba đại kim đan tu sĩ tọa trấn bình thường kim đan tán tu tuyệt không dám cùng tần gia đối địch. Hàn Tuyết y dị tại sao khi nói xong, liền nhắm mắt, bày ra một bộ vườn cổ liễm rễ điểm đạm đang yêu. Chân Trương Mạnh đối với cái này cũng không thèm để ý hắn xuất thủ cứu Hàn Tuyết Ý, gì tự nhiên có chính hắn tính toán. Thần gia chưa nghe nói qua. Ánh mắt của hắn bình tĩnh ngắm nhìn nam tử cao gầy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chân mệnh chính nghe nói qua, cái này cũng là lời thật, nhưng đừng nói đối phương một cái chỉ là kim đan một tầng tu sĩ. Cái nào sợ sẽ là một cái nguyên anh một tầng tu sĩ, hắn cũng không để vào mắt. Bên ngoài trong biển, Nguyên Anh Vi Tôn. Bây giờ Trần Trường Mạnh ở chỗ này cũng không có cái gì đối thủ đáng sợ, cho nên hắn cũng không cần giống phía trước tại Đại Tần cương thổ bên trong như thế quá cẩn thận. Tất nhiên đạo Hưu Khang Khang muốn cứu cái này Hàn Tịch Y Li. Nói đến đây, nam tử cao gầy lạnh nhạt khuôn mặt đột nhiên phóng ra nụ cười rực rỡ, há mồm lộ ra một ngụm hàm răng trắng loáng, hắn lần nữa ông quyền, khách khí nói ra, cái kia liền giúp người hoàn thành nước tốt, cáo tử. Nói xong, hắn quay người liền ngự kiếm mà đi, không chung cái kia đạo hắc sát băng gấm cũng hóa thành một đạo hát quang truy tung mà đi, cuối cùng chui vào người này trong mi tâm. Gặp cái này, nhà của họ Tân hỏa nghiêng đầu mà chạy, Trần Trường Mệnh lắc đầu nở nụ cười, trong lòng cảm khái người này thật đúng là một cái nhân tinh, giỏi về mượn gió bề mang, gặp thái độ mình cứng ngạnh, lập tức liền thay đổi thái độ. Hắn không có đuổi theo tần gia vị này tu si Kim Đan. Dù sao hắn và người này cũng không có cái gì ân đoán, không đáng đem cái sau giết chết. Đa tạ tiền bối cứ mạng. Hàn Tuyết Y Li bây giờ nhanh đi mấy bước, gắng lay đổ thân thể đi tới Trần Trường Mạnh trước mặt, nàng thần thái cũng kính, sâu đậm bái Trần Chương mạnh sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt nhìn qua nam tử khôi ngô thi thể, bất động thanh sắc hỏi, "Hàn Tuyết Yiye, ngươi bất quá trúc cơ 10 tầng đỉnh phong, nhưng vừa rồi một kiếm tiên lại đem một cái kim đan một tầng tu sĩ đánh giết, ngươi đây là tu luyện cái gì công pháp?" Hàng Tuyết Y sững sốt một chút, không nghĩ tới vị tiền bối này lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, nàng suy nghĩ một chút, trong lòng liền quyết định được chủ ý, thẳng thắn công bố nói ra, "Tiền bối, vãn bối tu luyện ra chuyển công pháp, tên là Kim Nguyên Quy Nhất Công, công pháp này đem kim nguyên chi lực hợp thành tụ vào một điểm, phát ra siêu cường lực công kích, cho nên nói đi ra cũng sẽ không có ảnh hưởng gì." Kim Nguyên Quý Nhất Công. Trần Trương mệnh nhắc tới bộ công pháp kia danh tự, như có điều suy nghĩ, không thể không nói, cái này Kim Nguyên Quý Nhất Công cường đại, muốn siêu việt hắn nguyên bản Kim Hà công. Nếu như hắn đột phá Kim đang cảnh phía sau chuyên tu bộ công pháp kia, đi qua cường hóa sau đó, tự nhiên sẽ nhường thực lực của hắn tăng nhiều. Vị tiền bối này đến cùng là lai like lịch gì? Vì sao ngay cả ta Hàn ra Kim Nguyên Quý Nhất Công cũng chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ nói, hắn là đến từ nội hải sao? Một bên Hàn Tuyết Y Ly nhìn chầm chầm bảng, ý niệm trong lòng cũng đang điên chuyển động. Đồng dạng tại ngoại hải tu sĩ, cơ bản đều nghe nói qua Thái Thường Đạo, mà Thái Thường Đảo từ 10 gia tộc lớn nhất trường khống, các nàng Hàn gia cũng là trong đó một chi thế lực. Nhưng hôm nay Hàn gia Nhật Bạc Tây Sơn, sớm đã xuống dốc rồi, tại 10 gia tộc lớn nhất bên trong Hàn chót, lúc nào cũng có thể bị đá ra 10 gia tộc lớn nhất xếp hạng. Nếu như tiền bối đến từ nội hải nào đó cái thế lực, như vậy chưa quen thuộc ta Thái Thượng Đạo Hàn gia cũng là bình thường. Hàn Tuyết ý thì thầm nghĩ trong lòng, Người Hàn gia bộ công pháp kia thật không tệ. Trần Trương Mạnh cười, cười. hắn quả thật có chút độc tâm, cho nên lúc đó mới sẽ xuất thủ quy rút. Vị tiền bối này Chẳng lẽ là coi trọng ta hàn ra công pháp? Hàn Tuyết Ý liề giật mình trong lòng, chung quy là minh bạch chính mình cái mạng nhỏ này được người cứu xuống nguyên nhân. Đối phương coi trọng nàng hàn ra công pháp? Bất quá, cái này ra chuyển công pháp không thể tùy tiện chuyển ra ngoài, cái này ở hàn ra sớm đã quy định. Hàn Tuyết Ý liề nhẹ nhàng thở dài, tiền bối, nhớ năm đó ta hàn ra tiên tổ bằng vào Kim Nguyên quy nhất công quát tháo toàn bộ ngoại hải, tại Thái thường đảo đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp, bây giờ vật đổi sao dời, ta hàn gia hậu đại không người kế tụ, không người kế tụ, cái này mới đưa đến gia tộc xếp hạng rất xuống hàng trượng. Nàng không có che giấu trong gia tộc khứ cảnh. Dù sao, nàng cũng muốn nếm thử lôi kéo vị tiền bối này cho Hàn gia toà trấn. Bây giờ nàng Hàn gia duy nhất Kim Đan lão tổ bế tử quan không, ra, Hàn gia tại toàn bộ Thái Thường đảo bên trong địa vị cũng là tràn ngập nguy hiểm, cho nên nàng nhất thiết phải tìm được một vị tu sĩ Kim Đan toà trấn mới có thể hòa dịu Hàn gia nguy cơ. Đối mặt Hàn Tuyết Ý liền đại toà khổ, Trần Trường mệnh tở ờ, nhàn nhã hỏi: "Ngươi Hàn gia tiên tổ đã từng tu luyện tới cảnh giới gì?" Nguyên Anh cảnh tầng 2. Hàn Tuyết Ý thì nói. Trần nghe ánh lại, tâm tình cũng có chút khó Cái này kim nguyên công lại là một tới nguyên anh công Cái này 10 điểm thích hợp hắn sau này tu luyện. Chân Trương Mạnh ánh mắt lóe lên, nhìn thẳng Hàn Tuyết Ý Liễu, nói thẳng không kiêng kỵ, ta cứu ngươi một mạng, có thể hay không đổi lấy cái này Kim Nguyên Quý Nhất Công? Cái này? Hàn Tuyết Ý Liễu do dự một chút, thấp phòng nói, tiền bối, ta Hàn gia công pháp là không thể ngoại chuyện đấy, đây là trong gia tộc quy định, điểm này không cách nào sửa đổi. Bất quá ngài nếu là nguyện ý trở thành ta Hàn ra khách khanh trưởng lão, ta Hàn ra có thể cho ngài lĩnh hội bộ phận Kim Nguyên Quý Nhất Công. Lĩnh hội bộ phận là có ý gì? Chân Trương Mạnh nhíu mày, nghe ra trong giọng nói không vui. Hàn Tuyết Ý lập tức đột hơi trở ổn trạng, nhã nói ra, chỉ có Kim đang cảnh giới công pháp, có thể cung cấp ngài lĩnh hội. Vậy thì không có ý nghĩa. Chân Trương mệnh khoát tay náo, cố ý tại trên mặt hiện ra một kia tức giận. Hàn Tuyết Ý li thần sắc hàn hốt, liền vội vàng giải thích, tiền bối, vãn bối tự nhiên hy vọng ngài trở thành ta Hàn gia khách khanh trưởng lão, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, ta còn muốn trở về cùng các tộc lao thương nghị mới có thể định đoạn. Chân Trương mệnh ánh mắt lạnh lẽo, chỉ vào xa xa cô thi thể địa, âm thanh lạnh lùng nói, còn cần trở về thương nghị sao? Theo lý thuyết, thân phận của ngươi trong Hàn gia cũng không tham a. Bây giờ giết tên kia, người sau khi trở về còn có thể chỉ lo thân mình sao? Ta. Nhìn qua chết đi tên kia tu sĩ Kim Đan thi thể, hàng Tuyết Ý đi sắc mặt lập tức trầm bệnh. Chương 367, ngươi làm sao còn dám trở về? Chương 367, ngươi làm sao còn dám trở về? Hàng Tuyết Ý giận thần sắc đại biến, lạnh cả người. Nàng vừa rồi vậy mà không để ý đến một sự kiện. Chết đi tên kia tu sĩ Kim Đan, chính là Thái Thượng Đạo lưu gia người Lưu Nam Công. Lưu gia cũng là 10 đại gia tộc một trong, ban về thực tự đến, rất xa vượt qua nàng Hà gia. Tần gia Tần trở lại Thái Thượng sau đó, nhất nhiên sẽ đem nàng thiết kế đánh giết Lưu Nam công sự tình báo cho Lưu ra, đã như thế, nàng chắc chắn gặp Lưu ra điên cùng trả thủ. Trừ phi nàng hàn ra bế quan vị nào kim đan lão tổ thành công xuất quan, phương có năng lực chống lại Lưu ra tu sĩ Kim Đan, bằng không toàn bộ hàn ra không ai có thể bảo vệ nàng. Ta trừ phi trốn, không còn trở về Thái Thượng Đạo. Hàn Tuyết Ý trong lòng nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt càng tái nhận. Dù cho không trở về Thái Thượng Đạo, nàng cũng chưa chắc trốn được Lưu ra truy sát. Giết Lưu Nam công sau đó, nàng kết cục chính là một cái chữ: chết. Ta không cam lòng tâm a. Hàng tuyết y thì khổ tâm nở đủ cười, bàn về thiên phù đến, nàng trong hàn gia số 1, là công nhận là là nhất định vào kim đan cảnh đích thiên tài tu sĩ. Một khi nàng bước vào kim đan cảnh, liền có nhất định ý hiếp kim đan cảnh tầng 2 tu sĩ năng lực, này lại nhường hàn gia quẫn bách tỉnh cảnh nhận được cực lớn đổi mới. Nếu như hàn gia lão tổ thành công suốt quan, tại tu vi lại lên một tầng nữa, như vậy hàn gia địa vị chẳng những bảo vệ, cũng sẽ ở xếp hạng bên trên có tăng lên. Nghĩ tới đây, hàn tuyết thành ta hình yến chặt hàm đăng, hung Ta nguyện ý đem Kim Đan bộ phận kim nguyên quy nhất công chia sẻ cho ngươi." Chân Trương Mệnh gật đầu nở nụ cười, "Nguyên Anh bộ phận công pháp ta cũng cảm thấy rất hứng thú." "Nguyên Anh bộ phận công pháp?" Hàn Tuyết Ý liền nghe vậy khổ tâm nở nụ cười, "Tiền bối, chúng ta Hàn ra trùng điệp mấy ngàn năm, cũng chỉ xuất hiện tiền tổ cái này một cái Nguyên Anh tu sĩ, cho nên Nguyên Anh bộ phận công pháp không cách nào từ Kim Dương thạch trong phong ấn lấy ra." Nói kỹ càng một chút, Chân Trương Mệnh cảm giác hứng thú nhíu lại mắt, "Vì bảo hộ ta Hàn gia hậu nhân, ta Hàn gia vị nào Nguyên Anh cảnh tiền tổ tại đại nạn sắp tới phía trước, đem Nguyên Anh bộ phận công pháp phong ấn tại một cái khối Kim Dương thạch bên trong." Tu vi chỉ có đạt đến kim đan cảnh mới tầng, mới có thể phá ra kim dương thạch phong ấn, thu được Nguyên Anh bộ phận công pháp." Hàn Tuyết Ý, ý giải thích nói, "Kim Dương Thạch Phong Ấn công pháp, tại Thái Thượng đạo ngược lại cũng không phải bí mật gì, cho nên nói cho vị tiền bối này cũng không quan trọng." "Ừm, ta hiểu được." Trần Trương Mệnh bắt đầu. Đối với cái này Nguyên Anh cấp bậc kim Nguyên Quy nhất công, hắn cũng là nhất định phải được, cho nên hắn quyết định đi theo Hàn Tuyết Ý, ý, ý trở về Thái Thường Đảo, trợ giúp nàng vượt qua nguy cơ trước mắt. Ý ý ý lập đem lấy ra một mai ngọc giản, cung kính dâng lên, "Tiền bối, đây là kim Nguyên Quy nhất công." Từ đó về sau, đúng là ta ngươi hẳn ra khách khanh trưởng lão rồi." Chân Trường Mệnh nhận lấy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiến vào huyện Tinh Hải bên trong, hắn cũng cần phải có một chỗ đặt chân, cho nên gia nhập vào cái này hàng ra cũng phù hợp lợi ích của hắn. Thân thức quét xuống ngọc giản, phát giác công pháp ghi lại ngược lại là có chút hoàn trình, tựa hồ cũng không có là bộ. Chân Trường Mệnh tin tưởng Hàn Tuyết y thì không có lá gần này. Nếu như dám làm bộ lừa gạt hắn, như vậy hắn không ngại đem Hàn Tuyết Yy chói lên ném cho thần gia. Đa tạ tiền đối. Gặp Chân Trường Mệnh ngẩng ứng, Hàn Tuyết Yy vừa tay, cười không đớt. Vị này đến từ nội hải tiền bối, thực lực thâm bất khả trắc, tựa hồ đối với Lưu gia tuyệt không rủ rẻ, cho nên nàng trong lòng cũng tràn đầy lòng tin, cho rằng vị tiền bối này tiến vào Hàn ra sau đó, có thể hoàn toàn thay đổi nàng Hàn gia cái bối mặt. Hàn Tuyết Ý liền lấy ra một chiếc cỡ nhỏ linh chu. Được, Chấn Trường mệnh đáp ứng bay lên linh chu. Hàn Tuyết Ý liền lấy ra một chút linh thạch nhét vào linh chu trong trận pháp, khu động lấy linh chu hướng về đông nam phương hướng một đường bay đi. Thương thế của ngươi không nhẹ a. Đứng bại trước linh chu phường, nóng nhìn mặt bệnh trường bệnh đột nhiên hơi buông tay, liền ném qua đây một mai đan dược, an vào đi. Dạng này ngươi cũng có thể nhanh chóng khỏi rồi. Hồi Thiên Đan, thượng phẩm, tiếp nhận đan dược xem xét, dù là tâm lý tố chất cực mạnh hạn tuyệt ý đi, bây giờ cũng thần sắc kinh hãi. Nàng trong tay đan dược, lại là một cái thượng phẩm hồi thiên đan. Loại phẩm chất này hồi thiên đan, tại toàn bộ ngoại hải tới nói cực kỳ hiếm thấy, đã có mấy chục năm việc đợi bên trên cũng không có phát hiện thế qua. Người trước ăn vào đan dược chữa thương, ta đi nước biển săn giết một chút yêu thú. Trần Trường mệnh ném câu nói tiếp theo về sau, liền hóa thành một đạo trường hồng, từ giữa không trung rơi xuống, biến mất ở mịt mờ nước biển bên trong. Biến cố này khiến cho Hàn Tuyết Y Liệp vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đứng dậy, thần sắc dở đã nhìn qua mịt mở nước biển, thần thức quét xuống, phát giác đã sớm không nhìn thấy tiền bối bóng dáng. Cái này, nàng nói không ra lời, một thời gian có loại cảm giác hoang đường tại trong lòng dâng lên. Vị tiền bối này sẽ không phải nhận được kim nguyên uy nhất công sau đó liền bỏ lại nàng chạy a. Nhưng vừa nhìn thấy trong tay thượng phẩm hồi thiên đan, nàng lại lắc đầu. Không hề nghi ngờ, vị tiền bối này như muốn rời đi, căn bản cũng không cần tiễn đưa nàng chân quý như vậy hồi thiên đan. Tiền bối không giống loại kia bội bạc tiểu nhân, là ta đa tâm. Đi qua một fan phân tích sau đó, Hàn Tuyết Ý đi cười khổ hai tiếng, liền dứt khoát uống hồi diễn đàn, tiếp đó nhắm đôi mắt lại, bắt đầu vận hóa dược lực tới chữa thương. Thời khắc này Linh Chu, tốc độ cũng chậm lại. Năm sau 6 canh giờ, Trần Trường Mệnh từ trong nước biển bay ra, rơi vào Linh Chu phía trên. Hắn quen này săn giết hành động, ước chừng ở trong nước biển giết hàng ngàn con cấp 7 yêu thú, lợi dụng Hóa huyết đại pháp hấp thu 100 con, hắn yêu thú của hắn thi thể đều bị hắn thu vào. Cái này còn dư lại 900 con yêu thú, đối với Trần Trường Mạnh tới nói có thể hấp thu cựu thiên thời gian. Mà từ nơi này chạy về Thái Thương Đạo, Tối đa cũng mất quá ba thiên thời gian. Tiền bối, ngài đã trở về. Nhìn thấy Trần Trường Mệnh rơi trên linh trùng, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu Hàn Tuyết Ý đi, cũng kích động đứng dậy, mười phần cùng kính chắp tay thi lễ. Vị tiền bối này, quả thật là quân tử, cũng không có vứt bỏ nàng. Đi thôi, đi thái thường đảo. Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, nhân thể ngồi xếp bằng tại chủ thủ vị trí, tiếp đó lấy ra kim nguyên quy nhất công, nghiêm túc tìm hiểu đứng lên. Vâng, tiền bối. Hàn Tuyết Ý, ý, ý, ý rỡ, khu động linh trùng, tăng nhanh tốc độ. Ba ngày sau, Cái này một chiếc Linh chu cuối cùng vu phi chống đỡ thái thường đảo bên ngoài nhìn qua tựa như một khối đại lục một dạng đạo lớn Trần trường mệnh trong lòng mặt mặt đánh giá một chút cái này một cái hòn đạo tích, có thể so với man hoang chi trong đảo một quốc gia rồi ba ngày này trong thời gian Trần trường mình đang hấp thu yêu tố thời điểm đều sẽ lấy săn giết yếu tố danh nghĩa cách khai Linh thuyền mấy người hấp thu xong sau đó hắn lại trở lại mà hàng Tuyết y lì đối với cái này cũng thấy có lạ hay không, dù sao saoễn tinh Hải tu sĩ cũng là thường xuyên săn giết trong biển yếu thú thế đó đem yêu tố tài liệu ban đi đội thành linh thạch Linh chu tiếp tục phi hành Đi qua hai sau ba cái giờ, cuối cùng Vu Phi tới rồi Hàn Gia Trở ở Vĩnh Ninh Thành. Thu Linh Chu, hai người từ giữa không trung hạ xuống Hàn ra Quận trường. Hàn Tất Ý Điệp, ngươi làm sao còn dám trở về? Mười mấy thân ảnh từ 4 phương tám hướng bay tới, trong đó có một cái ông lão mặc áo đen khẩn trương nhìn qua trong sân rộng Hàn Tất Ý Điệp, vô cùng lo âu nói ra, ngươi giết Lưu Nam Cầm, Lưu ra sẽ không từ bỏ ý đồ, người nhanh lên trốn đi, có bao nhiêu xà trốn mấy nhiêu xà. Chương 368, Tu Vi không trọng yếu chương 368, Tu Vi không trọng yếu nhìn qua bốn phía ánh mắt quan tâm, Hàn Tuyết Ý Điệp trong lòng một hồi cảm động. Hôm nay Hàn gia thực lực suy vi, mặc dù không có năng lực chống cự lưu ra, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt cũng không có tộc nhân bỏ đá xuống giếng, điểm này đối với một đại gia tộc tới nói đáng quý. Hàn Tuyết Ý liền mỉm cười gật đầu, một tay đưa ra, "Tộc trưởng, ta tới dẫn tiến một chút, vị này là Trần Sơn Tiền Bối. Tại Ô Tinh Đảo Trần Tiền Bối cứu ta một mạng, tại ta mời phía dưới, hán nguyện ý tọa trấn ta Hàn gia, trở thành khách khanh trưởng lão." "Khách khanh trưởng lão?" Bốn phía Hàn gia các tộc lão, được Hàn Ý những người này, lập tức có chút không bình tĩnh, lập tức đem lực chú ý đặt ở phía trước tên kia thanh niên xa lạ trên thân. Tại tu tiên giới, người thành đạt là tôn, cho nên không thể lấy tướng mạo trẻ tuổi vẫn là dàn mua tới phán định thực lực của đối phương cùng thân phận. Đám người một fan xem kỹ phía dưới, lại thấy không rõ Trần Trường Mệnh tu vi, thật là mạnh liễm thất thuật. Ông lão mặc cáo đen âm thầm sợ hai than một tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, sắp thính hỏi, "Trần tiên bối, xin hỏi ngài là loại nào tu vi?" Tu vi không trọng yếu. Trần Trường Mạnh khẽ gật đầu một cái, không đếm xỉa tới một tiểu lão, quan trọng là ta có thể ứng phó Hàn gia tiếp xuống nguy cơ. Thật là cầu khí. Nghe được Trần Trường Mạnh Hàn gia tộc lão nhóm tại sau khi khiếp sợ, cũng có chút nổi nóng. Lưu ra mặc dù chết một cái kim đan, nhưng trong gia tộc còn có hai tên tu sĩ kim đan, cùng lúc đó, Lưu ra bên chồng cũng có hai tên kim đan cạnh khách khanh trưởng lão. Thực lực như vậy, tại toàn bộ Thái Thường đảo tới nói mặc dù sắp xếp không vào 5 vị trí đầu, nhưng ứng phó một cái hàng ra cũng là dư xài rồi. Trần Tiên bối, việc này lớn, còn xin nói do sự thật. Ông lão mặc áo đen hít thở sâu một hơi, thần sắc vô cùng chỉnh trọng. Những người khác cũng đem ánh mắt nhìn chăm chú. Thậm chí là Hàn Tuyết Y Lệ cũng là như thế, trên mặt hắn che mặt thấy không rõ tướng mạo, bất quá cái kia một đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ tò mò. Nàng cũng muốn biết, vị này đến từ nội hội Hải Trần Tiên Bối, đến cùng tu vi đạt tới một cái chuyện gì tốt kinh người cảnh giới. Nhìn qua đám người tha thiết ánh mắt, Trần Trường Mệnh đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Nếu như Lưu ra hoặc Tần Gia người tới, một mình ta ứng phó chính là, nhĩ đẳng không cần phải lo lắng. Trần Trường Mệnh mỉm cười. Hắn muốn tiếp tục bảo trì cảm giác thân bí, dạng này chuyện kế tiếp mới có thú. Ông lão mặc áo đen, trên mặt hắn hiện lên thần sắc thất vọng, tại thời khắc này hắn thậm chí cảm thấy phải bị này Trần Sơn tiền Bối liền là một tên lưng ăn. Han Tetsu Idea, ngươi thật đáng chết a, để mặc lại. Quảng Trường trên không Đột nhiên quanh quẩn lên một đạo nam tử tiếng giống giận dữ, lập tức đám người đã nhìn thấy phía chân trời bốn đạo quang mang như trường hồng giống như bắn nhanh mà tới. Người của Lưu gia đến rồi. Hàn ra các tộc lão trong lòng run lên, trong lòng vậy mà dâng lên không phải sợ hãi, mà là vô hạn trở mong. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút vị này thần bí Trần Sơn tiền bối đến cùng có thủ đoạn gì tới ứng phó Lưu gia bốn tên tu sĩ kim đan. Trần tiền bối, người tới là Lưu gia người. Hàn Tuyết Ý li sau lưng Trần Trường mệnh nhỏ giọng nói, "Ta hiểu rồi, ta tất nhiên đáp ứng trở thành Hàn gia khách khanh trưởng lão, như vậy tự nhiên là sẽ giúp các ngươi giải quyết chảng nguy cơ này." Chân Trương Mệnh tử tú nói, bốn đạo quang mang thoáng qua mà tới, dừng ở Hàn Gia quảng trường trên không. Chân Trương Mệnh thản nhiên nhìn một cái, phát giác người đến bên trong tu vi cao nhất người, cũng bất quá là Kim Đang Cảnh 3 tầng, còn sót lại trong ba người, Kim Đang Cảnh hai tầng người hai tên, còn có một tên là Kim Đang Cảnh một tầng. Trên không, một cái Kim Đang Cảnh tầng 3 Hồng Bảo lão giả quan sát phía dưới, thần sắc lạnh lùng một thiếu đạo, nam công việc tiểu tử đối với người có chút hứng thú, tất nhiên sống sót các ngươi không cách nào thành thần, như vậy thì chết là một đôi liệu mạng yên tốt. Hàn Tuyết ý nghe vậy, tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Trần Trường Mạnh thân hình khẽ động, chậm rãi đẳng không mà lên, cùng lưu ra người giằng co. Hàn gia sự tình, ta tiếp nhận. Hàn Lương thị Hồng bào lao giả, nhặt nhặt một điều đạo. Ngươi, chính là tại ố Tinh Đảo xuất thủ cứu người tên kia a. Hồng bào lao giả liếc mắt nhìn Trần Trường Mạnh, khuôn mặt hiện lên vẻ chợt hiểu, khinh thường nói ra, ta nghe tuần gia tiểu tử nói, có cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài ra hỏa can thiệp bảo, muốn đem Hàn Tuyết ý đi cứu được, bây giờ xem xét ngươi cũng vậy bị cô gái nhỏ này khuôn mặt đẹp mê con mắt, lúc này mới chủ động thay Hàn gia ra mà ta. Hắc Một cái kim đang cảnh tầng 2 nam tử trung niên cười hắc hắc, cùng bên cạnh một người trao đổi một chút ánh mắt, trong miệng đồng thời lạnh tiêu đạo, lao tổ, cùng hắn nói nhảm làm gì, chúng ta giết hắn." Sau khi nói xong, không đợi Hồng bào lão giả cho phép, hai tên kim đang cảnh tầng 2 lưu gia tộc người liền hướng về phía Trần Trường Mạnh phát động tiên công. Hai người trong mi tâm riêng phần mình bắn ra một thanh phi kiếm. Hai đạo kiếm quang nhanh chóng như bồ lôi, thẳng đến ngoài mấy trượng Trần Trường Mạnh mà đi. Quảng Trường, Hàn gia tộc lão nhóm đều khẩn trương nhìn chầm chầm một màn này. Lưu Gia hai đại kim đang cảnh tầng 2 cường giả xuất thủ, cái này có thể không phải bình thường, cái này Trần tiền Bối nếu như tu vi không có kim đan cảnh tầng 2, e rằng trong vòng một chiêu cũng sẽ bị chém giết. Chân chương mạnh mẽ vươn tay, đồng thời đem cái này hai thanh phi kiếm nắm trong tay. Ông ông, phi kiếm liều mạng giãy rủa, lại không cách nào tránh thoát cái kia sắt lớn như vậy tay gò bó. Cái gì? Kim đan thể tu. Thấy cảnh này, Lưu ra bốn đại kim đan cường giả không không biến sắt. Bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, trước mắt tướng mạo xấu xí này thanh niên, lại là một cái đáng sợ kim đan cảnh thể tu. Trả lại cho ngươi Chân chương mạnh giơ tay, hai thanh phi kiếm bị hắn đại lực ném ra ngoài. Phốc phốc. Hai thanh kiếm này tốc độ so trước đó nhanh hơn, tại trong chấp mắt liền đâm trúng lưu ra cái kia hai tên kim đang cảnh tầng hai cường giả lồng ngực. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem hai người trong lồng ngực trái tim nổ nát bụng. Hai người này lục thân chết tại chỗ. Đi mau. Lưu ra tên kia Hồng Bảo lão giả thấy cảnh này, cũng dọa đến vai cả linh hồn, âm thầm kích hoạt lên nhất chương phù giấy, cả người hóa thành một đạo thanh khí liền trong nháy mắt biến mất rồi. Một tên kim đang canh một tầng khách khanh lao, cũng xoay người bỏ chạy. Ngay lúc này Hai cố nhục thân bên trong mới bay ra hai sợi nguyên thần, hướng về Lưu ra phương hướng bỏ trốn mất dạng. Xuy suy, chân trướng mạnh vung tay lên, hai đạo lớn kiếm khí bay ra, đem trốn chạy hai sợi nguyên thần giết sát. Trận chiến đấu này, bèn bèn kéo dài thời gian mấy hơi thở. Đây đối với trên quảng trường một đám trúc cơ cảnh Hàn gia tộc lao nhông tới nói, nhất định chính là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, like, kim đan cảnh thể tu mạnh mẽ như vậy. Ông lão mặc áo đen lẩm bẩm nói, nhìn qua không trung đạo thân kia, ánh bắt đầu lộ ra vẻ của trường, chân tiền là thể tu. Hàn Tuyết ý gì hé cười. Việc trước vị này Trần Tiền Bối chỉ là bày ra cho nàng tu đạo thủ đoạn, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Trần Tiền Bối lại còn là một cái mạnh mẽ như vậy thể tu. Lưu ra Hai Đại Kim đang tầng 2 cương giả, tại Trần Tiền Bối trong tay liền một chiêu đều không chịu được được. Mà Lưu ra vị nào kim đang cảnh tầng 3 lão tổ sớm bị sợ vỡ mật, liền dụng khí xuất thủ cũng không có, trực tiếp phát động một trương ngàn giảm thành phong phủ bỏ trốn. Cuộc chiến đấu này, nàng Hàn ra hoàn toàn thắng lợi. Chương 369, Kim Dương Thạch chương 369, Kim Dương Thạch ý đi, lần này thế nhưng là vì chúng ta Hàn Gia lập công lớn. Tốc Hàn Thiên Minh thần tình động. Trên mặt Thần Thái Phi Dương, hắn liếc mắt nhìn giữa không trung cái kia vĩ nạn vô cùng thân ảnh, cưỡng ép kềm chế nội tâm tâm tình kích động, lặng lẽ hướng Hàn Tuyết Ý phát ra một đạo truyền âm. Có Trần Sơn vị này thực lực cường đại khách khanh trưởng lão tọa trấn Hàn gia, bọn hắn Hàn gia tại Thái Thường Đảo địa vị liền vững như Thái Sơn. Từ đây, gia tộc khác cũng không dám nữa tùy ý ức hiếp bọn hắn Hàn gia rồi. Tộc trưởng, Hàn Tuyết Ý liền do dự một chút, nhỏ giọng truyền âm nói, mời được Trần Tiền Bối cũng không dễ dàng, lúc đó ta nhắc lợi hại phía dưới, đem mình nắm kim đan bộ phận kim nguyên quy nhất công cho Trần Sơn tiền bối. Cái gì Ngươi lại đem ta Hàn gia đặc lưu kim nguyên quý nhất công cho cái này Trần Sơn. Hàn Thiên Minh sợ hãi cả kinh. Tại Hàn gia tộc quy bên trong, kim nguyên quý nhất công cũng chỉ có thể chuyển thụ dưới kim đan bộ phận cho gia nhập vào Hàn gia khách khanh trưởng lão. Kim đan cảnh trên công pháp là tuyệt đối không thể chuyển cho không phải Hàn gia người. Hàn Tuyết Ý liền làm như thế, đơn giản liền không tuân theo tộc quy. Hàn Tuyết y li thanh nói ra, "Tộc trưởng, ngươi cũng trông thấy Trần tiền bối thực lực cường đại như thế, hắn gia nhập liên minh sẽ để cho ta Hàn gia từ đây tại Thái Thượng đảo mở mày mở mắt, cũng không còn gia tộc nào dám áp bách ta Hàn gia." "Ai, ngươi nói cũng đúng." Suýt tư vài giây đồng hồ sau đó, Hàn Thiên Minh tở dài một hơi, khuôn mặt hiện lên lấy ý bị phức tạp. Hàn gia vị nào lão tổ tại Bế Tử Quan, không nhất định có thể thành công, một khi sau khi thất bại, Hàn gia liền một vị tu sĩ kim đan cũng không có. Cái này tất nhiên sẽ bị 10 gia tộc lớn nhất chỗ xóa tên, mà Hàn ra tại Thái Thường Đảo một chút sản nghiệp cũng sẽ bị gia tộc khác chỗ chưa cắt. Lúc kia, bọn hắn đem giống như chó nhà có tang trốn ở Thái Thường Đảo một cái nơi nhỏ nhẻo lánh, cũng không còn vật khởi khả năng. Tuyết Ý Nghi, ngươi làm đúng, là ta quá mức mù Thiên Minh bó cổ tay thâm nhẹ, tiếp tục bí mật truyền âm nói. Hôm nay Trần Tiền Bối đại bại lưu ra bốn đại kim đan tu sĩ, ta hẳn ra tất cả tộc lão đều thấy rõ, tin tưởng tại ngươi ta hòa giải phía dưới, bọn hắn cũng sẽ không đối với ngươi làm ra trừ phạt. Cái kia Đa Tạ tộc trưởng, Hàn Tuyết Ý liền mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Tại thời khắc mấu chốt này, nàng cũng không có nói ra vị này Trần Tiền Bối đối với nàng Hàn gia Kim Dương Thạch cũng nhất định phải được. Mặc dù Trần Tiền Bối hướng nàng tiết lộ loại ý tứ này, đồng thời nàng cũng đáp ứng xuống, nhưng Hàn Tuyết Ý lại không cho rằng vị này Trần Tiễn Bối trước mắt có thực này. Nàng cũng muốn chờ tiến vào Hàn gia về sau Liên đem chuyện này bàn bạc kỹ hơn chờ Trần Tiễn Bối tại Hàn gia ngồi bước vàng vị trí, cùng với vị nào kim đang cảnh lão tổ sau khi xuất quan sẽ cân nhắc quyết định chuyện này. Ngay tại Hàn Tuyết Y thì cùng Hàn Thiên Minh âm thầm giao lưu lúc, Trần Trường Mệnh từ giữa không trung nhanh chóng rơi xuống. "Hàn trưởng lão, người đã cứu ta toàn bộ Hàn gia, xin nhận lão hữu nhập bái." Hàn Thiên Minh sắc mặt kích động, nhanh chân đi đến Trần Trường Mệnh trước mặt, hai tay liền ôm quyền, sâu đả bái. Sau lưng hắn phương hướng, tất cả Hàn gia các tộc lão, cụ toàn bộ đều cùng kính công mình hành lễ. Trần Trường Mệnh mỉm cười, hắn quát tay nói, "Các vị đại hữu, không cần phải khách khí." Ra với ngươi Hàn gia hữu duyên, tự nhiên sẽ giúp ngươi Hàn gia một chút sức lực, sẽ không để cho Thái thường đảo đạo trích chi đổ lại rút hiếp Hàn gia. Gặp vị này Trần tiền bối như thế bình dị gần vui, lại nghĩa bạc Vân Thiên, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Hàn tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng đều vô cùng tốt. Đón lấy tới, tại tộc trưởng Hàn Thiên Minh Trương la phía dưới, cơ hộ tất cả Hàn gia người, toàn bộ đi tới quảng trường, hướng về phía Trần trưởng mệnh cung kính hành lễ. Mấy người Hàn gia nhân đại bộ phận đều lui đi sau đó, trường cũng chỉ còn lại Hàn Thiên Minh, Hàn Tuyết ý cùng Trần trưởng mệnh ba người. Hàn tộc trường, cái kia Kim Dương Thạch ở đâu? Kim Minh Uy nhất công kim đang bộ phận đối với Trần Trường Mệnh tới nói, tác dụng đồng thời không quá lớn, mục tiêu của hắn là bộ công pháp kia bản đầy đủ. Cũng chính là bị phong ấn ở Kim Dương Thạch Phiên bản nào. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn quyết định sớm một chút đem quyển công pháp này cầm ở trong tay. Kim Dương Thạch. Hàn Thiên Minh giật mình trong lòng, có chút khó hoặc nhìn lướt qua Hàn Tuyết Ý đi, tiếp đó lại nhìn xem Trần Trường Mệnh, cô ý kinh ngạc hỏi, "Trần tiên bối, ngài lời này là ý gì?" Trần Trường Mệnh đạo, Hàn Ý không có nói cho người sao? Ta không chỉ cần có Kim Đan bộ phận kim nguyên quy nhất công, nguyên anh cảnh một bộ phận kia ta cũng cần. Cứ việc Trần Tiền Bối mặt bị cười, vốn hẳn nên như một xuân phong Hàn Thiên Minh bây giờ lại cảm nhận được cường đại lực các bách, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, vị này Kim Đan cảnh thể tu, nếu như muốn giết bọn hắn, thực sự quá đơn giản. Lưu ra cái kia hai tên Kim Đan cảnh tầng 2 tu sĩ tại vị này Trần Tiền Bối trước mặt, cũng như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Hít thở sâu một hơi, Hàn Thiên Minh vô cùng trịnh trọng nhìn xem Hàn Tuyết Ý Nhi, chậm giọng hỏi, "Tuyết Ý Nhi, ngươi thật sự đáp ứng Trần Tiền Bối yêu cầu?" "Ta chính xác đáp ứng, tộc trưởng. Nhưng a cũng cùng Trần Tiễn Bối nói qua, chỉ có đột phá Kim Đan cảnh 10 tầng mới có thể phá vỡ Kim Dương Thạch. Hàn Tuyết ý gì đẳng tiếu đạo? Hàn Thiên Minh ngay vậy trong lòng rung động, mở ra hai tay, cố ý mười phần khổ sở nói ra, "Trần Tiên Bối, đây là tiên tổ bày ra phong ấn, cũng chỉ có tu vi đạt đến Kim Đan cảnh 10 tầng, mới có năng lực phá vỡ Kim Dương Thạch lên phong ấn a." Hắn lời nói này nói rất hăng xúc, tựa hồ muốn cho Trần Trường mệnh biết khó mà lui. Dù sao Kim Đan cảnh 10 tầng tu vi, tại toàn bộ ngoại hải tới nói, đều cũng ít khi thấy. Nếu như là hắn Hàn gia tu sĩ, tu luyện tới Kim Đan cảnh 10 tầng, có thể thông qua Kim Nguyên Quy nhất công tới cường hóa kiếm công kích, từ đó nhất cử phá vỡ Kim Dương Thạch. Nhưng đội thành tu sĩ khác cũng có, có như thế lực công kích cường đại, cho dù là Kim Dan cảnh 10 tầng cũng không cách nào phá vỡ Kim Dương Thạch. Đối với Kim Dương Thạch cường đại, Hàn Thiên Minh 10 phần có lòng tin, dù sao đã từng có thái thượng đảo xếp hạng thứ nhất Âu Dương gia tộc Kim Dan cường giả, đã từng xuất thủ thử qua, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả lấy thất bại mà kết thúc. Tộc trưởng, Trần trường mệnh dùng nội no bụng chứa ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Hàn Thiên Minh, một mặt hơi thiếu đạo, như vậy đi, chút tiên mang ta đi xem Kim Dương Thạch, ta xuất thủ thử một chút. Trần tiên bối, xin mời đi theo ta. Hàn Thiên Minh mỉm cười, hướng về phía Hàn Tuyết Y Y đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó liền tại đi trước dẫn đường. Chân Trương Mạnh cùng Hàn Tuyết Y đi theo sau lưng. Dợi đi khoảng trường, đi lại ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, ba người tiến vào một tòa cổ hương cổ sắc trong sân. Viện này bên trong, bốn phía đều trồng đầy màu xanh lá cây thủy trúc, thủy trúc trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa thạch tháp. Thạch tháp trên tấm bảng viết Kim Nguyên hai chữ. Chân tiên bố, Kim Dương thạch ngay tại Kim Nguyên tháp bên trong, ngài có thể tự động tiến vào trong tháp ra tay với Kim Nguyên thạch. Hàn Tiên Minh chắp tay nói, hai người các ngươi không vào bảo sao? Chân Trương Mạnh kỳ hỏi. Hàn Tiên Minh khẽ khẽ thở dài, tiến độ từng có lệnh, Kim Nguyên Tháp cũng chỉ có thể một người tiến vào, một khi hai người tiến vào cũng sẽ bị chuyển đưa ra. Được, cái kia ta hiểu được. Trần Trương mệng ngẩng đầu, đi thẳng tới Kim Nguyên Tháp phía dưới, hắn nhẹ nhàng đẩy cổ xưa cửa đá liền đi vào. Cửa đá sau đó là một cái u ám mất, thất, bốn phía có mấy quạ dạ minh châu, tản ra nhàn nhạt u quang. Một khối hình bầu dục kim sắt tầng đá, lặng lặng đứng sừng sức ở phương này không gian trung ương. Khối này kim dương thạch đã sớm bị mài mười phần bóng loáng, giống như một cái cự đại kim sắt chim. Tại tảng đá kia mặt ngoài tràn ngập một tầng khí tức cương đại, nếu là cẩn thận phân biệt lời nói có thể cảm nhận được cái này kim dương thạch ở bên trong, vậy mà ẩn chứa một kia nguyên anh cảnh mới có đặc biệt khí tức.